Trên người, cái gì thứ tốt đều tăng cường nhị phòng, này hoàn toàn là không hợp lý, nhưng nàng thế nhưng cũng bị lao thái thái ảnh hưởng cho rằng là hợp tình hợp lý. Nàng vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Giả mẫn cẩn thận hồi tưởng, nghiên thiếu là lúc, mẫu thân liền bắt đầu bất công nhị ca, nhìn thấy đại ca không đánh tức mắng, nàng cũng đi theo cùng nhị ca thân cận, cảm thấy đại ca vô năng. Nàng bên thai thường xuyên vang lên mẫu thân mắng đại ca nói, đem mẫu thân khích lệ nhị ca những lời này đó khẩn ghi tạc trong lòng. Chờ đến gả trông lúc sau, cùng nhà mẹ đẻ người lui tới, cũng là vẫn luôn đều nhớ nhị ca, ngày Tết thời điểm tặng lễ, tựa hồ cấp nhị phòng so đại phòng đều nhiều. Nay căn bản là không đúng a, nhưng nàng vì cái gì sẽ, sẽ không có cảm thấy ra tới. Bạch hạnh xem giả mẫn sứng sốt, cũng đi theo lặng im một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng đối giả mẫn nói, tuyết nhạn lâm trở về phòng trước còn cùng ta nói thái thái hẳn là cùng lao thái thái nói một tiếng, nhị cứu thái thái lúc này có thể hại thái thái, không nói được trước kia liền hại qua người. Về sau cũng muốn hại người, lao thái thái để phòng một ít mới hảo. Giả mẫn càng thêm tâm tư thanh minh lên. Nàng chỉ nghĩ che lấp việc xấu trong nhà, cũng nghĩ y y hải mẫu thân đối nhị phòng thiên vị trình độ. Liền tính là nói cho nàng, nàng cũng sẽ không xử phạt nhị tẩu, bởi vậy sớm nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng hiện tại nghe song bạch hành nói, nàng mới biết được chính mình sai thái quá. Giả mẫn thở dài một tiếng, vùng ta sống lớn như vậy số tuổi, cũng vẫn luôn tự nhận là cái người thông minh, thế nhưng còn không có một cái hải tử xem thấu triệt nàng nghĩ đến tuổi nhỏ là lúc đại ca ở bên ngoài tham đầu tham nao hâm mộ nhìn nàng cùng nhị ca thân cận cũng sẽ thường xuyên ở bên ngoài mua đồ vật mang về tới cấp nàng còn từng mang theo nàng mãn trong hoa viên chạy vội chơi trong mắt nước mắt không khỏi lăn xuống xuống dưới dị vãng lầm ta a chờ đến lâm như hải trở về giả mẫn đem những việc này còn có nàng ý tưởng cùng lâm như hải nói lâm như hải cũng thở dài một tiếng đều là chúng ta phu thê tưởng kém ta nguyên cũng cho rằng nhị cứu huynh trung hậu thành thật là cái nhưng giao người Kinh thường đại cứu minh hoang đường, nhưng hiện tại xem ra, nhị cứu minh chưa chắc cập được với đại cứu minh. Lao ra lời này ý gì? Giả mẫn nhướng mày đi hỏi. Lâm Như Hải ôm nàng tinh tế nói tới, đều nói nhị cứu minh bản tính trung trực, nhưng ngươi xem nhị cứu minh ở công bộ ngẩn ngơ nhiều ít năm, đến bây giờ cũng chưa dịch hoa. Hơn nữa, hắn trị ra không nghiêm, liền nhị tẩu hại ngươi như vậy đại sự đều không có cảm thấy. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, nhị cứu minh sợ là cái cổ hủ vô dụng, mà đại cứu minh tuy nhìn hoang đường Nhân ngươi xem hắn lại đem kế đại tẩu ngăn chặn, thả ngần ấy năm, nhạc ra cũng không ra quá cái gì đại sự, nghĩ đến, đại. Cứu minh lại là cái tâm tư thanh minh. Chính là đại ca vì cái gì phải làm ra một bộ hồ đổ trạng tới đâu. Giả mẫn liền có chút khó hiểu. Lâm Như Hải lắc đầu, ta đã kêu quản gia phái người đi kinh thành tra xét, nghĩ đến quá không bao nhiêu là có thể tra ra một ít cớ. Hai vợ chồng nói một hồi lâu lời nói mới ngủ ngày hôm sau thẩm lâm tiên đại dậy sớm tới thu thập hảo tới cùng giả mẫn còn có lâm như hải chào từ biệt giả mẫn rất luyến tiếc thẩm lâm tiên có thể thấy được nàng đi ý đã quyết cũng không giữ lại lâm như hải tắc tinh tế dặn dò hảo chút lời nói lại nói nguyên nghĩ tới chút thời gian bãi yến nhận ngươi vì nghĩa nữ chỉ ngươi này vừa đi cũng không biết khi nào trở về sợ là giả mẫn có vài phần thương cảm lúc này lại là cố nén thương tâm cười khẽ ra tới nhận nghĩa nữ còn khó mà nói không bằng chúng ta trước nhận hạ Chờ tuyết nhạn trở về lại bãi yến cũng không chậm. Đúng rồi, phải nên như thế. Lâm Như hải gật đầu. thẩm Lâm Tiên đã bị hai người làm cho mơ mơ màng màng cắn đầu kính trà, cho chính mình tìm một đôi nghĩa phụ mẫu. Chờ nhận thân, thẩm Lâm Tiên đứng dậy lúc sau trong lòng thế nhưng không có một tia không được tự nhiên. Nếu là ở cái này thời không nhận cha mẹ nàng khẳng định là sẽ không, nàng có chính mình thân cha mẹ ruột, khẳng định sẽ không nhận người khác đương cha mẹ, nhưng là nghĩa phụ mẫu liền không giống nhau. Nghĩa phụ mẫu là cha nuôi mẹ nuôi, thầm lâm tiên nơi thượng hà thôn đại bộ phận hải tử đều sẽ nhận kết nghĩa, hai nhà đương thân thích lui tới, kỳ thật vẫn là thực không tồi. Thầm lâm tiên thích giả mẫn cùng lâm như hải làm người, còn nữa, nhân gia là cổ nhân, so nàng lớn không biết mấy trăm tuổi, nhận kết nghĩa cũng là sử dụng. Mặt khác, giả mẫn cùng lâm như hải rốt cuộc đối nàng có ân, đối ân nhân cung kính là hẳn là, nhận ân nhân làm nghĩa phụ mẫu đối với nàng tới nói cũng có thể tiếp thu. Chờ nhận kết nghĩa lâm như hải gọi người cầm ngân lượng tới đều nói nghèo ra phú lộ ngươi này vừa đi cũng không biết đi bao xa mang chút bạc phòng thân hảo thẩm lâm tiên cười nhận lấy bạc lại cùng hai người nói tạ lúc này mới tùy hàn dương từ lâm ra rời đi nàng lại không biết nàng chân trước đi sau lương giả mẫn liền viết tin cấp giả mẫu đem vương phu nhân hại chuyện của nàng nhất nhất giải thích làm giả mẫu nhiều chú ý một ít nhưng ngàn vạn đừng chứ vương phu nhân nói giả mẫn thâm hận vương phu nhân hại nàng ở tin trung âm thẩm châm ngòi giả mẫu Nàng cũng biết giả mẫu tính tình, ở tin trung cũng không oán giận vương phu nhân hại nàng, mà là nơi trốn lộ ra lo lắng giả mẫu tâm tư. Tin trung giải thích, nàng ly kinh thành như vậy xa, vương phu nhân tay đều có thể dối lại đây hại nàng. Giả mẫu ly như vậy gần, cái kia độc phụ không chừng khi nào nổi lên tâm tư hại giả mẫu một phen. Nàng mỗi khi tư cập liền thực không giới ân, ngủ bất an thẩm, hận không thể lập. Tức chấp cánh trở lại kinh thành, chỉ là hiện tại thân mình nhiều có bất tiện, chỉ có thể viết thư nhắc nhở giả mẫu cẩn thận Không chỉ giả mẫn viết tin, chính là lâm như hải cũng hoa chứ hỏa, hắn ở trong thư phòng cấp giả xá đi một phong thơ. Đừng nhìn lâm như hải trên mặt nhìn gió mát trăng thanh, dường như là chính nhân quân tử giống nhau, hắn tiểu tâm tư cũng không ít, đặc biệt là thập phần mang thủ, thả âm khởi người tới, so với kia chút thật tiểu nhân đắc hơn. Lâm như hải mong hải tử mong mắt đều đỏ, mà vương phu nhân dám hại hắn phu nhân hải tử, hắn sao có thể không cho vương phu nhân đào một cái đại đại hố sâu đâu. Hán cấp giả xá viết chung đem vương phu nhân như thế nào hại giả mẫn sự tình toàn nói ra tới, lại đề cập giả xá qua đời phu nhân cùng với trường tử. Tin chung nói năm đó giả mẫn chưa xuất giá thời điểm vương phu nhân liền rất không mừng nàng, hiện tại gả làm vợ người rất nhiều năm còn nhớ thương hại nàng, mà giả xá nguyên phối so giả mẫn càng ngại vương phu nhân mắt, lại há chi năm đó trương thị khó sinh vương phu nhân không có ở phía sau hạ độc thủ, còn có giả hô chết nói không chừng cũng là vương phu nhân làm. Hai vợ chồng cơ hồ đồng thời đem tin gửi đi ra ngoài. Bọn họ chỉ là tưởng cấp Vương phu nhân đảo cái hố, lại không nghĩ rằng này hai phong thư thay đổi bao nhiêu người vận mệnh. Lại nói Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương Từ lâm ra rời đi, hai người cũng không đi xa, mà là gần đây tìm cái đỉnh núi, vào trong rừng sâu, ở nơi đó tìm cái sơn động bày ra pháp trận, sau đó hai người vào động phục bảy màu liên luyện chế đan dược bắt đầu tẩy gân phạt mạch. Bảy màu liên sở chế đan dược hiệu dụng thập phần rõ ràng, Thẩm Lâm Tiên hiện tại tu vi nhúc chút Thân thể cũng còn không có điều dưỡng đến tốt nhất, ăn vào đan dược rất là bị một phen khổ sở, suýt nữa liền chịu đựng không nổi. Nàng vẫn luôn cắn răng kiên trì bảy ngày bảy đêm, cuối cùng là đem dược hiệu đều hấp thu, đương nhiên, hiệu quả tự nhiên thực lộ rõ. Nàng tư chất đề cao không chỉ một tầng, hơn nữa tu vi cũng tăng lên không ít. S. Trưng 24 Ta vì tuyết nhạ. Thẩm lâm tiên mở to mắt, rõ ràng phát giác thân thể so trước kia khá hơn nhiều. Hơn nữa, nàng cảm thấy thần thanh mắt sáng xem chung quanh hết thảy đều tựa hồ rõ ràng rất nhiều, thậm chí còn liền mấy trăm mễ nơi xa tiểu sâu đều có thể nhìn đến. bên tai thanh âm càng thêm rõ ràng, rừng rậm các loại động vật tiếng kêu, gió thổi qua là cây thanh âm, nơi xa nước chảy thanh, này hết thảy nàng đều có thể nghe được thanh. cười cười, thầm lâm tiên đứng dậy, nhìn đến bên cạnh phong trong rổ nóng hầm hập đồ ăn, nàng nhắc tới rổ từ trong sơn động ra tới, đi đến bờ sông trước giặt sạch tay mặt, lại dùng quá đồ ăn, ăn uống no đủ, Thẩm lâm tiên nhìn xem bốn bề vắng lặng liền cởi quần áo ở trong sông tắm rửa một cái nàng tắm rửa xong thay đổi một thân sạch sẽ quần áo lần thứ hai trở lại trong sơn động đánh tỏa bảy màu liên dược hiệu còn có nàng muốn nhân cơ hội chạy nhanh luyện hóa lại là bảy tám thiên qua đi thẩm lâm tiên tu vi lần thứ hai tăng lên nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm duỗi tay ở giữa không trung nhẹ điểm một cái thanh khiết phù xuất hiện nháy mắt thẩm lâm tiên toàn thân trên dưới đều là sạch sẽ thậm chí còn liền tóc ti đều căn căn rõ ràng cái loại này sạch sẽ tới rồi cực điểm không dính thế gian hạt bụi nhỏ khiết làm thẩm lâm tiên nhiều vài phần tiên khí vừa lúc hàn dương vào động tới nhìn đến thẩm lâm tiên tu luyện xong liền cười đem nướng tốt cá lấy lại đây hai người ngồi đối diện ăn cá liền bắt đầu nghiên cứu kia tôn tượng quan âm thẩm lâm tiên nhìn sau một lúc lâu vẽ một đạo kim nhận phủ thực mau liền đem tượng quan âm cắt ra nàng cắt thời điểm là dùng linh lực chậm rãi thử thăm dò, đối với không minh thạch phương vị xem danh mạch cắt ra quan âm tượng một khối hoàn chỉnh không minh thạch liền xuất hiện ở trước mắt tia khối không minh thạch rất xấu hình dạng thực bất quy tắc hơn nữa nhan sắc lại là đen nhánh một mảnh này nếu là phóng tới phàm nhân trong mắt chỉ sợ là nhặt về ra lũy chuồng heo đều ngại không thành dùng nhưng đặt ở tu sĩ trong mắt này so cái gì vàng bạc trâu báu đều gọi người tâm hỉ thẩm lâm tiên nâng lên không minh thạch giống như là nhìn cái gì kỳ chân dị bảo giống nhau mỹ tư tư nhìn hận không thể dùng sức thân thượng một ngụm xem đủ rồi nàng mới cùng hàn dương nói Ta xem này khối không minh thạch cũng đủ luyện chế hai cái tùy thân không gian, chúng ta trước đem nó tách ra, lại chậm rãi luyện chế. Nàng lại quăng một lá bùa qua đi, đem không minh thạch chia làm hai khối, nàng một khối, hàn dương một khối. Hai người nhưng thật ra đều học quá luyện khí, tuy nói không gian vật phẩm khó có thể luyện chế, nhưng hai người đều là ngút trời kỳ tài, thật muốn luyện chế nói, đối với bọn họ tới nói cũng không phải quá khó. Hùng chi thẩm lâm tiên chính là phù đạo đại sư, nàng không biết vẽ nhiều ít không gian phù đối với luyện chế không gian vật phẩm kia thật sự có thể nói dễ như trở bàn tay thẩm lâm tiên trước dùng hai chương không gian phủ ở không minh thạch trung khai khoách một cái cũng đủ đại không gian lại vứt ra đi hai chương củng cố phủ đem kia hai cái không gian củng cố trụ chờ đến đem không gian củng cố thẩm lâm tiên liền bắt đầu dùng thần thức ở không gian nội họa các loại phù trận tỷ như nói giữ tươi phù trận tỷ như nói có thể cùng thần hồn hợp nhất phù trận còn tỷ như nói có thể đem không gian lần thứ hai mở rộng phù trận chờ đến thẩm lâm tiên đem hai khối không minh thạch trung phủ trận toàn bộ họa tốt thời điểm đã qua một cái tháng sau lúc sau hàn dương dùng tam vị chân hỏa bắt đầu luyện hóa không minh thạch đây mới là chân chính luyện khí nhân hàn dương tự thân liền mang theo nhiều loại chân hỏa mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí đều thập phần thích hợp thẩm lâm tiên tự nhiên liền đem hai khối họa tốt không minh thạch ném cho hắn theo sau nhật tử thẩm lâm tiên đầy khắp núi đồi lan lộn mỗi ngày đều sẽ đánh chút dã vật tới nấu cơm bằng không chính là hái dược liệu thu thập lên Nàng chiếu cố Hàn Dương ẩm thực cuộc sống hàng ngày, Hàn Dương chuyên tâm luyện khí. Hơn một tháng lúc sau, Hàn Dương rốt cuộc đem hai khối không minh thạch luyện chế hảo. Hán luyện chế chính là hai quả nhẫn. Tuy rằng hai người đã thành thân, thành thân thời điểm có nhẫn cưới, nhưng đối với Hàn Dương tới nói, này hai khối không minh thạch luyện chế nhẫn là không giống nhau. Kết hôn thời điểm nhẫn cưới bất quá là hình thức, mà này hai quả nhẫn lại là có thể trói định thần hồn. Có thể nói, có này hai quả nhẫn, về sau mặc kệ thẩm lầm tiên ở nơi nào hắn đều có thể đủ tìm được thẩm lâm tiên cầm bị hàn dương luyện chế xinh xinh đẹp đẹp nhận thập phần cao hứng nàng trước lấy máu nhận chủ chơi một lát liền ở nhẫn thượng in lại chính mình thần thức sau đó đem nhẫn thu vào tử phủ ôn dưỡng như thế ôn dưỡng một đoạn thời gian lại dùng thần thức đem nhẫn luyện hóa mới vừa rồi có thể chân chính đem nhẫn cùng thần hồn hợp nhất thần hồn bất diệt này cái không gian giới liền sẽ vinh sinh vinh thế đi theo thẩm lâm tiên hàn dương cũng chiếu thẩm lâm tiên biện pháp đem nhận thu vào tử phủ ôn dưỡng hai người đem nhận thu hảo Thẩm Lâm Tiên đi dưới chân núi hỏi thăm một phen Lâm gia sự tình, thấy Lâm phủ một mảnh bình yên, cũng liền yên tâm. Nàng liền xuống tay cùng Hàn Dương đi ra ngoài Vân Du tứ phương. Hai người đi không ít danh sơn đại xuyên, đảo cũng được rất nhiều thứ tốt. Trước khi đi thời điểm Thẩm Lâm Tiên không gian chống rông lắc lư một mảnh, trở về thời điểm lại là trang hảo chút đồ vật. Có không ít Hàn Dương bảo chế dược liệu, còn có Hàn Dương luyện đan dược, còn có, hai người ở trong núi đáy biển nhưng thật ra được không ít bảo tàng. ở hiện thế. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương bớt đến đáy biển trầm thuyền, lộng rất nhiều bảo bối, nhưng đa số đều giao cho quốc gia. Ở cái này thời không, hai người cũng sẽ không giao cho quốc gia. Giống những cái đó bảo bối liền tính là giao cho triều đình, cũng bất quá là trở thành nguyên khang đế tư nhân cất chứa, với gia với quốc cũng không có gì lợi chỗ, chi bằng hai người thu thập lên, về sau Thẩm Lâm Tiên lại đi khác thời không thời điểm, ít nhất còn có điểm tự tin. Thẩm Lâm Tiên vì nhiều chút bảo mệnh thủ đoạn, ở núi sâu rừng già còn tìm chút linh thú lấy huyết nhưng thật ra vẽ rất nhiều linh phủ thu ở không gian chung hai người ở bên ngoài đi rồi một chuyến thẩm lâm tiên tính mau tới rồi giả mẫn dự tính ngày sinh liền vội vàng hồi dương châu nàng cùng hàn dương dùng xúc địa thành thốn pháp thuật vô dụng nhiều ít thời gian liền đến dương châu ngoài thành thẩm lâm tiên nhìn quen thuộc cảnh trí nhịn không được hít sâu một hơi hàn dương nắm lấy tay nàng thiên lãnh chúng ta sớm chút đi lâm phủ đi thẩm lâm tiên cười gật đầu hiện giờ tuy nói đã qua tết âm lịch nhưng thời tiết vẫn là thập phần âm lãnh mấy ngày hôm trước mới hạ một hồi tiểu tuyết trên đường hiện thập phần ướt hoạt, trên đường người đi đường cũng không nhiều lắm thẩm lâm tiên cùng hàn dương vào cửa thành một đường chậm gì gì chiều ngự sử phủ đi đến đi đến nửa đường thượng thẩm lâm tiên liền nhìn đến lâm phủ quản gia vội vã chạy vội hắn vẻ mặt cấp sắc chạy mũ rớt giày cũng ném một con thẩm lâm tiên nhặt lên quản gia mũ đuổi theo qua đi tới phúc thúc ngươi đây là làm gì tới phúc nhìn đến thẩm lâm tiên tựa như nhìn đến cứu tinh giống nhau bắt lấy nàng ai nha Ta hảo cô nương à, ngươi nhưng tính đã trở lại, chạy nhanh đi xem Thái Thái đi, Thái Thái. Ai? Thẩm Lâm Tiên lập tức túm Hàn Dương nhanh chân liền triệu Lâm Phủ chạy tới. Hai người không từ đại môn đi, mà là trực tiếp nhảy tường viện đi vào, cơ hồ có thể nói là nháy mắt liền đến giả mận sở trụ chính phòng trong viện. Thẩm Lâm Tiên tiến sân liền nhìn đến Lâm Như Hải ở trong sân đổi tới đổi lui, Bạch Hạnh mang theo hai cái tiểu nha đầu ở một bên lo lắng nhìn phòng trong, lại nhìn đến có tiểu nha đầu mang sang từng buồn máu loãng nàng liền biết giả mẫn đang ở sinh sản trong phòng sinh truyền đến từng khối thảm thống tiếng kêu lâm như hải nghe mặt mũi trắng bệnh hắn nắm chặt nắm tay bạch hạnh người kêu lâm thọ cũng đi ra ngoài tìm đại phu mau bạch hạnh đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài thẩm lâm tiên vài bước đi đến lâm như hải bên cạnh ngửa đầu xem hắn nghĩa phụ chương hai mươi lăm ta vì tuyết nhạn tuyết nhạn đã trở lại lâm như hải một lòng đều ở giả mẫn trên người chỉ là nhìn thoáng qua thẩm lâm tiên Tiếp đón một tiếng liền lại nhìn phòng sinh. Thầm Lâm Tiên cũng rất lo lắng giả mẫn, đi theo Lâm Như Hải phía sau chuyển động. Một lát sau, liền nghe được phòng sinh truyền đến càng thêm thê thảm tiếng kê ợ. Sau một lát, bà mụ ra tới hỏi Lâm Như Hải, Lâm Lào Gia, phu nhân khó sinh, thứ chúng ta cũng không có gì hảo biện pháp, duy nay chỉ có thể ngài lấy cái chủ ý, là bảo đại vẫn là bảo tiểu. Lâm Như Hải đứng thẳng bất động đương trường. Hắn thật sự hạ không được cái này quyết tâm. Bảo tiểu, lão Gia thiếp thân chết không đáng tiếc chúng ta hải nhi nhất định phải hảo hảo tồn tại phòng sinh truyền đến giả mẫn tiếng khóc lâm như hải cắn răng một cái bảo đại liền ở hắn làm quyết định thời điểm thẩm lâm tiên đã sấn người không chú ý lưu vào phòng sinh giả mẫn đang ở phòng sinh khóc hai mắt đấm lệ mênh mông gian nhìn đến thẩm lâm tiên tiến vào nàng cũng bất chấp khóc nhịn đau nói tuyết Nhạ, ngươi như thế nào vào được chạy nhanh đi ra ngoài này không phải ngươi một cái hải tử hẳn là tiến vào thẩm lâm tiên lại không để ý tới nàng lấy ra một cái bình ngọc tới đổ một thuốc viên nhét vào giả mẫn trong miệng kiên định nhìn nàng nghĩa mẫu ngươi nhất định phải nỗ lực không thể từ bỏ nghĩa phụ ở bên ngoài đã cùng ba mụ nói muốn bảo lớn ngài nếu hơi chút lơi lòng đứa nhỏ này chỉ sợ cũng lại khó mở to mắt nhìn xem thế giới này tuyết nhạn giả mẫn một trận đau lòng nắm chặt thẩm lâm tiên tay cứu ta hải tử thẩm lâm tiên gật đầu hiện tại ngươi cắn chặt răng nghe ta chỉ huy ta kêu ngươi dùng sức ngươi liền dùng sức tuyệt đối không thể từ bỏ biết không Giả Mẫn cắn răng, với ánh mắt ửng đỏ gật đầu. Thẩm Lâm Tiên đem tay đặt ở nàng trên bụng, dùng linh lực đẩy giả Mẫn trong bụng Hải Tử đi xuống dưới. Hiện tại dùng sức, ngươi mới vừa ăn thuốc viên là bổ nguyên khí, ngươi hiện tại không thiếu sức lực, nhất định phải lấy ra sở hữu sức lực, dùng sức, đối, hít sâu, lại dùng sức. Chỉ chốc lát sau công phu, Thẩm Lâm Tiên khuôn mặt nhỏ thượng liền mạo hãn. Ba Mụ tiến vào nhìn đến Thẩm Lâm Tiên một cái nho nhỏ Hải Tử quyết định khiếp sợ, lại đây liền muốn lôi nàng. Vẫn là tào ma ma ngăn lại bà mụ không cho nàng chạm vào thẩm lâm tiên. Bà mụ cấp cái gì dường như, tào ma ma lạnh lùng nói, ngươi không có cách nào, nhưng là nhà của chúng ta cô nương lại có biện pháp, hiện tại ngươi đứng ở một bên, thả chờ xem. Giả mẫn đem thuốc viên nuốt vào, chỉ cảm thấy trên người nóng lên, tựa hồ cả người lại có sức lực, sau đó, nàng cảm giác trong bụng cũng là một mảnh nóng bỏng, hình như là có thứ gì đẩy nàng bụng giống nhau, nàng cắn răng sử lực, đi theo kia cổ kính dùng sức đẩy hài tử. Bất quá mười lăm phút công phu, Thẩm Lâm Tiên liền lớn tiếng đối giả mẫn nói: Nghĩa mẫu, lại thêm một phen kính. Hải tử đầu ra tới, lại sử lực liền thành. Giả mẫn một trận vui sướng, sức lực lớn hơn nữa chút. Nàng nỗ một phen lực, chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, biết Hải tử đã xuất thế. Thẩm Lâm Tiên nhìn bà mụ liếc mắt một cái, kế tiếp sự tỉnh từ ngươi làm đi. Nàng lại đi đến một bên ở chậu nước giặt sạch tay, chờ đến bà mụ cắt cung rốn, đem tiểu Gai Nhi bao hảo, Thẩm Lâm Tiên mới qua đi xem nho nhỏ hoa hoa bị bao ở tiểu trong chăn, thoạt nhìn thập phần đáng yêu đứa nhỏ này có lẽ là bởi vì giả mẫn ăn kiện thể hoàn cùng đổ nguyên đan nguyên nhân đi tóm lại lớn lên thực hảo hiện bạch bạch nộn nộn, lại thập phần xinh đẹp cùng những cái đó mới sinh hạ tới nhăn rún gió cùng tiểu lão đầu giường như hải tử một chút đều không giống nhau nghĩa mẫu là cái muội muội thẩm lâm tiên ôm hải tử cấp giả mẫn xem giả mẫn cả người đã ướt đẫm cũng đã sức lực tiêu hao quá mức nhưng nàng vẫn là kiên trì không có hôn mê qua đi Vì chính là xem hải tử liếc mắt một cái. Nhìn đến bị bao ở hồng lang bị trung nữ nhi, giả mẫn cười, cả người lộ ra một cổ thuộc về mẫu thân sáng giỏi, thật là đẹp mắt. Đúng vậy, mội mội lớn lên thật tuấn. Thầm lâm tiên cười nói. Ôm đến ra ngoài cấp lao ra xem một cái đi, đừng ôm đi ra ngoài, bên ngoài lãnh. Giả mẫn lại nói một câu nói liền nặng nề ngủ. Tào ma ma kêu người tiến vào giúp đỡ thu thập phòng sinh, lại đem giả mẫn dịch đến mặt khác sạch sẽ trong phòng. Mà Thẩm Lâm Tiên đem Hải Tử ôm đến gian ngoài cấp đã nhịn không được vọt vào tới Lâm Như Hải xem. Lâm Như Hải ôm chính mình Nữ Nhi, nhìn Nữ Nhi kia trương trắng non gương mặt, nhịn không được cười to, liền nói ba cái hảo tự. Thẩm Lâm Tiên từ phòng sinh rời khỏi tới, nhìn đến Hàn Dương còn ở trong sân chờ nàng, nàng cười rất Hàn Dương tay, mang theo Hàn Dương đi tiền viện phòng cho khách, giao đãi trong nhà hạ nhân hảo hảo hầu hầu, lúc này mới hồi nàng chính mình trong phòng thay quần áo. Chờ nàng đổi hảo quần áo thời điểm, Tào Ma Ma nơi đó đã đánh thưởng ba mụ lại gọi người hảo sinh đưa nàng trở về. Mà lâm như hải hiếm lạ đủ rồi khuê nữ, tiêu tào ma ma ôm hải tử phóng tới giả mận trong phòng, hắn tác chạy nhanh ra tới chiêu đãi Hàn Dương. Thầm lâm tiên tìm được bạch hạnh, nhỏ giọng hỏi nàng, nghĩa mộ đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ nàng thân mình khá tốt, vì cái gì sẽ sinh non? Đúng rồi, giả mận lúc này còn không đến sinh sản thời gian đâu, như thế nào lại đột nhiên phát tác? Bạch hạnh nghe thầm lâm tiên hỏi, khí cắn răng Còn không phải hậu viện những cái đó tiểu tiện nhân làm cho. Thái thái đã hoài thai lúc sau liền sợ các nàng làm ầm ý liền cho các nàng tìm chút sự tình, tưởng đóng lại các nàng thẳng đến sinh sản. Nhưng ai biết hôm kia vị kia Liễu Di nương nói bị bệnh, nháo muốn thỉnh đại phu, lại lăn lộn muốn gặp lão gia. Lão gia đi nhìn nàng một hồi, nàng đảo được ý, cùng lão gia nói cái gì thái thái không chấp nhận được người, vẫn luôn đóng lại các nàng. Các nàng nghĩ thấu khẩu khí đều không được, lão gia khó thở nói nàng vài câu, nàng liền nhớ thủ tổng cho rằng là thái thái ở phía sau suối dục lao ra khinh thường các nàng liền mua được mấy cái tiểu nha đầu ở thái thái ra cửa thời điểm hướng trên đường lộng chút băng hạt châu thái thái nhất thời không phòng bị té ngã một cái ngươi như thế nào biết là liễu di nương thẩm lâm tiên hỏi bạch hạnh đữ môi đoán cũng có thể đoán được ra tới trừ bỏ nàng sẽ không có nữa người khác thẩm lâm tiên lắc đầu cũng không nhất định không có chứng cứ liền không thể quá mức võ đoán nhận định một người nàng nghĩ nghĩ ngươi dẫn ta đi gặp liễu di nương đi bạch hạnh tuy rằng cảm thấy liệu di nương hiểm nghi lớn nhất nhưng nghe thẩm lâm tiên nói không nhất định cũng không đi cãi lại lập tức liền mang theo thẩm lâm tiên theo đường nhỏ đi giàn xếp liễu di nương sân giả mẫn sân rất lớn chiếm chính là toàn bộ hậu trạch vị trí tốt nhất mà kia mấy cái di nương chiếm đều là tây bắc giáp tới gần hoa viên vị trí sân đều rất nhỏ mỗi cái viện giàn xếp hai cái di nương liệu di nương ở dựa đông trong viện bạch hạnh mang thẩm lâm tiên đi vào vừa lúc liệu di nương ở trong sân ngồi cắn hạt dưa Bạch hạnh nhìn đến nàng liền giận sôi máu, thái thái chính liều sống liều chết, ngươi khen ngược, còn có nhàn tâm tư cắn hạt dưa, đừng cho là ta không biết các ngươi tâm tư, đánh giá không có thái thái áp chế các ngươi có thể xoay người sao. Phi, cũng không nhìn xem các ngươi là cái gì thân phận. Liêu di nương vừa nghe đem hạt dưa hướng trên mặt đất một ném liền nhảy lên, ta phi, ta lại thế nào cũng là nửa cái chủ tử, nơi nào tùy vào ngươi một cái nha đầu rào hấn, ta không phải tốt, ngươi chính là cái gì tốt dù sao cũng mai hương anh em kết bái đều là nô thôi bạch hạnh khí cả người phát run ngươi ngươi s chương hai mươi sáu ta vì tuyết nhạ. được rồi thẩm lâm tiên ngăn lại bạch hạnh ngươi lại mang ta đi nhìn xem mặt khác vài vị di nương ở xoay người nháy mắt thẩm lâm tiên lạnh lùng nhìn liễu di nương liếc mắt một cái bạch hạnh tỉ tỉ khó mà nói ngươi cái gì nhưng ta hiện tại nói như thế nào đều là lâm gia cô nương là lao gia cùng thái thái nhận hạ. ta luôn có tư cách nói ngươi một câu đi Trường điểm đầu óc, đừng làm cho người một chọn liền nổi lên hỏa khí, sau này ngươi tính tình này không thay đổi, chỉ sợ cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Liêu Di nương bị Thẩm Lâm tiên kia liếc mắt một cái xem cả người rếp run. Không biết sao lại thế này, nàng thế nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Lâm tiên mang theo Bạch Hạnh rời khỏi. Phi. Chờ phục hồi tinh thần lại, Liêu Di nương liền mắng lên, cái gì tính tình, cũng không biết là cái gì địa vị hống lao ra thái thái nhận ngươi thật đúng là đương chính mình là nhà này đứng đắn cô nương bạch hạnh đứng ở cửa khí không được cô nương ngươi như thế nào không cho ta đi giáo hơn nàng thẩm lâm tiên cười khẽ cùng nàng chấp nhặt làm cái gì nàng là chó điên chẳng lẽ chúng ta cũng đúng không bạch hạnh xem thẩm lâm tiên không tức giận nàng cũng chậm rãi tâm tình bình tĩnh trở lại tới rồi một cái khác trong viện thẩm lâm tiên thấy mặt khác một vị di nương nhạc di nương cùng với tuổi hơi chút đại điểm phương di nương nhạc di nương niên thiếu mạo mỹ nhất phái thiên chân bộ dáng Vị kia Phương Di Nương nghe nói vẫn là lâm gia lào thái thái trên đời thời điểm cấp lâm như hải, lớn lên thập phần đoàn trang, thoạt nhìn ôn nu thực, chưa ngự trước cười, gọi người thập phần có hảo cảm. Bạch hạnh cùng Phương Di Nương nói chuyện thời điểm đều là trên mặt mang theo cười, vị này chính là thẩm cô nương, nàng lại đây nhìn xem nhị vị, cũng coi như là nhận nhận người, tỉnh về sau đi ra ngoài không nhận biết. Phương Di Nương chạy nhanh kêu thẩm lâm tiên ngồi xuống, lại gọi người cầm nước trà điểm tâm cấp thẩm lâm tiên dùng. Thẩm Lâm Tiên một kia cũng chưa động những cái đó điểm tâm, chỉ là cười cùng Phương Di Nương nói một hồi lâu lời nói, nhạc Di Nương lại quấn lấy Thẩm Lâm Tiên hỏi một chút sự tình, tỉ như nói bên ngoài hiện giờ là bộ dáng gì? Dương Châu ngoài thành là bộ dáng gì? Lại nói hảo chút phố phương việc, lúc này mới phong Thẩm Lâm Tiên rời đi. Thẩm Lâm Tiên từ Phương Di Nương trong viện rời đi, đụng tới giả mận trong phòng hồng mai. Hồng mai nhìn đến Thẩm Lâm Tiên đại thở hổn hển một hơi, nhưng xem như tìm ngài, thái thái trước kia phân phó qua. Cho ngài thu thập một gian nhà ở, này không, còn không có tới kịp nói cho ngài đâu, liền nào đều nhìn không đến người. Lao hồng mai tỉ tỉ lo lắng. Thẩm lâm tiên chạy nhanh cười nói tạ. Lại đi theo hồng mai đi giả mẫn trong viện nhìn đông xương phòng cho nàng thu thập ra tới phòng ngủ. Này gian phòng ngủ cùng Thẩm lâm tiên trụ hạ nhân phòng nhưng không giống nhau. Nhà ở thập phần rộng mở lại sáng ngời, trình gian nhà ở thực rộng lãng, là một gian sừng gian, trung gian dùng bình phong ngăn cách, bên ngoài là thư phòng cùng với đại khách dùng. Phòng trong là phòng ngủ. Trong phòng một thủy gỗ đỏ gia cụ, lại thêm rất nhiều bài trí. Giường cũng là tốt nhất gỗ đỏ tinh điêu tế chắc ra tới. Mép giường thả đại đại ngăn tủ, trong ngăn tủ thịnh rất nhiều xiêm y điề. Mặt khác còn có một cái tiểu xảo chút ngăn tủ, trang rất nhiều trang sức. Thẩm Lâm Tiên nhất nhất xem qua, lại nhìn xem cửa sổ bên cạnh bàn dài thượng bãi một chậu khai. Vừa lúc Hoa Thủy Tiên cười nói, nghĩa mẫu có mang vốn là mệ thực, thế nhưng còn bất thời giờ cho ta chuẩn bị phòng. Tiêu ta thật là không biết như thế nào là hảo hồng mai cười nói thái thái đem cô nương trở thành thân sinh thế cô nương lo lắng cũng cao hứng cô nương chớ lại nói loại này lời nói thẩm lâm tiên quay đầu lại hỏi hồng mai thái thái tỉnh rồi sao hồng mai gật đầu đã tỉnh ăn thật lớn một chén hoành thánh lại uống lên chút thuốc bổ hiện tại đang ở đậu tỉ nhi chơi đâu ta đi xem mội mội thẩm lâm tiên nhấc chân đi ra ngoài vài bước vào giả mẫn phòng ngủ nàng thấy giả mẫn đã thay đổi một bộ quần áo tóc một lần nữa trải mặt cũng tẩy sạch sẽ cả người hiện thanh thanh sảng sảng, chính nửa dựa vào mép giường đầu tiểu hài tử chơi đâu. thầm lâm tiên quá cũng trêu đùa nằm ở trên giường duỗi tay duỗi chân tiểu hoa nhi, nghĩa mẫu, cấp muội muội đặt tên sao? gia mẫn cười khẽ, đã sớm lấy ra, nàng còn chưa sinh ra lão gia liền lấy hảo. lão gia nói nếu là sinh nữ nhi nhũ danh liền gọi đại ngọc, nếu sinh nhi tử nhũ danh liền gọi thanh ngọc. kia muội muội đã kêu đại ngọc. thầm lâm tiên cười đem ngón tay nhét vào tiểu đại ngọc lòng bàn tay, tư năng nắm, đại ngọc, ta là tỷ tỷ. Tư. đột nhiên thẩm lâm tiên kinh hô một tiếng nghĩa mẫu đại ngọc muội muội thật lớn sức lực giả mẫn cũng cười đứng là đâu vừa rồi ta tỉnh ôm nàng nàng cho ta một cái tát ngươi nhìn ta hiện tại mặt còn thanh đâu thẩm lâm tiên cẩn thận đi xem giả mẫn hữu nửa bên mặt lại là có chút thanh ấn một cái mới sinh ra tiểu hoa nhi có thể đem giả mẫn mặt đánh thanh có thể thấy được sức lực có bao nhiêu lớn thẩm lâm tiên đột nhiên có chút vô ngữ lớn như vậy sức lực vẫn là cái kia tâm tư trong sáng Yêu nhất đón gió rơi lệ, tiểu tiểu nhược nhược lâm muội muội sao? Phía sau thẩm lâm tiên lại tưởng tượng, thư trung dường như nhắc tới quá lâm muội muội là hai tháng mười hai sinh, nhưng hiện tại còn chưa ra tháng riêng, tháng đều không cướp, có thể thấy được đến mảnh mai lâm muội muội cấp còn bướm, biến thành hiện tại mạnh mẽ nữ lâm muội muội. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, lâm muội muội sức lực đại điểm là chuyện tốt, ít nhất sẽ không gọi người khi dễ. Nữ hoa hoa lớn như vậy sức lực về sau nhưng làm sao bây giờ? Giả mẫn nhắc tới việc này có chút phạm sầu. Thẩm lâm tiên nhưng thật ra cười an ủi nàng, sợ cái gì, chúng ta không nói ai biết, về sau mội mội lớn ta giáo nàng như thế nào không chế lực khí, ra cửa thời điểm đừng dùng ra tới là được, chờ tương lai liền tính là gả cho người, có như vậy một đống sức lực, mội mội cũng sẽ không bị khinh bỉ. Điều này cũng đúng, giả mẫn hiện tại cảm thấy chính mình nữ nhi ngàn hảo vạn hảo, sức lực đại chút cũng không sao, liền đi theo gật đầu. Thẩm lâm tiên đậu trong chốc lát đại ngọc, Liên đệ thấp thanh âm cùng giả mẫn nói, vừa rồi ta thấy vài vị di nương, ta nhìn thái thái việc này hẳn là phương di nương làm. Giả mẫn vừa nghe khiếp sợ, như thế nào sẽ là nàng. Ta cùng tào ma ma đều nghĩ là liếu di nương làm, nguyên còn dặn dò tào ma ma đi tra liếu di nương đâu, còn nghĩ chờ ta làm ở cữ lên muốn xử trí nàng. Thầm lâm tiên cười khổ, cắn người cậu không gọi, con liếu di nương đừng nhìn làm người bừa bãi, tính tình cũng bạo, động bất động liền mắng chửi người, kỳ thật là cái không có gì tâm nhãn thực dễ dàng cho người ta đương thương xử, nhưng Phương Di Nương nhìn làm người hòa khí, đại nhân cũng nhiệt tình, trong phủ từ trên xuống dưới đối nàng đều là một mảnh tán dương thanh, nhưng nghĩa mẫu ngài tưởng, này chẳng phải chính thuyết minh nàng có tâm kế, có thể ở nghĩa mẫu mí mắt phía dưới phóng băng. Hạt châu dẫn tới nghĩa mẫu té ngã, này cũng không phải là liêu Di Nương có thể làm được đến. Thẩm lâm tiên ngừng một chút lại nói, mặt khác, Phương Di Nương mang thai. Nàng ở giả mẫn bên thai nhẹ ngữ, Ta cảm thấy hẳn là Phương Di Nương lặng lẽ thỉnh người xem qua, người nọ nói cho nàng là cái nam thai, nàng nguyên cũng cho rằng thái thái trong bụng cũng là nam thai, nàng muốn cho chính mình nhi tử trở thành lâm gia trường tử, lúc này mới muốn hại thái thái. Phương Di Nương mang thai. Giả mẫn đều có chút không tin, nàng trước một đoạn thời gian mới, mới đến nguyệt sự. Nàng hống người đâu, cái này nhưng thật ra dễ làm, chỉ cần nàng sai sử nha đầu nhắm chặt miệng, lại không câu lệ từ nào lộng chút huyết, hoặc là đem nha đầu nguyệt sự mang trà trộn vào đi nghĩa mẫu chẳng lẽ còn gọi người một ngày không được nhàn nhìn chằm chằm nàng không thành, tự nhiên là có thể giấu trời qua biển. Thẩm Lâm Tiên cười khen nói một câu. Chương 27 Ta vì tuyết nhạc. Giả Mẫn tự nhiên là tin Thẩm Lâm Tiên, nàng nghĩ đến Phương Di Nương lừa gạt cùng với hãm hại, trong mắt hiện lên một tia tức giận, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nguyên lai còn đương nàng là cái tốt, nghĩ sau này không thể kêu nàng không cái kết quả, lại không nghĩ rằng nàng mới là nhất sẽ ẩn ác ý, thả chờ xem, chờ ta đứng lên có nàng hào nhìn giả mẫn ở thẩm lâm tiên trước mặt cũng không có che giấu đối với phương di nương trắng ghét thẩm lâm tiên cười cười nghĩ đến một việc lại đối giả mẫn nói nghĩa mẫu còn có một chuyện nghĩa mẫu cũng biết lâm gia tổ tiên chính là một mạch đơn truyền đến nghĩa phụ này đồng lứa đã ba bốn bối đều là như thế mặc kệ nạp nhiều ít tiểu thiếp vẫn là ăn nhiều ít dược lâm gia đều là con nối roi không phòng kỳ thật cùng lâm gia thể nhược có quan hệ nguyên nghĩa phụ cũng là thể nhược ở con nối roi thượng liền gian nan một chút nhưng từ nghĩa phụ ăn qua ta đưa thuốc viên lúc sau, thân thể. Liên khỏe mạnh lên, nay cũng đúng là phương di nương có thai nguyên nhân, sau này, chỉ sợ. Nghĩa mẫu vẫn là sớm làm tính toán. Ban đầu lâm ra không có hải tử, những cái đó di nương cũng không có gì ý nghĩ, nhiều nhất đơn giản chính là tranh chút sủng, cùng lâm như hải nơi đó làm nũng, cái này giả mẫn nhưng thật ra có thể nhẫn. Nhưng nếu sau này lâm ra hải tử nhiều lên, phải biết rằng, nữ tử làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó ai không cái tiểu tâm tư, chỉ sợ lâm giá hậu trạch không thể bình tĩnh. Giả mẫn nghĩ đến tương lai như vậy chút nữ nhân đều sẽ sinh hạ lâm như hải hải tử, còn sẽ cùng nàng hải tử tranh sủng, trong lòng liền một trận nị oai. Nàng cương tự cười cười, ta đã biết, hảo hải tử, đa tạ ngươi nhắc nhở, việc này lòng ta hiểu rõ. thẩm lâm tiên biết giả mẫn đã quyết định nào đó chú ý, cũng không nhiều lắm khuyên, qua đi lại đậu đại ngọc trong chốc lát, xem nàng mệt nhọc, mới hống nàng ngủ. Thẩm Lâm Tiên cũng không biết giả mẫn là như thế nào cùng Lâm Như Hải nói, qua mấy ngày, Lâm Như Hải thế nhưng đem hậu viện những cái đó di nương phân phát. Mỗi người phát một bút bạc làm các nàng từng người còn ra, hoặc là lập nữ hộ một mình xuống qua, đương nhiên gả chồng cũng có thể, liền cứ như vậy, kia mấy cái di nương quỷ cầu không được, chỉ có thể cuốn tay nải khóc sướt mướt rời đi. Phía sau Thẩm Lâm Tiên từng nghe tảo ma ma đề ra một câu, năm đó Lâm Như Hải nạp thiếp cũng là vì vẫn luôn không có con nối dõi, bất đắc di mới nạp vị kia phương di nương vẫn là lâm lao thái thái xem giả mẫn lao không sinh dưỡng ban cho tới lâm như hải không có biện pháp chỉ có thể tiếp thu hiện tại lâm như hải có nữ nhi lại có thẩm lâm tiên từng nói qua hắn sẽ nhi nữ song toàn cho nên an tâm mới làm này mấy cái di nương rời đi lâm như hải là điển hình cổ đại sĩ tử đối với đích thứ xem thực trọng hắn là không vui muốn con vợ lẽ có thể có con vợ cả tự nhiên không nghĩ lại làm di nương thêm phiền thẩm lâm tiên xem lâm như hải xử lý sự tình sạch sẽ lưu loát Đối giả mẫn lại thập phần kinh yêu, trong lòng nghĩ, hoặc là đối với giả mẫn tới nói, Lâm Như Hải đối nàng đã thực hảo, nàng chính mình cũng cảm thấy thập phần hạnh phúc. Nhưng thẩm lâm tiên nhìn, vẫn là thế cổ đại nữ tử cảm thấy rất bi hay. Lại qua chút thời gian, Hàn Dương cùng Lâm Như Hải cáo tử, nói là phải về kinh nhìn xem, chờ đến mùa hạ sẽ qua tới lại lần nữa mang thẩm lâm tiên vân Ngân du Lâm Như Hải cười đưa Hàn Dương rời đi, quay đầu lại liền cùng thẩm lâm tiên nói cái gì phải biết rằng phòng bị người. Còn làm Giả Mẫn dạy Dỗ Thẩm Lâm Tiên một phen nam nữ có khác. Thẩm Lâm Tiên cảm thấy khá buồn cười. Nàng cảm giác Lâm Như Hải hiện tại đã có song xuôi tra cảm giác, là thật đem nàng đường quê nữ, toàn bộ phòng bị Hàn Dương cái này sói đuôi to đâu. Lại cách một đoạn nhật tử, Liên ở giả Mẫn trăng tròn thời điểm giả ra người tới. Nghe nói tới vẫn là vị kia tham hoa háo sắc giả Liễn Liễn nhị gia. Thẩm Lâm Tiên đối với giả ra người khá to mò, ở giả Mẫn thấy giả Liễn phía trước qua đi cấp giả Mẫn Thình An, nhân tiện đổ tiểu đại ngọc chơi nàng mới ôm đại ngọc chơi trong chốc lát liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến ngay sau đó mảnh đẩy ra một cái trường thân ngọc lập ở như quan ngọc nhẹ nhàng công tử đi đến giả mẫn vừa thấy giả liễn trong mắt liền có lệ ý ở giả liễn cho nàng cắn đầu lúc sau lập tức kéo giả liễn đứng dậy con của ta mau ngồi lại đây làm cô mẫu hảo sinh nhìn xem giả liễn cười ngồi qua đi cô mẫu bình phục ta hảo đâu giả mẫn tiếp nhận thẩm lầm tiên đệ thượng khăn xoa xoa nước mắt lần thứ hai đánh giá giả liễn giống Thật là quá giống, mấy năm trước ta rời đi kinh thành thời điểm ngươi còn nhỏ, cũng nhìn không ra cái gì, hiện giờ lớn, thế nhưng càng thêm giống mẫu thân ngươi. Nhắc tới giả liễn mẹ đẻ, hắn đều ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu mới cười khẽ, phụ thân nói cô mẫu cùng ta mẫu thân nhất muốn tốt. Giả mẫn cũng cười, đúng là đâu, mẫu thân ngươi xuất thân thư hương dòng dõi, nhất biết thư trả lời, làm người lại hòa khí, xử sự, sự lại công bằng, lúc trước giả phủ từ trên xuống dưới không có một cái không khét nàng. Ta và ngươi mẫu thân hợp ý, cũng ái nàng làm người xử sự, sự, tự nhiên muốn tốt khẩn. Nói tới đây Đại Ngọc gào hai tiếng, giả mẫn hoàn hồn, chạy nhanh kéo qua Thẩm Lâm Tiên cùng Đại Ngọc cấp giả Liễn giới thiệu, "Đây là ta nhận hạ nghĩa nữ, nàng họ Thẩm, ngươi kêu nàng Thẩm muội muội đi." Nàng lại ôm quá Đại Ngọc cấp giả Liễn xem, "Đây là ngươi biểu muội." Thẩm Lâm Tiên cấp giả Liễn thấy lễ, gặp qua biểu ca. Giả Liễn cũng chạy nhanh đứng dậy đáp lễ, "Thẩm muội muội hảo." Hai người tư gặp qua sau từng người ngồi xuống giả liễn lại nhìn đại ngọc vài lần biểu mội lớn lên thật là đẹp mắt giả mẫn cũng cười đây là ngươi biểu mội ngươi tự nhiên nhìn đẹp giả liễn cười gượng hai tiếng lấy quá cấp đại ngọc cùng thẩm lâm tiên mang lễ vật đây là lâm tới phía trước phụ thân chuẩn bị cấp hai vị mội mội chơi đi thẩm lâm tiên tiếp nhận tới nhìn nhìn cho nàng chính là một khối ngọc bội còn có mấy thứ trang sức mấy thứ trang sức còn chưa tính kia khối ngọc bội lại rất khó được không nói ngọc liêu như thế nào đơn nói kia chạm trổ liền cực kỳ phức tạp tinh xảo Quang này phân công phu, này ngọc bội liền cực kỳ quý trọng. Mà đưa đại ngọc lại là một ít hài đồng món đồ chơi, đương nhiên, này đó món đồ chơi cũng đều là thứ tốt, tất cả đều là vàng bạc ngọc thạch sở chế, khó được lại thập phần tinh xảo. Giả mẫn nhìn đều hay không được, cười đối giả liên nói, làm khó phụ thân ngươi như vậy nhớ, hắn hiện giờ tốt không? Hảo, phụ thân thực hảo. Giả liên nói tới đây nhìn xem tả hữu. Giả mẫn xua tay, không sao, nơi này đều là người một nhà. Ngươi có nói cái gì chỉ lo nói." Giả Liên Châm chương nói, "Cô Mẫu trước kia đi tin cùng phụ thân nói hoài nghi Mẫu thân cùng huynh trưởng chết cùng nhị thẩm có quan hệ, việc này chính là thật sự." Giả Mẫn trước sửng sốt một chút, lại hỏi, "Phụ thân ngươi lại như thế nào cái cách nói? Chẳng lẽ năm đó hắn liền không có hoài nghi?" Giả Liên thở dài, vô cảm sủ trong mắt hiện lên một tia hận ý, "Phụ thân cùng ta nói rồi, năm đó hắn cũng từng hoài nghi quá, chỉ là hắn tưởng cha thời điểm tổ mẫu càng nghiêm." Hắn lại không tra ra cái gì tới, lại nghĩ nhị thẩm tóm lại là giả ra người, tổng không thể người một nhà hại người một nhà đi, lúc này mới dừng tay. Giả mẫn cười khổ, ta nguyên cũng từng hoài nghi quá, bất quá khi đó ta đã xuất giá, không hảo nhúng tay nhà mẹ để sự tình, chỉ đi năm chúng ta láo ra phái người đi trong kinh điều tra nghe ngóng, nguyên nghĩ có thể tra ra một ít việc tới, chỉ là năm đầu lâu rồi, cũng không tra ra cái gì. Giả liên cắn răng, nguyên ta cũng không từng tưởng nhị thẩm lại là như vậy ngoan độc người. Cũng không tin mẫu thân là nàng làm hại, nhưng, nhưng tay nàng đều rôi đến cô mẫu nơi này, còn muốn hại cô mẫu một thi hai mệnh, có thể thấy được đến nàng đen tâm địa, ta hiện tại nhưng thật ra kiển định mẫu thân cùng huynh trưởng chính là nàng làm hại. Nói đến chỗ này, giả liễn đỏ vành mắt, ta từ nhỏ liền chưa thấy qua mẫu thân, người khác đều nói là ta khắc đã chết mẫu thân, phụ thân không muốn thấy ta, lao thái thái cũng ghét bỏ ta, chỉ nhị thẩm rất tốt với ta, ta tự nhiên cùng nàng thân cận, phía sau thế nhưng liền phụ thân đều đã quên hiện giờ nghĩ đến lại là thập phần hổ thẹn. Ad. chương hai mươi tám ta vì tuyết nhạn, xem giả liên thương tâm, giả mẫn cũng rất đau lòng. nàng cũng đi theo rất vài giọt nước mắt. hảo hai tử, ngươi mấy năm nay thực sự không dễ, cô mẫu trong lòng đều minh bạch đâu? ngươi kia nhị thẩm nhất khẩu phật tâm xà, nhất có thể làm ra vẻ, không nói ngươi, trước kia ta cũng kêu nàng cấp lửa, ta nguyên cho rằng nàng bất quá là không phong khoáng tham lợi chút, đến nơi khác không còn có, còn ấy nấy ta đối nàng có thành kiến, nhưng hôm nay nghĩ đến. Đảo không phải ta đối nàng có thành kiến, mà là nàng làm người thật sự không thành. Giả mẫn này một khuyên, giả liễn khóc càng thêm không thể tự ức. Giả mẫn không có biện pháp, đành phải đứng dậy qua đi vô vô vai hắn, trước kia hồ đồ như vậy chút năm, hiện tại thanh tỉnh còn không muộn, sau này ngươi nhiều hơn nỗ lực, tóm lại là có thể khởi động môn hộ. Đúng vậy, giả liễn lau nước mắt, đứng dậy cung tay đứng ở một bên nghe giả mẫn nói chuyện. Mà lúc này hẳn là giả mẫn còn có giả liễn thương tâm cảm nhiễm đại ngọc đại ngọc cũng oa oa khóc lên thẩm lâm tiên chạy nhanh hướng nàng giả mẫn nghe xong tâm đều nắm lên tiếp nhận đại ngọc ôm vào trong ngực cẩn thận hống một bên hống đại ngọc giả mẫn một bên công đạo giả liễn nếu tới cũng không vội mà trở về ngươi cấp trong nhà viết phong thư liền cô mẫu thật sự luyến tiếc ngươi muốn lưu ngươi trụ một đoạn thời gian sau này liền an tâm trụ hạ làm ngươi dưỡng phí chút tâm hảo tốt chỉ điểm ngươi một vài giả liễn nghe xong vui vẻ lập tức hẳn là hắn nghe giả xá nói qua Hắn vị kia dượng là khó được khôn khéo nhân vật, không chỉ thư đọc hảo, cũng sẽ làm quan, nhưng không giống hắn nhị thuốc, mười mấy năm còn ở công bộ không dịch quá chỗ ngồi, phụ thân hắn còn từng cảm thán quá, đáng tiếc ở cách xa, nếu là ly gần, liền đem hắn ném tới cô cô ra, tiêu dượng rào hơn hắn. Giả liên cũng chỉ là nghe xong như vậy một lỗ thai, nhưng hắn lại đem những lời này ghi tạc trái tim, hiện giờ nghe cô mâu nói lưu hắn trụ hạ làm dượng chỉ điểm, hắn tự nhiên cao hứng vui thực, hắn tưởng tự lập, nhưng không có người dạy dỗ. Đã thập phần buồn dầu, hiện giờ có người giáo, hắn hạ quyết tâm về sau đi theo dưỡng hảo hảo học tập. Giả liên từ giả mẫn nơi này ra tới, lại đi gặp Lâm Như Hải. Vừa lúc Lâm Như Hải vội xong rồi công sự, cũng có thời gian cùng giả liên nói chuyện. Hắn mang theo giả liên vào thư phòng, trước đêm trước đó vài ngày tra được về giả ra một ít tư liệu cấp giả liên xem. Giả liên tiếp nhận kia thật dày một chồng giấy, từng chương lật xem, càng xem sắc mặt càng là khó coi, đến cuối cùng, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt dại ra. Hiện nhiên dọa không nhẹ. Này, này, nhị thẩm làm sao dám, nàng làm sao dám. Lâm Như Hải cười lạnh, có cái gì không dám, theo lý thuyết ta là người ngoài, hảo chút lời nói không nên nói, nhưng ngươi tóm lại là ta thế chứ, ta cũng không đành lòng nhìn đến ngươi cuối cùng bị nàng làm hại cửa nát nhà tan, có chút lời nói, không nên nói cũng đến nói, các ngươi trong phủ tức vị là phụ thân ngươi thở, về sau phân ra, đại phòng phân cũng là đầu to, nhị phòng bất quá mới có thể phân tam thành tài sản. Ngươi nhị thẩm tự nhiên không vui, hơn nữa ngươi nhị thúc lại không có. Thế vì, kiếm không tới tiền chỉ có thể tiêu tiền, nàng vì nhi nữ khẳng định muốn nhiều hơn tính toán, dù sao về sau cơ hồ sở hữu tài sản đều là đại phòng, ngươi nhị thẩm cũng liền không thèm để ý có phải hay không có cái gì tổn thất, còn có, tức vị là phụ thân ngươi thẩm, liền tính là có việc, cũng chỉ có thể tính đến phụ thân ngươi trên đầu, cùng nàng không ngại, nàng làm những việc này thời điểm, chính là cầm phụ thân ngươi thiệp đi làm. Giả liên chỉ cảm thấy cả người rét run Nhìn nhìn lại kia từng chương chứng cứ Cái gì mua quan bán quan Cái gì cho vay nặng lãi tiền Còn có bang nhân bình sự Bán kim lăng sản nghiệp tổ tiên tế điển Này đủ loại sự tình hắn Cái kia hảo nhị thẩm thế nhưng đều làm cái biến Nàng chính là giả gia phụ a, Thế nhưng liền như vậy tàn nhẫn đến hạ tâm tổn hại giả gia ích lợi Cái này xuân phụ Cái này độc phụ Lâm như hải nghĩ đến vương phu nhân hành động Trong lòng cũng hận nàng khẩn chỉ nói giả ra không biết đổ mấy đời múc cưới như vậy cái xuân phụ vào cửa lại nghị vương gia giáo dưỡng thật sự có vấn đề cưới vương gia nữ đó chính là họa gia căn nguyên a nghĩ lại chính mình phu nhân ôn nhu hiền thục một lòng thế chính mình ra tính toán lâm như hải tức khắc cảm thấy giả mận so thiên tiên còn muốn hảo giả liên cầm giấy tay đều đang run rẩy hắn hít sâu một hơi mới đứng vững tâm thần cùng lâm như hải nói đa tạ dượng lo lắng đề điểm ta tưởng đem mấy thứ này cấp phụ thân mang trở về không biết nói tới đây giả liễn lại đề cập một việc khoảng thời gian trước nhị thẩm thường xuyên tiếp nàng nhà mẹ để chất nữ tới trong nhà làm khách lao thái thái còn từng đều chất nhi gặp qua một hồi chất nhi nguyên không nghĩ nhiều nhưng phía sau phụ thân cùng lao thái thái đại xảo một trận chất nhi mới biết được nhị thẩm tính toán làm nàng chất nữ gả đến giả ra lao thái thái cũng đồng ý chỉ là phụ thân không muốn. phía sau lão thái thái hỏi chất nhi ý tứ chất nhi liền nói nghe phụ thân lâm như hải gật đầu chuyện này ngươi làm đối từ xưa hôn nhân đều là cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn Phụ thân ngươi mẹ kế đều ở, không có làm không cùng chi thím lo liệu hôn sự đạo lý, liền tính là lao thái thái có thể nói thượng một vài, nhưng cuối cùng còn muốn xem phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi tuy nói trên mặt đối đãi ngươi lãnh đạo, nhưng chung quy là ngươi cha ruột, lại không so với hắn càng thương ngươi, càng thiệt tình thế ngươi tính toán. Giả liên cười khẽ, là, nguyên là chất nhi trước kia hiểu lầm phụ thân rồi. Hắn thử hỏi, chất nhi tưởng thỉnh dưỡng cùng cô mẫu hỗ trợ tìm cái hiền huệ nữ tử làm vợ không cầu ra thế rất cao chỉ cầu nể nếp gia đình thanh chính lâm như hải châm trước ta hỏi một chút ngươi cô mâu ý tứ đi rốt cuộc chúng ta xa ở dương châu kinh thành bên kia không biết giả liễn xem lâm như hải là có ý tứ giúp hắn đi theo cười chờ hắn từ lâm như hải thư phòng ra tới theo đường nhỏ hướng phòng cho khách đi đến thời điểm không nghĩ xa xa nhìn thấy một người người nọ đúng là giả liễn ở giả mẫn trong phòng nhìn đến thẩm cô nương giả liễn khẩn đi vài bức cười nói thẩm muội muội ở chỗ này làm cái gì thẩm lâm tiên cười cười chờ ngươi a giả liễn sửng sốt hắn lại đánh giá thẩm lâm tiên thời điểm thấy nàng lớn lên một bộ hài đồng dạng đinh điểm cao người nhưng trên mặt thần thái lại thập phần lão thành càng xem này trong lòng càng là thẳng buồn trồn thẩm lâm tiên dẫn giả liễn tìm cái địa phương ngồi xuống mở miệng liền hỏi ta nghĩa mẫu viết thư cấp lao thái thái nghĩa phụ cũng cho ngươi phụ thân viết một phong thơ đem vương thị hại ta nghĩa mẫu sự tình giải thích phía sau thế nào Lão thái thái nơi đó nói như thế nào Giả liễn ngây người một chút, không nghĩ tới thẩm lâm tiên thế nhưng hỏi hắn chuyện này. Thẩm lâm tiên kỳ thật cũng là bắt quái tâm nổi lên, mới ngăn đón giả liễn hỏi một chút tình huống. Dù sao nàng bây giờ còn nhỏ, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nàng cũng chưa 6 tuổi đâu, liền tính là cùng giả liễn đơn độc ở chung cũng không có gì, nhưng thật ra không cần kiêng rẻ. Giả liễn tổ chức một chút ngôn ngữ, trong nhà sự ta biết đến cũng không tường tận, vổ cản xù nhưng cũng nghe nói một chút. Thẩm lâm tiên làm ra nghiêng thai lắng nghe tới giả liễn một năm một mười nói giả mẫu thân là giả gia lão phong quân lão tổ tông hiện giờ quá cũng coi như là vạn sự trôi chảy đại phòng bên kia ngăn chặn nhị phòng bên này mắt thấy đều là có tiền đồ giả châu đọc sách tiến tới nguyên xuân bị giáo dưỡng ôn nhu hiển thục lại chi thư đạt lý còn có một cái hàng ngọc mà sinh bảo ngọc sau này nhị phòng nhật tử quá hảo nàng chính là đã chết cũng an tâm giả mẫu mỗi ngày vui tươi hớn hở ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc trừ bỏ nhớ xa ở dương châu giả mẫn Bên sự đảo thật không có gì nhưng sầu. Nàng nguyên là sầu giả mẫn gả chồng nhiều năm như vậy không có con nối roi, nhưng không nghĩ tới giả mẫn tùy lâm như hải mới đi Dương Châu không lâu liền truyền tin tới, nói là mang thai. chương chừng hai mươi chín ta vì tuyết nhạ. Giả mẫn mang thai giả mẫu nhất cao hứng, lập tức liền đem vương phu nhân kêu lên tới, làm nàng chuẩn bị hạ lễ đưa đến Dương Châu. Vương phu nhân vẫn luôn cùng giả mẫn không đối phó, chờ đến giả mẫn gả chồng lúc sau nhiều ít năm không có hài tử. Vương phu Ú nhân nhạc xem giả Mẫn chết lời, nàng nguyên là một nhi một nữ đều thực ưu tú, hiện giờ lại thêm một cái tiểu nhi tử, tự nhiên càng thêm đắc ý, vương phu Ú nhân còn nghĩ khi nào thấy giả Mẫn thứ nàng vài câu. Mỗi khi nàng nhìn đến giả Mẫn nhìn nàng nhi nữ một bộ hâm mộ bộ dáng, vương phu Ú nhân giống như là ngày nóng bức uống lên nước đá giống nhau sẵn thấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giả Mẫn cái kia không để trứng gà mái giả thế nhưng mang thai. Này sao có thể có thể? Này sao lại có thể? vương phu nhân nhất thời chịu không nổi dựa vào cái gì giả mẫn mọi thứ so nàng cường đương cô nương thời điểm nàng vương gia đã suy bại nhưng giả ra đúng là vui sướng hướng vinh là lúc giả mẫn đè nặng nàng vương gia cô nương đều không biết chữ giả mẫn lại là cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông là trong kinh nổi danh tài nữ cũng áp nàng một đầu nàng phụ thân bất quá là huệ bá nhưng giả mẫn phụ thân là quốc công giả mẫn lại là giả gia duy nhất đích nữ bị chịu chú ý sùng ái cũng áp nàng một đầu gả cho người Nàng thành giả mẫn nhị tẩu, giả mẫu trong tối ngoài sáng thiên giúp giả mẫn chèn ép nàng, làm nàng ghi hận thượng giả mẫn. Chờ đến giả mẫn xuất giá, sở gà trượng phu là thám hoa lang, có tài hoa lớn lên lại hảo, đem giả chính so tới rồi bùng đi, làm nàng đỏ mắt. Giả mẫn trượng phu hiện tại là tam phẩm con lớn, nhưng giả chính làm mười mấy năm vẫn là sáu khẩu không dịch hoa, so tới so lui, nàng cũng chỉ có nhi nữ có thể áp giả mẫn một đầu, hiện tại đâu, giả mẫn cũng có nhi nữ, nàng rốt cuộc gáp không được giả mẫn vương phu nhân như thế nào cam tâm nàng ở hạ lễ động tay động chân mượn dùng giả mẫn đối với giả mẫn tín nhiệm ở bên trong bỏ thêm rất nhiều đối với thai phụ cùng thai nhi tới nói đều bất lợi đồ vật thêm mấy thứ này thời điểm vương phu nhân đều có thể đủ ảo tưởng giả mẫn chúng chiêu lúc sau sẽ thế nào mỗi khi tư cập nàng liền âm thầm trộm nhạc vương phu nhân vẫn luôn chờ đợi lâm ra từ giang nam người tới cùng lao thái thái nói giả mẫn sẽ ra chuyện nay nhất đẳng chính là thật dài thời gian sau đó đột nhiên có một ngày Vương phu nhân bị Lão Thái Thái gọi vào trong phòng, vừa thấy mặt, Lão Thái Thái đổ hập xuống liền ném qua một cái chén trà tới. Trong chén trà nóng bỏng nước trà bắt Vương phu nhân một thân, năng Vương phu nhân suýt nữa không nhảy dựng lên. Lão Thái Thái, Vương phu nhân ủy khuất nhìn giả mẫu, giả mẫu lạnh một khuôn mặt, Vương thị, ngươi cho ta quỳ xuống. Lão Thái Thái, Vương phu nhân còn ở ủy khuất, căn bản là không núp đích, con dâu làm sai cái gì? Lão Thái Thái muốn như vậy đối đãi con dâu? giả mẫu mặt lạnh hơn, ngươi cái độc phụ, ngươi còn hỏi ta làm sai cái gì? Ta mẫn nhi thế nào ngươi? nàng xa ở Giang Nam, hiện giờ lại có mang, ngươi này đương tẩu tử không nói đau lòng nàng, ngược lại hạ độc hại nàng. Ta, chúng ta giả ra như thế nào cưới ngươi như vậy cái đồ vật vào cửa? Vương Phu Nhân vừa nghe lời này liền biết hại giả mẫn sự tình bại lộ, lập tức chạy nhanh quỳ trên mặt đất, lao Thái Thái, con dâu không có, con dâu hoan uổng à? Hoan uổng, giả mẫu một trận cười lạnh. Ngươi đưa ngươi làm thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc người đang làm trời đang xem, ngươi đưa đồ vật vận đến thời điểm, vừa lúc thập nhất hoàng tử bái phòng lâm phủ, thập nhất hoàng tử chính là mang theo trong cung ma ma, kia đều là trong cung láo nhân, ngươi về điểm này kỹ xảo nhân ra sẽ nhìn không ra tới. Vương phu nhân một mông ngã ngồi, trong lòng lạnh lên, trên chán mồ hôi lạnh ứa ra. Giả mẫu lại ném cái chén trà ở vương phu nhân trên người, xuân phụ, độc phụ, ta không có ngươi như vậy con dâu, trong chốc lát ta kêu chính nhi lại đây têu hắn hưu ngươi vương phu nhân vừa nghe khẩn trương quy hành qua đi ôm giả mẫu chân khóc thượng lao thái thái con dâu nhất thời hồ đồ con dâu đã làm sai chuyện ngài tha ta đi lao thái thái xem ở bảo ngọc phân thượng xem ở nguyên xuân phân thượng ngài tha ta đi giả mẫu cũng không có muốn hưu bỏ vương phu nhân ý tứ không nói vương tử đằng hiện giờ quyền thế chính là vương phu nhân kêu ba cái con cái giả mẫu liền luyến tiếp giả châu cùng nguyên xuân đều thực ưu tú giả ra tương lai muốn dựa bọn họ Mà giả bảo Ngọc càng là giả mẫu đầu quả tim tử, giả mẫu luyến tiếc hắn chịu một chút hủy khuất. Nếu vương phu nhân rời đi giả ra, giả chính thế tất còn phải lại cưới một phòng vợ kế vào cửa, đến lúc đó, giả bảo Ngọc không chừng muốn thế nào đâu. Giả mẫu đem vương phu nhân kêu lên tới uy hiếp là bởi vì vương phu nhân hiện tại quá bừa bãi, giả mẫu có chút áp chế không được, thứ hai, cũng là giả mẫn ở tin chung lời nói nổi lên tắc dụng. Giả mẫn cùng giả mẫu nói vương phu nhân như vậy nhẫn tâm không nói được khi nào ghét bỏ giả mẫu trướng mắt cho nàng hạ độc đâu. Giả mẫu hiện tại nhật tử quá vừa lúc, nơi nào chịu sớm ly thế, nàng tự nhiên phải hảo hảo gõ một chút vương phu nhân, lại áp nàng một áp. Xem vương phu nhân khóc như vậy đâu, cũng như vậy sợ hãi, giả mẫu biết thời cơ tới rồi, ai, ta làm sao không phải đau lòng kia ba cái hài tử, nếu không phải vì ta bảo ngọc, ngươi cho ta có thể lưu ngươi. Ta hôm nay kêu ngươi tới, không kêu lão đại toàn gia, chính là không muốn kêu chuyện này truyền ra đi vương phu nhân khột khịt trong chốc lát ngừng tiếng khóc giả mẫu đối nàng nói ngươi đứng lên đi vương phu nhân lúc này mới đứng dậy cung lập một bên chờ phân phó ta đã thỉnh trong cung thả ra ma ma giáo dưỡng nguyên xuân Quý củ nguyên xuân mệnh cách hảo là quý nhân mệnh chúng ta dù sao cũng phải xử chút sức lực đi giả mẫu này một câu kêu vương phu nhân trong lòng lễ ẩm khó chịu khẩn nhưng nàng hiện tại căn bản không dám mở miệng phản bác còn có bảo ngọc giả mẫu cười một tiếng ta hiện tại quả thực liền tưởng có cái hải tử tại bên lời sửa ngày mai ngươi đem bảo ngọc ôm đến ta trong phòng đi vương phu Úi nhân trong lòng càng là bị một trận đòn nghiêm trọng nang ách giọng nói đáp ứng rồi một tiếng đúng vậy được rồi giả mẫu xua tay trở về giúp ta nhặt chút phật đậu tích điểm nước đi hắn mới muốn cho vương phu Úi nhân đi ra ngoài liền nghe được bên ngoài một trận tiếng bước chân theo sau chính là nha đầu thanh âm đại lao gia đại lao gia ngài không thể đi vào cũng ngay theo sau chính là nha đầu bị đá đảo thanh âm Giả xa đánh mảnh liền vào được. Giả mẫu vừa thấy bộ dáng của hắn liền khí không được, hôn Đản, ngươi tới làm gì. Giả xa đánh giá giả mẫu liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại vương phu nhân, vừa lúc, nếu để mội ở chỗ này, kia việc này liền dễ làm. Vương phu nhân không rõ nguyên do. Giả xa đem lâm như hải viết cho hắn tin đem ra, lao thái thái, ta vừa mới thu được mội phu đưa tới tin, ta là thật không nghĩ tới vương thị thế nhưng là như vậy một bộ rắn giết tâm địa, cũng dám cấp mội mội hạ đầu như Toan hại nhân gia lâm gia chủ mẫu cùng với tiểu chủ tử mẫu thân mội phu nhưng cùng ta nói việc này không tính xong nếu chúng ta giả ra không xử trí vương thị nhân gia lâm gia cần phải ra tay kêu chúng ta đừng trách móc giả mẫu cùng vương phu nhân nghe xong trong lòng âm thầm phát khổ giả mẫu chừng mắt nhìn vương phu nhân liếc mắt một cái tâm nói cái này xuẩn đồ vật xử như vậy cấp thấp thủ đoạn làm người lấy trụ hiện tại liền nàng đều cảm thấy trên mặt tao thực lão đại chính là giả mẫu còn phải cấp vương phu nhân che lấp việc này ta đã biết trong chốc lát ta cho ngươi mội phu viết thư ngươi liền không cần nhọc lòng giả xá hư lệnh vương thị sự ta nhưng không yêu nhọc lòng ta chính là lại đây nói một tiếng nói tới đây giả xá dừng một chút mội mội sự tình làm ta nhớ tới trương thị sự tới lúc trước trương thị cũng là thiếu chút nữa một thi hai mệnh nếu vương thị có thể cùng mội mội dối tay bảo không chuẩn liễn nhi hắn nương cũng là vương thị làm hại vương thị ngươi buổi tối ngủ an ổn sao ngươi sẽ không sợ hô nhi cùng trương thị tới tìm ngươi tính toán sổ sách nói xong giả xá không đợi vương phu nhân phản ứng lại đây phủi tay liền đi di động đao loát giáp đọc sách thần khí bài đu lục soát từ ngữ mấu chốt thư trưởng quay áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép. chương ba mươi ta vì tuyết nhạc hô nhi cùng trương thị sự có phải hay không ngươi làm giả mẫu sụ mặt hỏi vương phu nhân vương phu nhân dọa bùn một tiếng lại quỳ xuống tới lao thái thái thật không phải ta à ta thật là oan uổng lúc ấy chính là đại tẩu quảng gia ta sao có thể rốt cuộc thời gian lâu dài Giả mẫu cũng không có khả năng lại so đo trương thị sự, chỉ là xua tay, được rồi, được rồi, ngươi đi xuống đi. Vương phu Úi nhân ngạnh chống đứng dậy, ra cửa thời điểm chỉ cảm thấy trên đùi mềm nũng, thiếu chút nữa không lần thứ hai té ngã. Trơ trở về phòng, vương phu Úi nhân còn không có nghỉ hảo, liền thấy viên nương bưng một đại sọt các loại cây đậu, nhị thái thái, lao thái thái giao đãi ngài nhặt phật đậu, nói này đó cây đậu muốn ba ngày nhặt xong. Vương phu Úi nhân không có biện pháp. Chỉ phải cường chống gương mặt tươi cười tiếp được kia một sọt cây đậu, quay đầu lại quỳ gối Phật trước liên tục vài thiên ăn không ngon ngủ không tốt, cơ hồ ngao gầy mười tới cân mươi tính đem kia sọt Phật đậu nhặt xong. Chơ năng từ nhỏ Phật đường ra tới thời điểm, liền phát hiện bảo Ngọc đã bị ôm tới rồi lao thái thái trong phòng, Nguyên Xuân cũng dịch đến lao thái thái nơi đó, lao thái thái thỉnh hai cái trong cung thả ra ma ma dạy dâu Nguyên Xuân quý củ, nhìn dáng vẻ, là quyết định chủ ý muốn đưa Nguyên Xuân tiến cung. Vương Phu nhân nhìn Nguyên Xuân còn tuổi nhỏ liền phải cùng ma ma học những cái đó quý củ, mỗi ngày không biết muốn ăn nhiều ít khổ tao nhiều ít tội, đau lòng cái gì dường như, nhưng lại không dám cùng Lão thái thái ngoan cố, chỉ có thể đem hận ý giấu dưới đáy lòng. Nàng hận thấu giả mẫn. Nếu không phải giả mẫn cùng lâm như hải đem chuyện của nàng thọc ra tới, Lão thái thái sao có thể bắt được nàng được điểm. Nàng bảo ngọc như thế nào sẽ ly nàng. Mà nàng Nguyên Xuân như thế nào sẽ ăn này đó khổ. Vương Phu Nhân mất đi không chỉ là Bảo Ngọc cùng Nguyên Xuân nuôi nâng quyền, còn có quản gia quyền. Lao Thái Thái đoạt nàng quản gia quyền giao cho hình Phu Nhân, đồng thời còn nhúng tay giả châu hôn sự. Nguyên lai Vương Phu Nhân tưởng cấp giả châu cưới một cái huân quý gia nữ nhi, cái loại này trong nhà có tước vị, của hồi môn lại nhiều tước phụ, chính là Lao Thái Thái cùng giả chính lại nhìn chúng thanh quý nhân gia nữ nhi, bởi vì Lao Thái Thái nắm ngay chỗ hiểm, Vương Phu Nhân cũng không dám chuyên quyền, chỉ có thể nghe theo giả chính ý tứ. Cuối cùng tuyển quốc tử giám tế tiểu lý thủ trung nữ nhi, này cũng làm vương phu nhân hận nghiến răng nghiến lợi. Giả liên cùng thẩm lầm tiên nói tới đây, cẩn thận đánh giá thẩm lầm tiên hai mắt, ta phụ thân không có bắt được vương thị nhược điểm, vẫn luôn tìm không thấy nàng hại ta nương cùng ta huynh trưởng chứng cứ, không thể phát tắc vương thị, chính là ta phụ thân nói, nếu lại phát hiện vương thị làm cái gì, hắn liền nháo đến trong tộc đi, mặc kệ lao thái thái như thế nào thiên nhị phòng, chúng ta đại phòng đều yêu cầu phân ra. Thẩm lâm tiên không nghĩ tới giả xá còn có thể như vậy kiên cường, nghe nở nụ cười, kỳ thật phụ thân ngươi như vậy tưởng mới đúng, lao thái thái lại như thế nào đối phận đại, nhưng rốt cuộc là giả ra phụ, hảo chút sự tình thượng, nàng đều đến nghe tông tộc ý tứ, mặt khác, tam tổng tứ đức ngươi hẳn là biết đi, ở nhà tử phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, hiện tại phụ thân ngươi mới là trong phủ chân chính đương ra người, dựa theo lý pháp tới nói, lao thái thái hẳn là nghe người phụ thân, mới là... Giả liên sửng suốt đã lâu mới vỗ tay nở nụ cười, biểu mội nói chính là cực, là nên như thế, thực nên như thế, trong chốc lát ta cấp phụ thân viết thư thời điểm cũng muốn viết thượng này đó. Thẩm lâm tiên cười đứng lên, như thế, ta trước cáo tử, biểu huynh tự tiện. Giả liên cười lên tiếng, mắt thấy thẩm lâm tiên đi xa, lúc này mới hồi phòng cho khách. Hắn trở về lúc sau liền lập tức để bút cấp giả xá viết thư, đem lâm như hải cha được sự tình, còn có thẩm lâm tiên lời nói toàn viết đi lên cuối cùng lại đem từ Lâm Như Hải nơi đó bắt được chừng cư trang đến một cái chác, lại đem chác tinh tế khóa kỹ phong hảo, tính cả tin cùng nhau gọi người đưa về kinh thành. Theo sau nhật tử, giả liễn vẫn luôn đi theo Lâm Như Hải bên người học tập làm người xử sự đạo lý. Lâm Như Hải chuyên môn tìm một vị sư gia chỉ điểm giả liễn như thế nào làm việc, còn cho hắn nói rất nhiều hình trinh trường hợp, lại dẫn hắn ở phố phường gian truyền động, nhưng thật ra đem giả liễn rèn luyện càng thêm khéo đưa đầy hiểu rõ. Lâm Như Hải rảnh rỗi thời điểm còn sẽ chỉ điểm giả liễn đọc sách tập viết, lại nói cho giả liễn trở về lúc sau có thể cùng giả sá học chút biện đừng đồ cổ kim thạch chi thuật, học giỏi này đó, chính là về sau đi ra ngoài cũng có thể dùng này đó tài nghệ giao cho bằng hữu mở rộng nhân mạch. Giả liễn rất bội phục Lâm Như Hải, đối hắn cơ hội là nói gì nghe nấy, hơn nữa hắn mấy ngày nay xác thật được rất nhiều bổ ích, tự nhiên đối Lâm Như Hải nói càng thêm thờ phụng. Như thế nhật tử từng ngày qua đi, tới rồi mau nhập hạ thời điểm. Đột nhiên giả liễn tùy tùng chiêu nhi từ kinh thành tới rồi, đem giả xá tự tay viết tin giao cho giả liễn trong tay. Giả liễn nhìn tin lúc sau liền đi tìm Lâm Như Hải, Lâm Như Hải cùng giả mẫn thê mới biết giả ra đại phòng cùng nhị phòng phân ra. Lần này giả ra đại phòng nhị phòng phân ra sự tình nháo rất lớn, giả xá cùng giả chính đều đánh nhau rồi, giả mẫu mặc kệ như thế nào khóc náo, cuối cùng vẫn là tách ra. Hơn nữa nhị phòng còn ra không ít huyết. Không chỉ vương phu nhân mấy năm nay tham không giả liễn mẹ đẻ của hồi môn cùng với một ít công trung tài vật còn trở về, bán đi tế điển cũng làm vương phu nhân lấy bạc bán hạ giá. Hơn nữa, giả phòng phân được bảy thành gia sản, nhị phòng tài trí được tam thành. Nay còn chưa tính, nhất kêu đại gia khó hiểu chính là, đương giả xá hỏi giả mẫu về sau với ai sinh hoạt thời điểm, giả mẫu cơ hồ không cần suy nghĩ liền lựa chọn đại phòng. Nhưng là, giả mẫu còn có một điều kiện, nàng không rời đi bảo ngọc cùng Nguyên Xuân. Đến làm Bảo Ngọc cùng Nguyên Xuân ở thành niên phía trước từ nàng dưỡng, nàng ở đâu, này hai hải tử liền ở đâu. Lâm Như Hải xem xong tin thập phần giật mình, cùng giả mẫn lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lại đem Chiêu Nhi gọi tới tinh tế dò hỏi. vừa lúc thẩm lâm tiên làm chút nước canh cấp giả mẫn cùng Lâm Như Hải đoàn lại đây, đụng tới hỏi Chiêu Nhi, nàng liền ngồi ở một bên nghe xong một ít. Chiêu Nhi vào cửa cấp Lâm Như Hải cùng giả mẫn cắn đầu, giả mẫn là người cho hắn bưng một con ghế làm hắn ngồi xuống mới nhẹ giọng hỏi Phân ra sự tỉnh rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cho ta tinh tế nói đến. Chiêu nhi miệng thực xảo, nhất có thể nói, nghe giả mẫn hỏi, chạy nhanh chắp tay nói, cô thái thái hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết, bất quá tiểu nhân biết đến cũng nhiều đều là nghe người khác nói, không biết làm không làm đến chuẩn, tiểu nhân liền như vậy vừa nói, cô thái thái liền như vậy vừa nghe, cũng đừng quá thật sự. Giả mẫn gật đầu, giả liễn một chân đá qua đi, cô mẫu hỏi ngươi cứ việc nói thẳng, con đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Chiêu nhi chạy nhanh cười nói, nhị ra nói chính là, nô tài này liền nói. Hắn cụ một tiếng nói, ngày ấy nô tài đem nhị ra tin còn có cái gì đưa cho đại lao ra, đại lao ra nhìn tin liền sinh khí, tập hảo vài thứ. Nguyên lai, like, giả xá thu được giả liễn tin còn rất cao hứng, tâm nói nhà mình đứa con trai này trên mặt nhìn cùng chính mình không thân, nhưng mới ly ra liền viết thư trở về, nghĩ đến, vẫn là tưởng lão tử. Nhưng chờ hắn hủy đi tin vừa thấy, này sắc mặt liền thay đổi, lại bắt được cái kia chắp mở ra tới nhìn đến như vậy thật dày phiếu định mức mặt liền trầm cùng đáy nổi dường như di động đau loạt áp đọc sách thần khí bài đu lục xoát từ ngữ mấu chốt thư trưởng bày áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép chương ba mươi ta vì tuyết nhạn giả xã đương trường liền đem hắn mới từ nhà kho lấy ra ngắm cảnh ngọc thạch giấy trấn cấp tạm hôn trưởng đây là muốn đưa ta vào chỗ chết đây là muốn đưa ta giả ra vào chỗ chết ta cái này độc phụ hắn cầm đồ vật liền đi ra ngoài đi ra ngoài lúc sau Giả xá liền dừng lại bước chân. Hắn nguyên lai muốn tìm giả mẫu, có thể tưởng tượng đến giả mẫu đối với Vương Thị che chở, cùng với đối nhị phòng Thiên Sủng, Giả xá quyết định lúc này đây lại không thể ngu hiếu. Nếu chỉ riêng là chính hắn, hắn chính là đã chết cũng không có gì không căm lòng, nhưng chuyện này quan hệ đến giả thị tông tộc, quan hệ đến toàn bộ Vinh Quốc phủ, thậm chí còn có khả năng liên lụy Ninh quốc phủ, này liền không phải việc nhỏ, liền quyết không thể chỉ nghe giả mẫu một người phụ nhân chi ngôn. Giả xá mang theo đồ vật trực tiếp đi Đông phủ. Hiện tại giả gia tộc trưởng là giả chân, chuyện này, hắn muốn chức cùng giả chân thương lượng. Giả chân tuy rằng nói không nên thân, khá vậy không có ngốc đến cái gì đều quản không được nông nỗi. Đương hắn nhìn giả xá mang đến chứng cứ, lại nghe giả xá nói vương thị đã trộm đem kim lăng sản nghiệp tổ tiên cùng với tế điển bán hào chút, còn có vương thị ở bên ngoài cho vay nặng lãi tiền bức tử mạng người, cùng với vương thị bang nhân bình sự, còn có cấp ngoại gả giả gia nữ hạ độc, còn vọng tưởng hại nhân gia lâm gia cốt nhục những việc này lúc sau. Giả chân đều khí thẳng phát run Vương thị Giả chân đều không gọi thím Cái răng nhảy ra hai chữ tới Có thể thấy được là chân khí tàn nhẫn Nàng đây là muốn hô chúng ta toàn bộ giả ra à. lão tổ tông lấy mệnh đua tới gia nghiệp Tuyệt không có thể kêu một cái phụ nhân cấp hỏng rồi sự mắng xong vương phu nhân Giả chân lại nhìn về phía giả xá Xá thúc ý tứ là Giả xá cắn răng Phân ra ta là tuyệt không khả năng lại cùng lão nhị ở một chỗ Cũng không có khả năng lại kêu Vương thị quảng ra Nhà này nhất định đạt được, còn phải làm phiền chân nhi đem tộc lao nhóm mời đến, làm đại gia cho ta làm chứng kiến, không phải ta bất hiếu mẫu thân, cũng không phải ta dung không giới đệ đệ, thật sự là, thật sự là ta không thể đem thân ra tánh mạng cùng với sản nghiệp tổ tiên đều từ như vậy một cái đồ vật cấp bại hoại à. Nói tới đây, giả xá lại tức lại bì, nhìn không được khóc lên. Hắn cùng giả chân quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên cùng nhau uống rượu, giả chân xem giả xá khóc thương tâm, trong lòng cũng có chút chua sót. Hắn lần này lấy ra tộc trưởng khí khai tới, lập tức đã kêu người đi thỉnh giả ra giả nhất vài vị tộc lão lại đây. Trong đó còn có giả đại thiện thứ đệ giả đại nho, cùng với giả đại hóa thứ đệ giả đại tin mặt khác còn có giả ra bên chi nhánh tộc nhân, đều là bối phận rất lớn, cùng giả mẫu ngang hàng, thậm chí còn còn có một cái kêu giả đại tu, ngay cả giả mẫu đều phải gọi người ta một tiếng huynh trưởng. Chờ những người này tới, giả chân liền trực tiếp đem vương phu nhân sự tỉnh thọc ra tới. Hắn một bên cùng tộc lão người ta nói, Giả xá liền ở một bên khóc. Khóc thương tâm, hắn liền ôm lấy giả đại nho lao nước mắt, thúc ca, ngươi chính là ta thân thúc, chất nhi chịu ủy khuất, ngươi không thể mặc kệ, ngươi đến luôn ngữ một tiếng, ngươi đến duy trì chất nhi à. Lại nói tiếp, này giả đại nho vẫn là giả đại thiện thân huynh đệ đâu, đúng là giả xá thân thúc thúc, chỉ là giả xá này một chi là dòng chính, mà giả đại nho là thứ chi, bình thường lui tới không thân mật thôi. Cần phải luận khởi xa gần tới, giả xá cùng giả đại nho quan hệ có thể so hắn cùng đồng phủ gần nhiều hào hải tử giả đại nho cũng chỉ có một cái nhi tử vẫn là bệnh tật ốm yếu hắn liền đối hải tử đều cưng một ít hôm nay nhìn đến giả xá khóc như vậy thương tâm lại đối hắn như vậy tin trọng giả đại nho trong lòng cũng không phải cái tư vị ngươi yên tâm có ngươi thúc ở đâu tuyệt không có thể kêu ngươi nương lại như vậy bất công nhị phòng vương thị tưởng hủy hoại chúng ta giả ra nàng nằm mơ đâu giả đại tu tính tình hòa bạo tuy rằng tuổi lớn nhưng này tính tình một chút cũng chưa sửa hắn vô cái bàn nói kêu giả chính lại đây Mau, kêu hắn lại đây, ta phải hỏi một chút hắn, hắn tức phụ như vậy lăn lộn có phải hay không hắn y tứ? Hắn còn có phải hay không giả ra con cháu? Lập tức liền có gã sai vặt chạy một mạch đi đem giả chính kêu tới. Giả sá nhìn đến giả chính, đó là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, giả chính vừa vào cửa, giả sá nhào lên đi chính là một đốn đòn hiểm. Huynh trưởng! Giả chính bắt đầu còn nhường giả sá, huynh trưởng đây là làm sao vậy? Huynh trưởng! Nhưng xem giả sá đều mất đi lý trí. Hắn cũng không thể đứng tịnh bị đánh A, cũng liền đánh trả. Hai huynh đệ sẽ đánh vào cùng nhau, đánh hai người đều là giày rớt, quần áo phá, trên mặt mang theo thương, thuật nhìn chật vật thực. Giả chân lập tức gọi người tách ra hai người, lại đem giả xá kéo đến bên cạnh, đối giả chính chắc tay, chính thúc, việc này không trách xá thúc, ngài nếu là đụng tới loại chuyện này, ngài so xá thúc còn quá mức đâu. Một chúng tộc lao gật đầu. Giả chính trong lòng cái này nén giận A. Hắn búng búng quần áo, tự nhận có phong độ ngồi xuống. Chân Nhi, ngươi dù sao cũng phải kêu ta minh bạch một chút đi. Giả chân trực tiếp đem chứng cứ giao cho giả chính, chính thúc cũng nhìn xem đi, đây là nhị thẩm tử làm hạ, này trong đó có bán chúng ta giả ra kim lang sản nghiệp tổ tiên chứng cứ, còn có thím ở bên ngoài cho vay nặng lãi tiền chứng cứ, cùng với cầm tay phủ danh thiếp cho người ta bình sự, bức tử mạng người chứng cứ, này từng cọc từng cái nếu gọi người nhảy ra tới, chính thúc, kia đến tính đến xá thúc trên đầu A, đây đều là chém đầu tội lớn, Có vẫn là xét nhà diệt tộc tội lớn, không riêng xá. Thúc, chính là đại thẩm tử cùng với liễn nhi đều lạc không được hảo. Chính thúc ngươi chỉ sợ cũng. Giả chính nhìn đến những cái đó chứng cứ, cả khuôn mặt đều đen. Vương thị, ta muốn hưu hắn. Giả đại tu lập tức lớn tiếng nói, hảo, có ngươi những lời này chúng ta lập tức khai tông tử. Ngươi trực tiếp liền đem vương thị hưu hồi vương ra đi. Như vậy tức phụ chúng ta giả ra nếu không khởi a Lấy giấy bút tới. Giả chính đối gã sai vặt phân phó một tiếng giả chân chạy nhanh ngăn cản một chút chính thức chuyện này phải gọi lao thái thái biết cứ như vậy đi ta phái người đi đem lão thái thái mời đến chúng ta khai từ đường làm cho các vị tộc nhân mặt đem sự tình nói rõ ràng vương thị là lưu là hưu còn phải thương lượng một chút thương lượng cái gì giả đại tu càng khí như vậy độc phụ còn giữ hai hỏa người sao giả chân gọi người đi thỉnh giả mẫu lại gọi người khai từ đường môn đoàn người rời đi trận điện chờ bọn họ quá khứ thời điểm giả mẫu cỗ kiệu cũng tới rồi Giả mẫu hạ cố kiệu, nhìn đến một chúng giả gia tộc nhân sắc mặt đều không đẹp, trong lòng lột bột lập tức, tâm nói cũng không biết đã xảy ra cái gì thiên đại sự tình. Đây là như thế nào? Chân nhi, ngươi gọi người mời ta tới làm gì? Giả mẫu còn bưng cái giá, rất có phạm hỏi giả chân một câu. Mẫu thân, giả chính chạy nhanh lại đây đỡ lấy giả mẫu, nhỏ giọng đem sự tình nói một lần. Giả mẫu nghe xong cũng khí không được, nàng tuy cưng nhị phòng, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới muốn bại hoại giả gia gia sản a Sản nghiệp tổ tiên cùng tế điển là một cái tông tộc căn cơ, đó là tuyệt không năng động, nàng chính là lại hồ đồ, cũng biết đạo lý này, nhưng Vương Thị cố tình liền động này đó, hơn nữa, Vương Thị còn dám cho vay nặng lãi tiền. Cái này cầu đồ vật. Giả mẫu trực tiếp liền mang thượng, ta làm nàng quảng ra, nàng chính là như vậy quả sao, đi, đem nàng cho ta gọi tới. Di động loạn áp đọc sách thần khí, bài đu lục soát từ ngữ mẫu chốt, thư trưởng quay áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép mươi 32 ta vì tuyết nhạ vương phu nhân tới thực muộn, ở giả ra một đám người đợi sắp có một canh giờ thời điểm nàng mới lại đây, nàng vừa đến từ đường cửa, liền nên đón một trận ghét cay ghét đắng tầm mắt, cùng với giả chính giận mắng, vương thị, ngươi, ngươi làm các trưởng bối đều ở chỗ này chờ ngươi quả thật bất kính, ngươi lập tức cho ta quỳ xuống, vương phu nhân nghe xong giả chính nói suýt nữa không phun ra một ngụm lao huyết tới, nàng không có quỳ xuống, ngược lại là nhìn về phía giả mẫu, mẫu thân, Tiêu con dâu tới là vì chuyện gì? Giả đại tu nhìn vương phu nhân cái dạng này liền giận sôi máu, hắn gầm lên một tiếng. Vương thị, người bán ta giả ra sản nghiệp tổ tiên, bán ta thế điển, còn nương giả ra danh nghĩa thu nhận hối lộ, băng nhân bình sự, còn, còn cho vay nặng lãi tiền, ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc, tịnh làm chút có tổn hại âm nước, xét nhà diệt tộc sự. Ngươi như vậy phụ nhân ta giả ra sinh chịu không dạy nổi. Hiu nàng, giả đại tin cắn răng, giả xa hắc một khuôn mặt, Đệ muội ta chưa từng xin lỗi ngươi đi, ngươi vì cái gì muốn đem ta hướng chết hố, thả trước không nói năm đó liễn nhi hắn nương là chết như thế nào, liễn nhi hắn ca lại là như thế nào ra ngoài ý muốn, chính là ngươi cho ta mội mội hạ lễ phóng thượng như vậy chút có độc đồ vật, nhà của chúng ta liền không thể tha cho ngươi. Vương thị, còn không quỳ hạ. Giả chính khí đi qua đi một chân đá vào vương phu nhân trên người. Vương phu nhân bùn một tiếng quỳ xuống. Nàng hiện tại biết nàng làm sự tình đều bại lộ. Hơn nữa bị giả xá thọc tới rồi tộc lao nhóm trước mặt, chỉ sợ hiện tại giả mâu đều cứu không được nàng. Không có biện pháp, vương thị chỉ có thể khóc giống, nàng quy trên mặt đất khóc lớn, mâu thân rung bẩm, các vị tộc lao thả nghe ta nói, ta cũng là không có biện pháp, mâu thân tín nhiệm ta làm ta quảng ra, chính là, chư vị nào biết đâu rằng quảng như vậy đại một cái ra không dễ, chúng ta trong phủ nhiều năm như vậy quang ra không tiến, sớm không có ngày xưa vinh quang, mỗi ngày chi tiêu lại thập phần thật lớn. Đại lao ra muốn mua đồ cổ tranh chữ, muốn mua quý trọng cây quạt, chỉ biết ở trướng. Thượng chi tiền, mỗi tháng chi ra liền không phải một cái số lượng nhỏ. Nhị lao ra muốn dưỡng muôn khách, lao thái thái cùng bọn nhỏ cũng không thể chịu hủy khuất. Ta, ta thật sự là không bột đấu gột nên hồ, bất đắc Dĩ mới ra này hạ sách, bán sản nghiệp tổ tiên được đến tiền cũng chưa đi đến tay của ta. Đều, đều là đại gia cấp chi tiêu, ta cho vay nặng lãi tiền, kia cũng là, kia cũng là vì cấp bọn hạ nhân thấu tiền tiêu vặt. Nhà chúng ta nhiều ít hạ nhân đại gia hẳn là đều biết đi, mỗi tháng tiền tiêu vật đều không phải số lượng nhỏ, một tháng mấy trăm lượng bạc, hơn nữa đánh thưởng, chỉ là hạ nhân một năm liền thượng vạn lượng bạc ca. Vương phu nhân một bên nói một bên khóc, ta chính là có thiên đại bản lĩnh, cũng biến không tới tiền, lao thái thái tuổi lớn, đại lao gia nhị lao gia cũng mặc kệ sự, ta, ta thật sự là không có biện pháp. Giả ra những cái đó tộc lao đều thay đổi sắc mặt. Vương phu nhân vừa thấy tiếp tục nói, trừ cái này ra còn muốn phụng dưỡng tộc nhân. Nhà chúng ta tộc nhân không có mấy cái có có thể vì, tất cả đều ngốc tại trong nhà chỉ vào rỗi tay đòi tiền. Nhà chúng ta con cháu xôn xuyên là chuyện tốt không giả, nhưng mỗi năm cũng muốn cung cấp nuôi dưỡng không ít bạc, còn có tộc học. Nói tới đây, giả ra những người này không một người nói chuyện. Giả ra mặt trời sắp lặn chuyện này, bọn họ cũng không phải không biết, chỉ là, bọn họ không nghĩ tới một cái gia tộc thế nhưng bại nhanh như vậy, hiện tại không thể không dựa một cái phụ nhân cho vay nặng lãi tiền nuôi sống nếu ta cho vay nặng lãi tiền là tội ta đây được đến đến ích mọi người đều tiêu dùng vương phu nhân thật mạnh rơi xuống một câu nếu quả muốn định ta tội ta không phản bác ta nhận tội nhị lao ra hoàn toàn có thể lưu ta chỉ là ta còn có một câu muốn nói nếu là đàn ông không nỗ lực chỉ sợ nhị lao ra lại cưới một vị cũng sẽ như vậy làm vương phu nhân là chết moi tiền không giả chính là nàng cũng là bị buộc không có biện pháp ai làm nàng gả cho giả chính như vậy một cái ngụy quân tử chỉ biết trang thanh cao trang vô tội Nửa điểm bản lĩnh không có, sẽ không kiếm tiền còn chết tiêu tiền, vương phu nhân tổng không thể đem của cải đều làm hắn đào sạch sẽ đi, hơn nữa nàng còn có hài tử A, nàng dù sao cũng phải thế bọn nhỏ tính toán một phen đi, bất đắc dĩ, nàng cắn răng làm như vậy chút thiếu đạo đức sự. Vậy ngươi cấp mội mội hạ độc, bán của cải lấy tiền mặt liễn nhi con mẹ nó của hồi môn. Giả xá còn ở không thuận theo không bông tha. Vương phu nhân cúi đầu khóc dòng nói, ta nào biết đâu rằng kia tôn tượng quan âm không tốt, ta nghe người ta nói là thiên ngọc liền tưởng hảo đồ vật vô cùng cao hứng tặng muội muội, còn có những cái đó màn gì đó ta cũng là từ nhà kho lấy ra tới. Nghe nói thời trước lao thái thái còn ban cho quá lao thái gia di nương loại này đồ vật, ta chỉ cho rằng là hảo đồ vật. Mẹ nó, vương phu nhân đây là đem giả mẫu đều cấp bán. Ai làm giả mẫu ôm nàng bảo ngọc lại đem nguyên xuân hướng hố lửa đẩy a, nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, tự nhiên muốn kéo người xuống nước. giả mẫu thay đổi sắc mặt, bất đắc dĩ chỉ phải thế vương phu nhân nói chuyện hứa đều là năm xưa đồ vật ta cũng nhớ không rõ lắm vương thị liền càng không hiểu này những vương phu nhân cười khổ đến nôi nói của hồi môn ta quản gia thời điểm đáp đi vào không ít trước đại tẩu những cái đó cũng là nhất thời không thuận lợi trước đường ta nghĩ được tiền liền chuộc lại tới này không còn không có chuộc liền đã kêu đại lao ra đã biết là ta xin lỗi liên nhi liên nhi trở về ta cho hắn thỉnh tội giả mẫu cũng đi theo cười khổ ta cũng không biết nói nhà chúng ta gian nan đến tận đây nàng đối tộc lao nói Vương thị tuy rằng có sai, nhưng cũng là một mảnh khổ tâm, thế điển sản nghiệp tổ tiên bên này, khiến cho nàng nghĩ cách lấy tiền bạc để thượng đi, đến nỗi lưu bỏ. Chư vị, chúng ta giả ra cùng vương gia là người quen cũ, nếu là nháo lớn ai trên mặt cũng khó coi, thật đem vương thị hưu, vương gia tông tộc cũng không phải không nữ nhi, đối vương gia nữ nhi thanh danh không dễ nghe, vương gia chỉ sợ muốn hận thượng chúng ta. Vậy như vậy tha nàng, giả đại nho không dám tin tưởng hỏi, giả sá một ngạch cổ, dù sao ta muốn phân gia. Mặc kệ vương thị vì cái gì nàng đều làm sai, ta nếu bất hòa loại này độc phụ họa thanh giới tuyến, không chừng khi nào nàng vô thanh vô tức cầm ta danh thiếp lại làm hạ cái gì xét nhà diệt tộc đại sự tới, ta chẳng phải là phải bị hô chết. Hắn nhìn về phía vài vị tộc lão, lại nhìn về phía giả chân, mặc kệ người khác như thế nào nói ta, bất hiếu cũng thế, dung không giới đệ đệ cũng thế, nhà này ta phân định rồi. Lão đại, ngươi dám? Giả mẫu vừa nghe nóng nảy, cầm quải trượng liền phải đánh giả xá giả xá cũng không né, sinh sôi ăn vài cái, mẫu thân, ngươi chính là đem ta đánh chết, ta cũng muốn phân ra, thật sự không thành, ta liền nháo đến ngự tiền đi, ta gõ nghe đăng cổ cáo ngự trạng, ta trong tay có chứng cứ, ta liền đem lão nhị ra sự tình thọc ra tới, dù sao ta không thể chịu liên lụy, ta không thể kêu liễn nhi đi theo ta bối kiện tụng, hắn này một câu sinh sôi đem lão thái thái cấp dọa tới rồi, ngươi, ngươi lão thái thái khí sắc mặt xanh mét, ngươi đây là? Đây là muốn đẩy ta giả ra vào chỗ chết ta. Muốn chết đại gia cùng chết, dù sao ta lạc không giới hảo, ai cũng đừng nghĩ lạc hảo. Giả xá là thật quyết tâm muốn phân ra. Giả chân vừa nghe lời này cũng hiểu được, đối giả mâu ôm quyền nói, Lao Thái Thái, theo lý thuyết năm đó Lao Thái ra đi thời điểm nên phân ra, là Lao Thái Thái không tha mới lại qua ngần ấy năm, hiện giờ xá thúc cùng chính thúc nhi tử đều phải cưới vợ, sau này con cháu lên, lại trụ đến một chỗ chỉ sợ. Vẫn là phân hảo giả đại tu cùng giả đại nho cũng nói phân đi nếu sá nhi nói ra vậy phân đi di động đao loát lắp đọc sách thần khí bài đu lục soát từ ngữ mấu chốt thư trưởng quay áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép chương ba mươi ba ta vì tuyết nhạ. đến nỗi vương thị giả đại tin trước mắt tức giận nhìn chằm chằm vương phu nhân liền tính không thôi nàng khá vậy không thể như vậy khinh than nàng bằng không giả ra phụ nhân đều noi theo lên chúng ta giả ra ly diệt ra cũng không xa lục thúc ý tứ là Giả xá hỏi một câu. giả đại tin nói, vương thị liền bị bệnh đi, chuyện này cùng vương tử đằng nói một câu, khiến cho vương thị ở hậu viện đường ra tới, nhanh chóng đem châu con dâu cưới trở về, làm nàng quản nhị phòng sự, đến nỗi xá nhi theo như lời phân ra sự tình, vậy phân đi. Hắn như vậy vừa nói, người khác cũng đều đồng ý, giả mẫu cường ngạnh nữa cũng chỉ là cái phụ nhân, quản không được những việc này, tộc lao nhóm đều đồng ý, nàng cũng là cô một khó chi, không có biện pháp cũng chỉ hảo đồng ý. Sau đó đại gia kêu vương thị lấy tiền tới để sản nghiệp tổ tiên tế điền sự tình, lại làm nàng đem đương đi ra ngoài giả liễn mẹ đẻ của hồi môn lộng trở về, lúc này mới bắt đầu phân ra. Dựa theo triều đại quy định, đích trưởng tử phân đến bảy thành gia nghiệp, mà dư lại tam thành còn lại là mặt khác con vợ cả cùng nhau phân, đến nỗi con vợ lẽ, vậy đến xem đương gia phu nhân ý tứ, cho ngươi cũng là, không cho ngươi đổi ra ngoài, cũng không ai nói cái gì. Giả xá theo lý cố gắng, tranh bảy thành gia nghiệp, tam thành cho giả chính giả xá tranh được đầu to gia nghiệp cũng ái làm mặt mũi khiến cho giả chính trước chọn giả chính chọn xong rồi là của hắn giả chính nơi nào hiểu này những mà vương phu nhân lại cấp nút lại bởi vậy hắn chọn cũng không phải nhiều đáng giá sàng nghiệp phân xong rồi ra giả mẫu khóc một hồi cuối cùng là làm giả xá đồng ý trước phân ra chẳng phân biệt ư làm giả chính một nhà chức lưu tại trong phủ hoán thượng vừa trưởng chờ thêm cái một vài năm tìm được rồi phòng ở lại dọn ra đi đến nôi nói phía sau sự tình chiêu nhi cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết giả xá thỉnh vương tử đằng cũng không biết nói gì đó lời nói, vương tử đằng đem vương phu nhân mắng to một đốn, chỉ nói nàng nếu là còn dám làm sằng làm bậy liền mặc kệ nàng, lúc sau, vương phu nhân liền thành thật rất nhiều. Mặt khác, dường như là giả mẫu lại tự mình cùng tộc lao nhóm thương lượng sự tình. Có thể là cầm giả nguyên xuân cùng với Bảo Ngọc nói sự, không kêu tộc lao nhóm lại khẩn nắm vương phu nhân sự tình không bỏ. Đến nôi nói gì đó, chiêu nhi không rõ ràng lắm, người khác cũng không biết. Chờ Chiêu Nhi đem những việc này nói xong, Giả Liễn chỉ cảm thấy trong lòng một trận thông khoái. Hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở Giả Châu bóng ma dưới, người khác lao nói Giả Châu so với hắn thành dụng cụ, so với hắn sẽ đọc sách, tương lai cũng so với hắn cường. Hắn ăn mặc chi phí không nói Giả Châu, ly Giả Nguyên Xuân đều kém rất nhiều, thật giống như Giả Châu cùng Giả Nguyên Xuân mới là nhất đảng tướng quân nhi nữ, hắn là nhạt được giống nhau. Rõ ràng hắn mới là quốc công phủ người thừa kế, nhưng hắn lại sinh sôi cấp nhị phòng bức thành tiểu đáng thương. Hiện tại biết đại phòng nhị phòng phân ra, giả liễn cảm thấy nào đều thoải mái, thậm chí hô hấp đều thống khoái rất nhiều. Hiện tại nhị tẩu như thế nào? Giả mẫn túi đầu hỏi Chiêu Nhi một câu. Chiêu Nhi khép cười một tiếng, cụ thể tiểu nhân cũng không quá minh bạch, chỉ biết nhị thái thái kêu nhốt lại, lao thái thái ban láo ra hai cái thông phòng. Hơn nữa nhị phòng triệu di nương đã có thân mình, chỉ sợ lúc này liền phải sinh. Giả mẫn cũng cười, tuy rằng chưa từng hưu vương phu nhân, nhưng nàng hiện tại quá không tốt, giả mẫn liền an tâm. Triệu Di nương ta là biết đến, nàng trước kia từng hầu hạ quá Mẫu thân, ta chưa xuất giá thời điểm cùng nàng rất quen thuộc, nhất lanh lệ bất quá một người, quy củ cũng hảo, nhưng thật ra có thể dưỡng hài tử, nhị tẩu vô đức, ta phải cho Mẫu thân biết phong thư, Triệu Di nương hài tử, nhưng chớ có nhị tẩu dưỡng, vạn nhất dưỡng hỏng rồi, nhưng như thế nào là hảo, liền tính là con vợ lẽ, kia cũng là ta thân chất nhi." Giả Mẫn cười nói một phen lời nói. Giả Liên Thần sắc khẽ nhúc nhích, cô Mẫu nói chính là. Thẩm Lâm Tiên nghe xong lời này, trong lòng cũng là cười trộm nàng là biết triệu di nương này thai chỉ sợ chính là tham xuân nếu tham xuân từ nhỏ không có kêu vương phu nhân nuôi lớn mà là từ triệu di nương tự mình nuôi nấng cũng không biết tương lai sẽ là bộ dáng gì lại hỏi chiêu nhi nói mấy câu giả mẫn thưởng hắn vài thứ kêu hắn rời đi chiêu nhi trước khi đi thời điểm đối giả liên nói lão gia phân phó tiểu nhân nói cho nhị gia trong nhà không có việc gì làm nhị gia trước tiên ở cô thái thái nơi này trụ hạ không cần vội vã trở về đuổi Giả liễn lên tiếng, nhìn triêu nhi rời đi, mới hỏi Lâm Như Hải, dựa, hôm kia ngài cho chất nhi một quyển sách, chất nhi nhưng thật ra đọc, chỉ là có chút địa phương không hiểu. Lâm Như Hải liền hỏi giả liễn nơi nào không rõ, lập tức cho hắn giảng giải một phen. Giả mẫn nhìn buồn cười, đã kêu tào ma ma đem Đại Ngọc ôm ra tới, thừa dịp hiện tại thời tiết hảo, mang theo Đại Ngọc cùng với Thẩm Lâm Tiên đi trong hoa viên đi dạo. Lại cách một đoạn thời gian, Hàn Dương mang theo người tới Lâm Phủ tiếp Thẩm Lâm Tiên. Giả mẫn cùng lâm như hải thập phần không tha, nhưng là bọn họ không lay chuyển được hàn dương, cũng biết thẩm lâm tiên lai lịch không giống tầm thường, không thả người cũng phải tha. Hàn dương lần này cùng thẩm lâm tiên rời đi lâm ra vẫn luôn ở bên ngoài vân du 5 năm thời gian mới trở về. Thẩm lâm tiên buồn cho rằng nàng đã đem lâm như hải cùng giả mẫn thân thể dưỡng hảo, đại ngọc thân thể cũng thực tráng, sức lực lại đại, hơn nữa giả ra bên kia đại phòng nhị phòng phân ra, vương phu nhân cũng cấp ghét bỏ, này cục đá nhớ cốt chuyện đã đi hướng không biết Lâm ra hẳn là không có gì sự tình, lúc này mới ly tâm rời đi, thả vừa đi chính là 5 năm thời gian. Này 5 năm Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên đi rất nhiều địa phương, không chỉ đem toàn bộ Đại Hạ Vương Triều xoay cái biến, chính là hải ngoại rất nhiều quốc gia cũng đều đi, bọn họ tìm rất nhiều linh thảo linh dược luyện chế đăng dược, cũng tìm rất nhiều linh thạch, cũng từng đi qua động thiên phúc điện. Cái này tiểu thế giới thật là một cái rất thích hợp tu hành thế giới. Linh khí so hiện thế nhiều rất nhiều, chính là linh thảo linh dược cũng lớn lên hảo. Còn có rất nhiều tiểu hình linh mạch, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương liền đào hai điều linh mạch bỏ thêm vào đến hai người không gian bên trong. Năm năm thời gian, hai người tu vi tạch tạch trường, hơn nữa tùy thân không gian cũng đại biến bộ dáng. trừ bỏ hai người đào còn có vớt những cái đó vàng bạc trâu đáo, trong không gian còn nhiều núi non, có con sông, sinh trưởng thực vật, giữ một ít tiểu động vật, không gian cũng biến đại rất nhiều, chân chính thành động thiên phúc địa giống nhau. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương còn bất thời giờ ở hai người trong không gian cắt kiến một đống phòng ở. Hai người bọn họ thương lượng hảo, chờ trở lại hiện đại thời điểm, nhất định phải ở trong phòng thêm rất nhiều hiện đại hóa vật phẩm, tương lai còn muốn thêm máy tính TV gì đó, còn muốn luyện chế một ít linh thạch phát điện linh khí. Năm năm gian, hai người thu hoạch thật lớn, chờ thẩm lâm tiên lại lần nữa nhập định tỉnh lại, tu vi lại dài quá một cái tiểu cảnh giới, bọn họ quyết định trở về nhìn một cái. Hàn Dương cùng Huệ Phi nói qua mỗi năm đều sẽ trở về xem nàng, nhưng này vừa đi 5 năm không hồi qua trong cung. Tuy rằng mỗi năm hắn đều sẽ lợi dụng đưa tin phủ cấp huệ phi chuyển chút tin tức, nhưng trong lòng vẫn là có chút nhớ. Thẩm Lâm Tiên còn nhớ lâm như hải phu thê, con không biết hai người hiện tại như thế nào, tiểu đại ngọc thế nào. Hai người nói trở về cũng thực nhanh chóng, Hàn Dương dẫm lên phi kiếm mang theo Thẩm Lâm Tiên cùng ngày liền trở về Dương Châu. Hai người ở Dương Châu ngoài thành trong rừng rậm rơi xuống, đi bộ vào cửa thành, tiến cửa thành, nhìn đến phồn hoa như cũ Dương Châu thành, Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng một hơi nàng cảm thấy dương châu thành một chút đều không có biến dạng tử như vậy lâm gia hẳn là vẫn là chính là đưa nàng vào lâm phủ lúc sau nhìn đến bọn hạ nhân một đám dáng vẻ khẩn trương lại nhìn đến lâm tới phúc kia một trương phạm sầu nhăn đến cùng nhau mặt liền biết lâm gia đã xảy ra chuyện di động đao loạn áp đọc sách thần khí bài đu lục soát tử ngữ mấu chốt thư trưởng quay áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép chương ba mươi ta vì tuyết nhạ tới phúc thúc thẩm lâm tiên ngăn cản tới phúc Tới phúc dùng sức nhìn chằm chằm thẩm lâm tiên sau một lúc lâu mới nhận ra nàng tới. Thẩm, thẩm cô nương, ngươi đã trở lại. Thẩm lâm tiên gật đầu. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Tới phúc đột nhiên liền khóc. Thẩm cô nương, ngươi trở về vừa lúc, ngươi chạy nhanh đi xem láo gia cùng thái thái đi. Đúng rồi. Còn có tiểu thiếu gia, bọn họ, bọn họ liền mau không được. Thẩm lâm tiên vừa nghe cũng bất chấp hỏi lại khác. Bọn họ ở đâu? Chạy nhanh đi a. Thẩm lâm tiên túm tới phúc một đường chạy chậm ngọn nguồn phúc lánh vào chủ viện bên cạnh một cái tiểu khóa viện đây là tiểu thiếu gia sân tiểu thiếu gia sinh nhật lao gia cùng thái thái còn có cô nương cùng nhau bồi tiểu thiếu gia ở cái này trong viện dùng cơm thuận tiện bồi tiểu thiếu gia chơi nhưng ai biết ai biết kia cơm có độc tới phúc một bên khóc một bên nói nhưng chạy so với ai khác đều không chậm thẩm lâm tiên cùng hàn dương vào phòng đi vào liền nhìn đến vài cái nha đầu bà tử thủ trong phòng phóng tam trương giường tam trương trên giường nằm ba người một cái là lâm như hải Một cái là giả mẫn, còn có một cái là chưa từng gặp qua Tiểu Nam Hải. Cái này Tiểu Nam Hải cùng Lâm Như Hải lớn lên rất giống, vừa thấy liền biết là con hắn. Ở Tiểu Nam Hải mép giường ngồi một cái năm sáu tuổi đại nữ hải, nữ hải lớn lên thực thảo hỉ, thực đáng yêu, nhưng nàng hiện tại vẫn luôn ở khóc, khóc hai mắt hồng hồng, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Thẩm Lâm Tiên tiến phòng liền đối ở giả mẫn bên cạnh hầu hạ Tào Ma Ma nói, "Thỉnh đại phu lại đây xem qua sao?" Tào Ma Ma nhẹ nhàng lắc đầu, xem qua ai cũng không có biện pháp thẩm lâm tiên nhìn xem hàn dương hàn dương lấy quá lâm như hải tín hiệu một lát mạch trúng độc mà cái kia tiểu nữ hải cũng chính là đại ngọc nhìn đến thẩm lâm tiên cùng hàn dương tiến vào chạy nhanh đứng dậy vẫn luôn nhìn thẩm lâm tiên nhìn sau một lúc lâu phương sợ hãi mở miệng hỏi ngươi là thẩm tỷ tỷ sao thẩm lâm tiên gật đầu nắm một chút đại ngọc tay cảm thấy nàng tay nhỏ một mảnh lạnh lẽo liền giúp nàng xoa nhẹ hai hạ, hảo muội muội có ta ở đây đâu nghĩa phụ nghĩa mẫu còn có thanh ngọc đều sẽ không có việc gì người an tâm nghỉ một lát nhi một lát liền hảo thẩm lâm tiên ngữ khí thập phần tự tin làm đại ngọc không tự chủ được tin tưởng nàng đại ngọc thật mạnh gật đầu ta tin tỉ tỉ nàng quả nhiên ngoan ngoãn ngồi ở một bên thẩm lâm tiên thập phần tán thưởng ngoan nữ hải nàng lấy ra giải độc hoàn tới cấp lâm như hải một nhà ba người một người uy một viên lại cấp ba người đều gián xuân về phủ gián hảo xuân về phủ lúc sau Trong phòng mọi người cũng chỉ thấy được có tinh tinh điểm điểm kim quang từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, dung nhập đến lâm như hải, giả mẫn còn có lâm thanh ngọc trong cơ thể. Tiểu đại ngọc nắm khăn che khẩu, đem kinh hô tất cả đều nuốt xuống đi. Nàng to mò nhìn thẩm lâm tiên, đem sở hưu muốn hỏi nói cũng tất cả đều nuốt rớt, chỉ sợ một không cẩn thận hỏi ra khẩu, sẽ ảnh hưởng chính mình cha mẹ trị liệu. Thẩm lâm tiên lại cấp giả mẫn đem mạch, nhẹ thư một hơi, may mắn. Nàng nhìn về phía ma ngươi tới nói nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào tào ma ma lại đây cấp thẩm lầm tiên hành lễ thẩm cô nương thật sự không biết cái nào sát ngàn đao cấp lao ra thái thái hạ độc cô nương nếu là muộn trong chốc lát chỉ sợ nói tới đây tào ma ma nghĩ lại mà sợ nhịn không được khóc lên nàng vừa khóc tiểu đại ngọc cũng khóc thẩm lâm tiên khụ một tiếng trước đừng khóc ta hỏi ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu còn có thanh ngọc đều trúng độc đại ngọc vì cái gì không có việc gì đại ngọc mở to hai mắt nhìn thập phần kinh dị nhìn thẩm lâm tiên tào ma ma lau nước mắt đại cô nương gần nhất mấy ngày có chút ho khan hảo chút đồ ăn đều ăn không được cũng không cho ăn dầu mỡ cho nên mới thẩm lâm tiên lại hỏi đồ ăn đâu phong ấn đi lên sao tào ma ma chạy nhanh gật đầu đều gọi người phong ấn đi lên ta đây liền gọi người đoàn lại đây chính khi nói chuyện liền nghe được một trận ho khan thanh ngay sau đó liền thấy lâm như hải từ trên giường đột nhiên ngồi dậy khu kinh thiên động địa Tựa hồ là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới dường như. Thầm lâm tiên lập tức đối mấy cái tiểu nha đầu nói, chạy nhanh lấy ống nổ tới. Một tiểu nha đầu cầm đại đại ống nổ, lâm như hải che lại ngực, hướng tới ống nổ phun ra vải khẩu máu đen. Phòng trong tức khắc thanh hôi một mảnh. Thầm lâm tiên nhìn xem những cái đó máu đen, xua tay làm nha đầu đảo đi ra ngoài, đảo thời điểm ly nguồn nước xa một ít, tốt nhất chôn sâu tiến trong đất. Lâm như hải bên này vừa vặn, giả mẫn cũng cụ lên Sớm có cơ linh nha đầu cầm ống nổ chờ, chờ giả mẫn tỉnh lại lúc sau, qua đã lâu thanh ngọc mới tỉnh. Mắt thấy lâm ra một nhà ba người không ngại, thẩm lâm tiên dẫn theo tâm mới thả xuống dưới. Nàng lại kêu nha đầu cầm bút mực tới, viết một bộ thanh dư độc phương thuốc làm người bốc thuốc. Theo sau, thẩm lâm tiên xin lỗi nhìn về phía Hàn Dương, ta chỉ sợ một chốc một lát cùng đi không được. Hàn Dương cười cười, sờ sờ nàng tóc, không có việc gì, chúng ta thời gian trường đâu nếu nơi này không có việc gì, ta liền về trước kinh. Lại quá một đoạn nhật tử ngươi có thể đi trong kinh tìm ta." "Hảo." Thẩm Lâm Tiên cười gật đầu. Nàng giao đại đại ngọc nói mấy câu, tự mình đem Hàn Dương đưa ra Lâm gia đại môn lúc này mới trở về. Thẩm Lâm Tiên trở về thời điểm Lâm Như Hải đã có thể từ trên giường xuống dưới. Hắn nhìn đến Thẩm Lâm Tiên vẫn là rất kinh hỉ, Tuyết Nhạn đã trở lại, vừa trở về liền làm ngươi đụng tới loại chuyện này, sợ hãi không có. Thẩm Lâm Tiên cười lắc đầu, vẫn là nghĩa phụ nghĩa mẫu phúc lớn mạng lớn mới vừa chúng độc ta liền vừa vặn trở về nói tới đây thẩm lâm tiên qua đi ôm ôm nằm ở trên giường mở to một đôi mắt to đánh giá nàng tiểu thanh ngọc cười hôn thanh ngọc một ngụm ta là ngươi thẩm tỷ tỷ tiểu thanh ngọc cười ta nghe phụ thân cùng mẫu thân nói qua thẩm tỷ tỷ thật xinh đẹp cũng là thẩm lâm tiên mới bị giả mẫn cứu thời điểm lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy mặt hắc hoàng hắc hoàng tóc khô khóc thưa thớt hoàn toàn chính là dân chạy nạn dạng nhưng hiện tại nàng tu hành thành công hơn nữa bổ dưỡng hảo năm năm không thấy không chỉ vóc dáng trường cao rất nhiều thoạt nhìn mau cùng giả mẫn không sai biệt lắm cao mặt cũng trắng tóc cũng là đen bóng mượt mà cả người có nàng hiện thế bảy tám phần bóng dáng thật sự là khuynh quốc khuynh thành tiếu giai nhân khó trách thanh ngọc sẽ tán một tiếng xinh đẹp chúng ta thanh ngọc cũng rất đẹp a thẩm lâm tiên cười đem thanh ngọc thả lại trên giường chỉ là thanh ngọc bị bệnh muốn uống vài thiên nước thuốc tử thanh ngọc là nam tử hán cũng không thể kêu khổ cũng không thể không uống thẩm lâm tiên này cười như xuân hoa mới nở Thanh Ngọc nho nhỏ tuổi tác đều cấp mê hoặc, mê cũng chưa nghe rõ Thẩm Lâm Tiên nói chính là cái gì liền nhịn không được gật đầu. Ngoan A. Thẩm Lâm Tiên cười lại hôn một cái Thanh Ngọc. Mà lúc này, Đại Ngọc sớm đã hoa ở Giả Mẫn trong lòng ngực khóc lên. Giả Mẫn khuyên giải an ủi Đại Ngọc, lại vội vàng cảm tạ Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười xua tay, nghĩa mẫu cảm tạ ta làm cái gì, đều là người một nhà, nơi nào có thể nói cái gì tại đâu. Giả Mẫn cũng cười, nhưng thật ra ta tưởng kém chờ đến giả mẫn đem đại ngọc hướng hảo làm nàng thủ thanh ngọc ứng dược lâm như hải giả mẫn còn có thẩm lầm tiên mới từ nơi này ra tới tới rồi lâm như hải trong thư phòng nói chuyện tiến thư phòng thẩm lâm tiên liền hỏi lâm như hải nghĩa phụ biết là ai hạ độc sao lâm như hải hận cắn răng là chân gia nhất định là chân gia chương ba mươi lăm ta vì tuyết nhạc chân gia thẩm lâm tiên nỗ lực hồi ức cuối cùng là ở ký ức trong một góc tìm được một chút có quan hệ với chân gia sự tình Cũng đã nhớ một cuốn sách thượng từng nhắc tới quá chân ra, chân ra có cái chân bảo ngọc, cùng giả bảo ngọc lớn lên giống nhau như lúc, còn từng nói qua chân ra cùng giả ra là người quen cũ, phía sau hình như là nói chân ra xét nhà, giống như còn đem thứ gì gửi lại tới rồi giả ra. Giả mẫn nhìn lâm như hải liếc mắt một cái, mới nhẹ giọng cấp thẩm lâm tiên giải thích, người hàng năm ở bên ngoài, không rõ Dương Châu bên này thế cụ, trước kia chân ra từng đã làm hảo chút năm tuần mối ngự sử phía sau là bởi vì chân ra quá tham còn có các hoàng tử tranh đấu liên lụy nhà Hán, cho nên hoàng thượng mới làm lao ra tới Dương Châu tiếp nhận chân ra vị trí. Thẩm lâm tiên gật đầu, minh bạch chân ra vì cái gì cấp lâm như hải hạ độc, cuối cùng là ích lợi cho phép. Giả mẫn xem nàng minh bạch, cũng liền không có nói thêm nữa. Sau một lúc lâu, Thẩm lâm tiên làm nha đầu đi đem dược đoan lại đây, tự mình nhìn giả mẫn cùng lâm như hải đem dược uống xong, thu chén thuốc mới hỏi, ta không ở nhà mấy năm nay, trong nhà còn hảo. Lâm như hải cười cười, hảo đâu? Ngươi đi năm thứ hai ngươi nghĩa mẫu liền có thân mình, cách một năm sinh hạ thanh ngọc, thật ứng ngươi nói nhi nữ song toàn, đại ngọc cùng thanh ngọc đều là hảo hải tử, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, chỉ là không biết vì cái gì, hai đứa nhỏ thân thể không phải quá hảo. Thẩm Lâm Tiên nghe những mày, nàng nhìn nhìn lại giả Mẫn, Liễn Nhị Ca nơi đó thế nào? Ngần ấy năm qua đi, hẳn là thành thân đi. Giả Mẫn thở dài, lại nói tiếp. Ai, ngươi Liễn Nhị Ca mệnh không tốt, lại cưới vương gia nữ. Thẩm Lâm Tiên thập phần kinh dị không thể đi liễn nhị ca chính là nói qua sẽ không cưới vương gia nữ không phải còn cầu nghĩa ngẫu cho hắn tìm tức phụ sao Giả mẫn cười khổ một tiếng mệnh hắn liền nên cưới vương gia nữ nguyên ta nói ly kinh thành cũng có hảo chút lúc chỉ sợ chậm trễ ngươi liễn nhị ca không dám dễ dàng cho hắn tìm tức phụ ta khiến cho hắn trở về lúc sau đi trương ra tìm hắn ngoại tổ cùng cứu cứu đi làm hắn mợ giúp đỡ tìm kiếm cái thanh quý nhân gia cô nương nhưng ai biết ngươi liễn nhị ca mới trở về không lâu một lần bên ngoài du ngoạn Vừa lúc cứu một cái rớt đến trong sông cô nương, kia cô nương chính là vương gia đại. Phòng cô nương vương hy phượng, hắn cứu người ra thời điểm ấp ấp ôm ôm, nếu là không cưới vị này vương gia cô nương, chỉ sợ quay đầu nhân ra đến thác cổ, vương gia đến cùng giả ra kết chết thủ, không có biện pháp, liễn nhi chỉ có thể bẩm báo đại ca cùng với lao thái thái, lại nhờ người tới cửa cầu hôn, trước hai năm hai người đã thành hôn. Còn có khác sự sao? Thầm lâm tiên càng nghe càng không thích hợp, lại có chính là nhị tẩu cấp thả ra giả mẫn trên mặt khổ ý càng sâu nguyên xuân vào cung nghe nói rất được hoàng hậu trọng dụng phía sau đem nàng chỉ cho thất hoàng tử làm tiếp nhị tẩu cũng liền thừa dịp cái này thời cơ lại ra tới hiện giờ nàng còn ở xử lý đúng rồi đã quên cùng ngươi nói một tiếng trước hai năm châu nhi tham gia thi hội không khảo xong khiến cho người nâng ra tới hồi phủ lúc sau dưỡng hai ba tháng liền đi châu con dâu tấn quả không thể chừng ra nhị tẩu liền đem trưởng ra sự tình lại tiếp tới thẩm lâm tiên mày đều nhăn thành bế tắc Nàng đã thực nỗ lực đem cục đá nhớ cốt chuyện dẫn hương khác phương hướng, nhưng vì cái gì đi rồi năm năm trở về lúc sau hết thể lại trở về nguyên lai quỹ đạo. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Là ai ở sau lưng ra tay lại đem cốt truyện cấp đạo trở về? Thẩm Lâm Tiên trong nháy mắt nghĩ đến cảnh Huyễn Tiên Tử, âm thầm cắn chặt răng, trở về sau có cơ hội, nàng tất yếu hảo hảo gặp một lần vị Tiên Tử này. Lúc này, Giả Mẫn lại nghĩ đến một việc, còn có một việc, trước đó vài ngày Lão Thái Thái gửi thư, nói muốn thân càng thêm thân. Tưởng cấp đại ngọc cùng bảo ngọc đính thân, làm ta cấp cự. Cái gì? Thầm lâm tiên kinh hô ra tiếng, vương thị mấy năm trước mới hại quá nghĩa mẫu, này thù kết chính là thật thật tại tại, lao thái thái nghĩ như thế nào? Thế nhưng còn dám để làm đại ngọc gả đến giả gia Có vương thị như vậy bà bà, đại ngọc gả đến giả gia nhật tử có thể hảo sao? Đúng vậy. Giả mẫn thở dài một tiếng, mẫu thân càng giả càng hồ đồ. Thoát nhìn, giả mẫn đối với giả mẫu cũng có rất nhiều câu oán hận, bằng không cũng sẽ không dùng hồ đồ này một cái tử. Thẩm lâm tiên trầm tư một lát, lại nhìn về phía lâm như hải, ta nghe điện hạ nói trong kinh hiện tại các hoàng tử tranh đấu không thôi, nghĩa phụ vị trí này nhưng không hảo ngồi, có thể nói là phỏng tay khoai lang, ai tiếp nhận ai đau đầu, nghĩa phụ hiện tại có tính toán gì không? Lâm như hải không nghĩ Thẩm lâm tiên hỏi chuyện này, hắn lắc lắc đầu, còn có thể có tính toán gì không? Thực quân chi lục, trung quân việc, hoàng thượng làm ta tiếp nhận giang nam mùa chính, ta phải đem này còn hảo. Không thể nhìn có nguy hiểm liền trốn, này không phải quân tử chi đạo. Thẩm lâm tiên cười cười, nhưng nếu Nghĩa Phụ còn lưu tại mối chính bên này, chỉ sợ Nghĩa Mẫu còn có Đại Ngọc cùng với Thanh Ngọc đều sẽ có nguy hiểm. Lần này khả xảo ta đã trở về, chân ra không có thực hiện được, nhưng nếu ta không trở lại đâu. Nói tới đây, nàng nhẹ giọng nói, nếu là Nghĩa Phụ Nghĩa Mẫu còn có Thanh Ngọc đều đi, chỉ còn lại có Đại Ngọc mội mội một người lẻ loi hữu quạng, Nghĩa Phụ cùng Nghĩa Mẫu nghĩ tới sẽ thế nào sao? lâm như hải mặt hiện vẻ đau xót giả mẫn thần sắc cũng rất thống khổ đại ngọc nàng chỉ sợ sẻ nàng cuối cùng là nói không nên lời thẩm lâm tiên nhẹ giọng nói một năm ba trăm sáu mươi ngày phong đao xương kiếm nghiêm tương bức cái gì giả mẫn kinh hỏi thẩm lâm tiên nhẹ ngữ đây là đại ngọc mội mội viết thơ không có khả năng lâm như hải cũng là đại kinh thất sắc thẩm lâm tiên nhìn tàu ma ma liếc mắt một cái ma ma ngươi mang theo người đi ra ngoài thủ Mặc kệ là ai lại đây đều ngăn ở ngoài cửa. Tào ma ma biết thẩm lâm tiên muốn nói gì khó lường sự tình, liền mang theo hai cái nha đầu đi ra ngoài, ba người đều là thập phần trung tâm, quả nhiên chặt chẽ canh giữ ở ngoài cửa hành lang hạ, Tùy thời chuẩn bị cả người. Thẩm lâm tiên lôi kéo lâm như hải cùng giả mẫn ngồi định rồi, lúc này mới khinh thanh tế ngữ cấp hai người nói tỉ mỉ nguyên do. Nghĩa phụ nghĩa mẫu nhất định rất tỏ mò ta lai lịch đi. Thẩm lâm tiên cười hỏi một câu. Giả mẫn thật mạnh gật đầu. Ta và ngươi nghĩa phụ đều từng suy đoán quá, chỉ là nhất thời cũng đoán không ra tới. Bất quá ngươi là cái gì địa vị đều không quan trọng, ngươi hiện tại là chúng ta nữ nhi, ngươi không yêu nói, chúng ta cũng sẽ không đi hỏi. Tóm lại đều là ta khuyên nữ, ta đau là được. Thẩm Lâm Tiên nắm lấy giả mất tay, ta là tu sĩ, chúng ta thẩm gia lịch đại đều là một sớm quốc sư, truyền thừa ngàn năm lâu, tới rồi ta này một thế hệ, ta liền được thiên sư truyền thừa, trở thành thẩm gia gia chủ. Tư Lâm Như Hải cả kinh, ngươi là nữ nhi thân. Các ngươi thẩm ra lại vâu người khác sao? Hắn vẫn là cái loại này sĩ phu tư tưởng, cho rằng nam nhi mới là truyền thừa người. Thẩm lâm tiên cười, chúng ta bên kia cùng đại hạ triều tập tục không giống nhau, chúng ta nơi đó mặc kệ là nam nữ đều có thể đi học đường đọc sách, đều có thể ra tới công tác nuôi sống chính mình, nữ nhân cũng có thể làm quan, cũng có thể truyền thừa gia nghiệp. Giả mẫn nghe xong đầy mặt hướng tới. Thẩm lâm tiên tiếp tục nói, ta phải thiên sư truyền thừa, tự nhiên muốn chỉ mình lực lượng giữ gìn một phương an bình. Ta cùng tổ phụ ta, còn có rất nhiều đồng đạo người trong bảo vệ một phương vững vàng, vừa lúc đụng tới tu ma người ở đại học, liền cùng đại hạ quốc tử dám không sai biệt lắm địa phương đem long mạch đinh trụ, làm long linh không được phi thăng, sinh ra long đoán, nếu không kịp thời giải quyết, chỉ sợ muốn lan đến vô số người bỏ mạng, ta không có cách nào, liền bày ra đại trận, Lại vẽ dấu thiên phủ, dấu trời qua biển giúp long linh phi thăng, tuy nói cứu mấy vạn người tánh mạng, nhưng ta lại bị thiên đạo cấp ghi hận thượng, vì trừng phạt ta thiên đạo làm ta mấy lần đầu thai mỗi một lần đều phải trải qua sinh tử nguy cơ nói tới đây thẩm lâm tiên thanh âm càng thêm trầm tĩnh lần này hạnh đến nghĩa phụ nghĩa mẫu cứu rút bằng không ta chỉ sợ lại không biết đầu thai tới nơi nào thẩm lâm tiên theo như lời đại đa số đều là lời nói thật đương nhiên nàng không thể nói đây là giờ chống không rèn luyện cũng không thể đem hiện đại sự tình nói ra chỉ có thể lời nói hàng hồ tuy là như thế lâm như hải cùng giả mẫn đều nghe ngây người di động đao loạt đọc sách thần khí Bài đu lục soát từ ngữ mâu chốt, thư trưởng quầy áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép. Chương 36 ta vì tuyết nhạc. Ngươi là nói ngươi không phải buồn giới người. Giả mẫn kinh ngạc hỏi thẩm lâm tiên, ngươi là từ đâu nhi tới? Thẩm lâm tiên cười khẽ, toàn bộ vũ trụ bên trong có rất nhiều thế giới, 3.000 đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới chung lại bao hàm 3.000 trung thế giới, mỗi một cái trung thế giới lại có 3.000 tiểu thế giới, thế giới này chỉ là tiểu thế giới chung một cái. Giả mẫn cùng Lâm Như Hải mấy năm nay đối với Phật Đạo Thư Tịch đều có một ít nghiên cứu, nghe Thẩm Lâm Tiên đề cập 3.000 thế giới, liền hiểu được. Ta đến từ 3.000 đại thế giới chung một cái. Thẩm Lâm Tiên cười giải thích, thời trước ta chưa từng bị phạt là lúc nghe nói qua một việc, nghe nói phương Tây Linh bờ sông Tam sinh thạch bạn sinh trưởng một cây dáng châu thảo, mắt thấy này cây thảo không người tưới liền phải khô khốc, khốc. Một ngày thần anh người hầu trải qua nơi này, thấy tiểu thảo nếu nhân ái liên, liền mỗi ngày dùng linh thủy tưới. Giáng Châu thảo trung hóa thành hình người, ở nàng hóa thành hình người khi, thần anh người hầu nhân hàm người yêu thế phôn hoa, liền đầu thai. truyền thế tưởng hưởng thụ một đoạn nhân gian phú quý, Giáng Châu tiên tử báo ân không cửa, liền cũng đi theo truyền thế nhân gian, nàng nói phải dùng cả đời nước mắt tới còn thần anh người hầu tới tri ân. Thầm lâm tiên nói tới đây, giả mẫn xua tay, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thầm lâm tiên thở dài, nghĩa mẫu còn không có nghe mình bạch sao? Thần anh người hầu đó là giả bảo ngọc. Mà dáng Châu tiên tử chính là đại ngọc muội muội. Cái gì? Giả Mẫn cùng Lâm Như Hải đồng thời thay đổi sắc mặt. Thẩm Lâm Tiên lấy quá một cái chén trà tới, đem ly trung thủy bắt đến giữa không trung, đồng thời nàng vươn tay phải hướng trong nước một chút, kia thủy kết thành một cái hình tròn thủy bàn, thủy bàn trung dần dần hiện ra cảnh tượng tới. Nghĩa phụ nghĩa mẫu xem cẩn thận, này đó là thần tiên an bài đại ngọc muội muội cùng với Lâm gia kết cục. Giả Mẫn cùng Lâm Như Hải lập tức đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia thủy bàn. Thẩm Lâm Tiên dùng thủy nguyệt ảo thuật đem thư trung đại ngọc một chút sự tình một chút hiển hiện ra. Lâm Như Hải liền thấy lần này chúng độc lúc sau, hắn cùng giả mẫn bị cứu trở về, nhưng là thân thể lập tức liền hủy. Mà Thanh Ngọc bởi vì tuổi còn nhỏ không có đã cứu quay lại thế. Giả Mẫn khổ sở phi thường, vốn dĩ thân thể liền kém rất nhiều, hơn nữa thường xuyên tưởng niệm Thanh Ngọc càng là suy sụp lợi hại, không có một năm liền đi. Giả Mẫn qua đời, Lâm Như Hải cũng lập tức giàn mua rất nhiều, hắn vô tâm giáo dưỡng Đại Ngọc. Hơn nữa giả ra phái người tới đón Đại Ngọc đi Kinh Thành, hắn đã kêu người thu thập làm Đại Ngọc đi theo Kinh Thành. Đi theo Đại Ngọc đi chỉ có một vương ma ma còn có chính là tuyết nhạn. kia mặt trên tuyết nhạn cùng lâm như hải bên cạnh đứng tuyết nhạn lớn lên sấp xỉ, nhưng là khí độ tinh thần tất cả đều không giống nhau, vừa thấy chính là hai người. Đại Ngọc đi Kinh Thành bị vương phu nhân lộng ra vai phủ đầu, chỉ có thể từ hạ nhân ra vào cửa nách vào phủ, lại bị châm chọc là tới tống tiền, hơn nữa bảo Ngọc lấy tự ngã ngọc một loạt sự tình phát sinh, thật sự đem tiểu đại ngọc sợ hãi. Từ đây lúc sau hành sự càng thêm nơm nớp lo sợ. Nàng ở giả phủ quá thật không tốt, rõ ràng lâm như hải tặng hảo chút bạc đi, nhưng giả gia hạ nhân ở vương phu nhân dung túng hạ thế nhưng nói lâm gia tinh nghèo, lâm đại ngọc một thảo một mục dùng đều là giả gia, làm đại ngọc càng thêm thật cẩn thận. Nàng một cái tam phẩm quan to đích nữ, ở kia trong phủ còn không bằng một cái thương hộ nữ tiết bảo thoa chịu người kính trọng, bị người ta nói keo kiệt, nói chênh chùa, nói không làm sống. Tóm lại, tội danh gì đều là Đại Ngọc. Nay cũng liền thôi, Lâm Như Hải cùng giả mẫn xuống chút nữa xem, Lâm Như Hải thân thể cũng sụp đổ, gọi người đi tiếp Đại Ngọc trở về. Giả liên tặng Đại Ngọc hồi Dương Châu, trước khi đi bị giả mẫu cùng Vương Phu nhân dặn dò muốn mang Lâm Gia ra, ra tài trở về. Bởi vậy, ở Lâm Như Hải qua đời an táng lúc sau, giả liên đem Lâm Gia của cải bán của cải lấy tiền mặt mang về trong kinh, hắn mang theo Lâm Gia trăm vạn tài sản trở về, lại không nói cho Đại Ngọc làm Đại Ngọc cho rằng trong nhà không người đáng tin cậy, còn cho rằng trong nhà cái gì đều không có lưu lại. Mà lâm gia gia tài tắc bị giả ra lấy tới tu sửa xa hoa đại quan viên, giả mẫu từng nói qua muốn cho Đại Ngọc gả cho Bảo Ngọc, cũng dung túng hai người thường xuyên thân cận. Nhưng mà, giả mẫu từ từ tuổi già, làm không được vương phu nhân chủ, vương phu nhân thông qua nguyên xuân cấp Bảo Ngọc cùng Bảo Thoa chỉ hôn, giả mẫu cũng không có cách nào. Cuối cùng, giả gia cầm lâm gia sở hữu tiền, vì không còn tiền vì không bị người chỉ trích sinh sôi bức tử đại ngọc nhìn đến đại ngọc ho ra máu mà chết nhìn đến đại ngọc lúc sắp chết giả bảo ngọc đang ở đó nón dâu nhìn đến đại ngọc lẻ loi hưu quạnh nằm ở trên giường bệnh bên người chỉ có một tím quên hầu hạ lâm như hải cùng giả mẫn tất cả đều rớt nước mắt lại nhìn đến đại ngọc qua đời lúc sau tuyết nhạn một người đỡ quan hồi nam mang theo đại ngọc quan tài biến mất ở mênh mang trên nền tuyết lâm như hải bi phẫn dị thường liên thanh nói hảo hảo một cái giả gia, hảo một cái vương phu nhân hảo một cái lao thái thái giả mẫn tắc khóc không thể tự ức ta đáng thương ngọc nhi a thẩm lâm tiên phất tay thủy nguyệt ảo thuật tan đi kia chén nước trà rơi xuống trên mặt đất trên mặt đất khai thành một mảnh ngưng ngân con của ta giả mẫn ôm lấy thẩm lâm tiên ta ngọc nhi vì cái gì như vậy mệnh khổ thẩm lâm tiên nhẹ nhàng chụp vô giả mẫn nghĩa mẫu ta làm ngài xem chính là nếu ta không có tới chưa từng làm ra thay đổi nếu dựa theo thần tiên an bài đại ngọc đó là như thế nhưng hiện tại ta tới ta chính là biến số." Lâm Như Hải vừa nghe lời này, lập tức nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, "Tuyết Nhạn, ngươi, ngươi chính là cái kia Tuyết Nhạn đi." Thẩm Lâm Tiên gật đầu, "Thân thể này là, ta là đầu thai tới rồi Tuyết Nhạn trên người." "Khó được." Lâm Như Hải kéo kéo môi, muốn cười cười, nhưng như thế nào đều cười không nổi. "Nghĩa phụ không nghĩ cười cũng đừng cười, hảo khó coi." Thẩm Lâm Tiên trắng Lâm Như Hải liếc mắt một cái, "Ta minh bạch nghĩa phụ ý tứ, ngài là muốn hỏi như thế nào thay đổi đại ngọc mội muội vận mệnh đi?" Con tưởng giữ được thanh ngọc đúng không?" Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn một khối gật đầu. Lâm Như Hải thở dài, "Nếu là thần tiên muốn kêu chúng ta hai vợ chồng chết sớm, chúng ta cũng sẽ không ham sống, chỉ là đại ngọc cùng thanh ngọc, chúng ta thật sự không đành lòng. Tuyết Nhạn, nếu, nếu ta và ngươi nghĩa mẫu qua đời, ngươi có thể hay không giúp nghĩa phụ chiếu cố đại ngọc cùng thanh ngọc?" Giả Mẫn đứng dậy hướng Thẩm Lâm Tiên hành lễ, "Tuyết Nhạn, làm ơn ngươi." Thẩm Lâm Tiên nhưng thật ra cười, một tay nâng Giả Mẫn, "Nghĩa mẫu lời này có ý tứ gì?" ta nhưng thật ra không rõ đã có ta ở lại sao có thể cho các ngươi mất sớm thần tiên như thế nào nàng liên thật sự cao cao tại thượng có thể tùy ý an bài phàm nhân vận mệnh sao Hừ, ta nếu liền giấu thiên phủ đều dám dùng liên thiên đạo đều dám giấu kẻ hèn thần tiên ta làm sao từng sợ quá nàng lời này nói thập phần đại khí lại mang theo vài phần khí phách lại là đem lâm như hải cùng giả mẫn đều chấn trụ một lát sau lâm như hải trước cười ha ha hảo hảo thần tiên lại như thế nào nàng muốn ta chết sớm ta càng muốn hảo hảo tồn tại ta xem nàng có thể làm khó dễ được ta thẩm lâm tiên gật đầu cười nói đúng rồi chúng ta nơi đó có một câu đã kêu nhân định thắng thiên cũng gọi là mệnh ta do ta không do trời giả mẫn nghe xong những lời này cũng là tâm sinh hướng tới lời này thật tốt nhân định thắng thiên nhân định thắng thiên hảo ta liền phải hảo hảo nhìn xem có thể thắng hay không hôm nay chương ba mươi bảy ta vì tuyết nhạc thẩm lâm tiên mấy năm trước kỳ thật không tính toán cùng lâm như hải cùng giả mẫn nói lai lịch của nàng cùng với đại ngọc vận mệnh nhưng nàng ở phát hiện không biết ai ở sau lưng ra tay đem lệch khỏi quỹ đạo cốt chuyện kéo về quỹ đạo lúc sau liền quyết định chủ ý muốn cùng lâm như hải phu thê đem tương lai khả năng muốn phát sinh sự tình giảng một giảng rốt cuộc người nhiều lực lượng đại nếu lâm như hải phu thê cùng nàng một khối phòng bị có lẽ càng dễ dàng cứu lại lâm ra người tánh mạng bởi vậy thẩm lâm tiên mới cùng lâm như hải phu thê nói như vậy nói nhiều còn làm cho bọn họ nhìn đại ngọc cả đời vận mệnh. Quả nhiên, nàng lời nói cùng với đại ngọc bi thảm, khơi dậy lâm gia phu thê đối với phía sau màn độc thủ Cửu thị. Năm năm phía trước, ta trước khi rời đi tặng nghĩa phụ nghĩa mẫu hảo chút thuốc viên, cung cấp đại ngọc điều dưỡng thân thể. Theo lý thuyết, không chỉ đại ngọc, chính là thanh ngọc thân thể hẳn là đều thập phần khỏe mạnh, nhưng ta trở về lúc sau phát hiện bọn họ hai cái thân thể thập phần suy yếu, nghĩa phụ nghĩa mẫu thân thể cũng thật không tốt. Thẩm Lâm tiên lắc lắc đầu, chỉ bằng phàm nhân thủ đoạn Là không có khả năng cho các ngươi thân thể biến kém, ta hoài nghi là cái kia tinh kế đại ngọc thần tiên dùng ra tới thủ đoạn. Nghĩa phụ niệm mẫu, sau này các ngươi còn phải nhiều hơn chú ý. Giả mẫn gật đầu, chúng ta sẽ chú ý. Lâm Như Hải lại ở trầm tư hồi lâu mới nói, tuyết Nhạc, ngươi lần này đem đại ngọc cùng thanh ngọc mang đi đi. Cái gì? Lúc này đây, Thẩm lâm tiên cùng giả mẫn đều cấp dọa tới rồi. Giả mẫn không dám tin tưởng nhìn Lâm Như Hải, lão gia lời này là có ý tứ gì. Lâm Như Hải nắm lấy giả mẫn tay cười khổ, mẫn nhi, ta cuộc đời này chỉ này một trai một gái, ta tình nguyện chính mình đã chết cũng muốn cho bọn họ quá hảo, nếu là phàm nhân đối phó chúng ta, ta còn có thể bảo vệ một vài, nhưng chiếu tuyết nhạn theo như lời, kia sau lưng ra tay lại là thần tiên, chúng ta khó lòng phòng bị a mẫn nhi, chúng ta chỉ là một giới phàm nhân, như thế nào, như thế nào có thể bảo vệ chúng ta nhi nữ, nhưng tuyết nhạn không giống nhau, nàng có thần tiên thủ đoạn, nếu đại ngọc cùng thanh ngọc đi theo nàng, so đi theo chúng ta an toàn rất nhiều giả mẫn trong lúc nhất thời khóc lên lao ra theo như lời ta đều minh bạch chỉ là ta thật sự luyến tiếp nàng hồng con mắt nhìn về phía thẩm lâm tiên tuyết nhạn, ngươi đi thời điểm đem thanh ngọc cùng đại ngọc mang đi đi chân chính đang thương thiên hạ cha mẹ tâm a thẩm lâm tiên nhìn này đối thế nhi nữ tính toán cha mẹ nghĩ tới nhà mình cha mẹ nàng bắt đầu hoài niệm nhà mình kia đối càng sống càng nhảy thoát cha mẹ bất quá lâm như hải nói biện pháp nhưng thật ra không tồi ít nhất đại ngọc cùng thanh ngọc đi theo bên người nàng xác thật so ở lâm gia an toàn nàng nghĩ mang đi đại ngọc cùng thanh ngọc cảnh huyện tiên tử chỉ sợ cũng không lý do lại đối phó lâm gia phu thế đi bất quá vì bảo đảm lâm như hải cùng giả mẫn bình an thẩm lâm tiên phía sau vẫn là chế bửa bình an đưa cho bọn họ lại đợi một cái tháng sau ở thanh ngọc thân thể dưỡng đồng đủng, đại ngọc cũng khôi phục phía trước hoạt bắt đáng yêu lúc sau hàn dương rốt cuộc từ kinh thành tới rồi dương châu hắn lần này là chạy trốn giống nhau trốn tới dương châu nguyên nhân chính là lần này trở về huệ phi nương nương thế nhưng tự cấp hắn chọn tức phụ muốn cho hắn cưới vợ sinh con hàn dương sao có thể đáp ứng nói một phen lời nói hống trụ huệ phi lại cùng nguyên khang đến nói chuyện một hồi sau đó gấp không chờ nổi rời đi kinh thành hắn sợ huệ phi phái người tới dương châu tìm hắn tới rồi lâm ra không trụ hai ngày liền mang theo thẩm lâm tiên cùng với một đôi cái đuôi nhỏ rời đi thẩm lâm tiên này vừa đi lại là ba năm thời gian này ba năm thời gian Nàng không có mang Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc hồi quá một hồi lâm ra. Hàn Dương cũng chỉ là thông qua đưa tin phủ cấp trong cung đưa tin, cũng không có hồi quá kinh thành. Bốn người một đường du sơn ngoan thủy, màn trời chiếu đất, đi rồi rất nhiều địa phương, mới bắt đầu thời điểm Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc còn không thích ứng, nhưng bất quá hai tháng thời gian, hai người kia liền bắt đầu chơi vui vẻ vô cùng. Đại Ngọc thấy được càng rộng lớn thiên địa, mặc kệ là lòng dạ vẫn là kiến thức đều biến quảng bắc lên nàng rốt cuộc chịu không nổi trước kia bị câu tại hậu trạch đối mặt tứ phương không trùng nhật tử thanh ngọc càng là như thoát cương con người hoang giống nhau cả người đều thả bay đi lên thẩm lâm tiên không chỉ mang theo hai người kia du ngoạn còn dạy bọn họ bảo mệnh thủ đoạn giáo đại ngọc cùng thanh ngọc một ít võ nghệ còn dạy dỗ bọn họ đọc sách biết chữ thẩm lâm tiên trên người có ba cái thế giới tích lũy học thức tự nhiên không kém kiến thức so ngày nay đại nho càng thêm trống trải dạy dỗ đại ngọc cùng thanh ngọc là dư giả nàng người mang số nghệ Cầm kỳ thư họa tiện tay vê tới, hơn nữa Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc lại đều là cái loại này thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, 3 năm thời gian, hai người kia đi học vô số đồ vật. Mà Hàn Dương tác giáo hai người y thuật độc thuật, thậm chí còn Tây cương cổ thuật cũng dạy một ít. Có thể nói, này 3 năm thời gian, Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc một bên du ngoạn tăng trưởng kiến thức, một bên học tập tri thức, chân chính chính là đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường. Bọn họ đi qua rừng rậm, mặt cỏ, núi cao, cánh đồng tuyết, hoang mạc, biển rộng Kiến thức bất đồng phong cảnh, cũng kiến thức quá đủ loại người. Đại Ngọc ban đầu thực cái khóc, nhưng trải qua này 3 năm, nàng đã biến thập phần kiên cường, không nói bị ủy khuất, chính là nhìn đến có người chết ở nàng trước mặt, nàng đều sẽ không rớt một giọt nước mắt. Thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương đem Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc trở thành hai người hài tử dốc lòng dạy dỗ. Nếu không phải Hàn Dương được tin, Nguyên Khang Đế thân thể càng ngày càng kém, hơn nữa trước 2 năm Thái tử Mưu Phản bị phế, hắn một lần nản lòng mất mát liền từ chư hoàng tử trung chọn lựa một người kế vị tin tức chỉ sợ bốn người còn không nghĩ trở về đâu bốn người từ tây âu du lịch về nước nửa đường trung được đến tin tức lâm như hải bị tân đế triệu hồi kinh thành tựa hồ là phải có trọng trách vì thế bọn họ liền không có đi dương châu mà là chọn tuyến đường đi kinh thành trên đường trở về đại ngọc cùng thanh ngọc còn ở thảo luận bọn họ cha mẹ thanh ngọc tún đại ngọc tay tỷ tỷ cha mẹ còn có thể nhận được chúng ta không đại ngọc cười khẽ nhận được à Như thế nào không nhận biết, chúng ta là cha mẹ nhi nữ, chính là đi bao lâu thời gian, cha mẹ cũng nhận được. Thanh Ngọc cũng cười, ta giải quá như vậy cao, thậm tỉ tỉ còn nói ta toàn bộ đều thay đổi bộ dáng, biến chắc nịch thật nhiều, ta sợ cha mẹ nhận không ra chúng ta, muốn thật là nhận không ra, nói không chừng đem chúng ta đánh ra đi đâu. Đại Ngọc quát quát Thanh Ngọc cái mũi nhỏ, sao có thể? Cha mẹ nhất thiện tâm, đó là không nhận biết, xem chúng ta là tiểu hài tử cũng sẽ đối chúng ta tốt. Thẩm lâm tiên nghe thế tỉ đệ hai đối thoại, nhịn không được gửi vô vô hai người đầu. Hảo, nghĩa phụ nghĩa mẫu tuyệt đối nhận được các ngươi tới. Đừng quên ta mỗi năm đều sẽ lợi dụng đưa tin phù đem các ngươi bộ dạng truyền qua đi cho bọn hắn xem. Trước đó không lâu không phải mới truyền một lần sau. Sao có thể nhận không ra, thanh ngọc, ngươi có phải hay không khẩn trương? Thanh ngọc một ngạch cổ, ta mới không khẩn trương đâu, ta chỉ là tưởng cha mẹ. Đó là ai la hét không muốn trở về đâu, còn nói không có chơi biến ở Europa, còn muốn lại chơi đâu đại ngọc thổi mạnh khuôn mặt nhỏ xấu hổ thanh ngọc làm cho thanh ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thẩm lâm tiên một tay một cái túm chặt hai người hảo một lát liền đuổi theo nghĩa phụ nghĩa mẫu các người đem lễ vật chuẩn bị tốt sao nàng này một câu xem như giải vây hai người chạy nhanh đem từng người chuẩn bị lễ vật lấy ra tới di động đao loạt áp đọc sách thần khí bài du lục soát từ ngữ mấu chốt thư trưởng quay áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép chương ba mươi tám ta vì tuyết nhạ kinh hàng đại vận hà thượng mấy con quan thuyền trên mặt sông vững vàng chạy hiện tại đúng là nhập thu thời khắc nhất phong cao khí sảng trời cao vân rộng là lúc quan thuyền chạy trên mặt sông ven đường liền thấy màu đỏ màu vàng lá cây tầng tầng lớp lớp đốm lan sắc thái xứng với bích ba nhộn nhạo mặt sông làm người thấy chỉ cảm thấy đi vào một bức tỉ mỉ vẽ bức họa cuộn tròn giữa giả mẫn ngồi ở khoang thuyền nội đem cửa sổ mở ra một bên xa xem hồng diệp một bên cùng lâm như hải nói chuyện lao ra chúng ta đã rửa theo tuyết nhạn theo như lời đem tin tức đưa ra đi Chỉ là không biết bọn họ nhận được tin tức không có. Nhà chúng ta Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc khi nào có thể về nhà. Giả mẫn nghĩ đến hai đứa nhỏ, ấn chế không được trong lòng tưởng niệm trước một đoạn thời gian xem hình ảnh, Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc đều trường, cao không ít, nhìn cũng chắc định, hai đứa nhỏ đều rất hoạt bác, thoạt nhìn tuyết nhạn dưỡng thập phần tỉ mỉ. Lâm Như Hải trong lòng lại như thế nào không nghĩ hải tử. Hán trông về phía xa bờ biển cảnh đẹp, trong lòng lại thập phần phức tạp, phu nhân không cần nghĩ nhiều không nói được ngay sau đó tuyết nhạn liền mang theo bọn nhỏ xuất hiện đâu. Nghĩ đến hai cái kiểu kiểu mềm mại tiểu bảo bối bị tuyết nhạn dạy dỗ biến thành đại sắc khí, lâm như hải này trong lòng thật là không biết là nên vui mừng hay là nên sinh khí. Thanh Ngọc còn chưa tính, đại ngọc một cái cô nương ra. Chính là, nghĩ đến đại ngọc vận mệnh, lâm như hải lại cảm thấy cho dù là cô nương ra, nhưng rốt cuộc tự thân năng lực cường, vũ lực giá trị cao vẫn là một chuyện tốt, cũng đủ đại ngọc tự bảo vệ mình chỉ cần đại ngọc không phải còn tuổi nhỏ liền như vậy thê thê thảm thảm qua đời, đó là trưởng thành cao lớn thô kịch bộ dáng lại có thể như thế nào. Lao ra. Lâm tới phúc ở bên ngoài hầu, phía trước liền đến bến tàu, phòng trừng con thuyền đến ngừng bờ biển mua chút bổ dưỡng, lao ra cùng thái thái muốn hay không đi xuống đi dạo phố xá. Lâm như hải xem giả mẫn lòng tràn đầy tưởng nghiệm, liền muốn mang nàng đi ra ngoài đi dạo giải sầu, người trước lên bờ mướn cái cố kiệu, ta cùng với phu nhân đi ra ngoài đi một chút. Lâm Đôi Phúc đáp ứng một tiếng tự đi làm việc, chờ thuyền cập bờ, Lâm Như Hải liền mang theo giả mẫn còn có mấy cái nha đầu bỏ thuyền lên bờ. Bờ biển vừa lúc là một cái rất phồn hoa chấn nhỏ, chấn trên buôn bán người rất nhiều, từ nam chí bắc vật phẩm cái gì cần có đều có. Giả mẫn ngồi cố kiệu vào chấn nhỏ liền bỏ quên cố kiệu cùng Lâm Như Hải đi bộ chậm rãi dạo. Khó được có cơ hội đi một chút, còn có thể nhìn xem phố xá, giả mẫn hứng thú rất cao, đi dạo một vòng, nhưng thật ra mua không ít đồ vật. Có các loại khắc gỗ tiểu món đồ chơi, còn hữu dụng liêu chẳng ra gì, nhưng thủ công rất tinh xảo một ít trang sức, cùng với một ít hàng mây tre đan bằng có các loại tiểu đồ vợ, còn hữu dụng dễ cây điêu ly bàn chờ vợ, tóm lại nàng mua đều là những cái đó hứng thú mười phần. Mua đồ xong, bên kia người chèo thuyền cũng mua chút bổ dưỡng, lâm như hải liền mang theo giả mận trở lại trên thuyền. Mới lên thuyền, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào thanh. Theo sau, lâm tới phúc nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, lao ra thái, thái. Thẩm cô nương mang theo đại cô nương cùng đại thiếu ra đã trở lại. Cái gì? Lâm Như Hải cùng giả mẫn đồng thời đứng dậy. Giả mẫn nhấc chân liền đi ra ngoài. Cha, mẫu thân. Một cái tiểu đạn pháo giống nhau người liền như vậy vọt tiến vào, một đầu đâm tiến giả mẫn trong lòng lực, suýt nữa đem giả mẫn đâm cái té ngã. Vẫn là phía sau đại ngọc đỡ một phen, giả mẫn mới đứng yên. Đại ngọc một phen kéo ra thanh ngọc, ngươi như thế nào vẫn là như vậy lô mãng, ngươi sức lực đại, mẫu thân như thế nào chịu nổi? Thanh Ngọc tự giác đã làm sai chuyện, túi đầu không dám nuôn ngữ. Thẩm Lâm tiên tiến lên, tự nhiên hảo phóng cấp Lâm Như Hải cùng giả mẫn hành lễ, gặp qua nghĩa phụ nghĩa mẫu. Lâm Như Hải bị lễ, lại cấp Hàn Dương chào hỏi. Hàn Dương cười nói, ta cũng muốn hồi kinh, vừa lúc ngồi Lâm Đại Nhân quan thuyền một khối đi, Lâm Đại Nhân chớ có ngại phiền. Lâm Như Hải chạy nhanh nói không dám, lại kêu Lâm tới phúc cấp Hàn Dương chuẩn bị phòng cho khách. Hàn Dương cùng Lâm Như Hải nói nói mấy câu liền rời đi này gian khoang nội cũng chỉ lưu lại lâm như hải toàn ra lâm như hải kêu thẩm lâm tiên ngồi xuống giả mẫn vội vàng kêu hồng mai bưng hảo chút điểm tâm trái cây tiến vào làm đại ngọc cùng thanh ngọc cùng với thẩm lâm tiên ăn trước chút giật nóng một chút nhìn bọn nhỏ ăn cái gì giả mẫn vành mắt đều đỏ các ngươi này đó nhẫn tâm vừa đi chính là ba năm trung gian một lần cũng chưa trở về quá lâm như hải chạy nhanh cấp giả mẫn đệ khối khăn lại đánh giá ba cái hải tử xem thẩm lâm tiên đã trưởng thành hiện giờ vóc dáng so giả mẫn đều cao dáng người là lướt khuôn mặt tinh xảo tú mỹ toàn thân mang theo không dính khói lửa phàm tục thanh lánh hơi thở thật sự như trên chín tầng trời bay vào thế gian tiên tử giống nhau lại xem đại ngọc bên ngoài nhìn một bộ gầy gầy nhược nhược bộ dáng chính là hai mắt thập phần trong trẻo có thần gương mặt mang theo đỏ ửng khoe miệng hơi mang ý cười liền biết đứa nhỏ này nhất định thập phần khỏe mạnh thanh ngọc vóc dáng cũng cao rất nhiều hiện giờ bất qua sáu bảy tuổi tuổi tác nhưng đã tới rồi lâm như hải ngược chỗ tương lai vóc dáng tất nhiên so lâm như hải muốn cao hơn không ít hắn mặt trắng như ngọc một đôi mắt lại viên lại đại trong mắt lóe rảo hoạt quan mang thoạt nhìn thập phần đáng yêu nhìn đến ba cái hải tử đều lớn lên thực hảo lại như vậy khỏe mạnh lâm như hải mới chân chính yên tâm hắn hống trụ giả mẫn hỏi một ít bọn nhỏ ở bên ngoài sinh hoạt tình huống thẩm lâm tiên cùng đại ngọc còn ổn trọng một ít thiên thanh ngọc là cái ngồi không được lời nói cũng nhiều thực lâm như hải vừa hỏi hắn liền không chịu ngồi yên cái gì đều ra bên ngoài mạo Cha, mẫu thân, các ngươi cũng thực nên đi ra ngoài đi một chút, thật là không đi không biết, thế giới thật kỳ diệu. Lời này nói thật phần thú vị, liền giả mẫn đều chọc cho vui vẻ, như thế nào kỳ diệu, ngươi nhưng thật ra nói nói. Thanh Ngọc vặn ngón tay đếm kỹ, cha mẹ gặp qua biển rộng sao, biển rộng nhưng lớn, chúng ta ngồi thuyền lớn ra biển, suốt đi rồi hơn 2 tháng, ở giữa gặp được quá sóng gió, như vậy đại lãng, so chúng ta nơi này tối cao phòng ở còn muốn cao, sóng gió cơ hồ có thể đem thuyền ném đi. Còn có trên biển cá nhưng lớn, còn sẽ phun nước, chúng ta ngồi thuyền tới rồi một cái đại lục, kia bên trên cũng ở người, đa số đều là tóc vàng bích mắt, còn có các loại tóc, đôi mắt nhan sắc cũng là đủ loại, còn có một cái trên đại lục biên trụ người đen như mực, liền cùng than đen giống nhau, chúng ta còn đi qua Đại Mạc, không thảo không thủy, tất cả đều là do cát, đúng rồi, chúng ta ở Đại Mạc còn đụng phải vài tòa cổ mộ, hình như là cái gì quốc gia cổ lưu lại, bên trong thả rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật thẩm tỷ tỷ còn mang chúng ta tiến vào cái gì nguyên thủy rừng rậm ở nơi đó mặt ở hơn một tháng thanh ngọc càng nói giả mẫn cùng lâm như hải càng là kinh hồn tăng đảm liên thanh hỏi thanh ngọc có hay không sự thanh ngọc cười lắc đầu có thẩm tỷ tỷ ở đâu có thể có chuyện gì ta nhưng thật ra cảm thấy thực hảo chơi hơn nữa ta cũng đi theo thẩm tỷ tỷ luyện võ hiện tại thân cường thể tráng đúng rồi thanh ngọc cười kinh hô ta còn cấp cha mẹ mang theo lễ vật đại ngọc nhìn về phía thẩm lâm tiên Thẩm Lâm tiên đối Lâm Như Hải cùng giả mẫn cười, Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc mang theo không ít đồ vật, đều ở ta nơi này thu đâu. Khi nói chuyện, nàng duỗi tay một lòng tay, phòng trong liền xuất hiện hai cái đại đại tay nải. Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc chạy tới đem từng người tay nải mở ra, Đại Ngọc đem trong bao quần áo một cái trầm hương một hộp lấy lại đây đưa cho giả mẫn, đây là chúng ta từ đáy biển trầm thuyền thượng lục soát ra tới, bên trong là chân châu cùng đá quý, nương quay đầu lại làm chút trang sức mang theo chơi đi, nếu không thích liền thưởng cho tiểu nha đầu nhóm chơi. Giả mận tiếp nhận tới vừa thấy, chỉ là ngón cái bụng lớn nhỏ chân châu liền có 10 tới viên, mẫu chốt chính là bên trong có 5 viên kim sắc chân châu, còn có vài viên màu đỏ rực, lớn như vậy chân châu vốn là khó tìm, húng chi vẫn là chính hồng cùng kim sắc, này mỗi một viên đều là giá trị liên thành, còn còn có đại viên hồng bảo thạch ngọc bích tràn đầy một chác. Liên nhiêu thế này đồ vật, đại ngọc thế nhưng nói thưởng tiểu nha đầu nhóm chơi, có thể thấy được đến mấy năm nay nàng đi theo thẩm lâm tiên bên người được nhiều ít hảo đồ vật, Đến nỗi với như thế tài đại khí thô Đại Ngọc lại túm ra một chương chỉnh Chương gia hổ đưa cho giả mẫn Nương sợ hàn Đây là ta ở trong rừng thân thủ đánh lao hổ Thân thủ tiêu chế gia hổ Tới rồi mùa đông nương làm đệm giường phô đi Nếu là không đủ Ta lại đi đánh là được Nghĩ đến kinh thành bên cạnh cũng có núi rừng Không nói được cũng có lao hổ gì đó Đúng rồi Đại Ngọc vỗ tay một cái Kinh thành mùa đông lạnh, Ta phải cấp nương săn mấy chỉ hồ ly tiêu chế mấy cấp lông cáo làm quần áo nương là ái màu trắng vẫn là ái màu đỏ di động đao loát đáp đọc sách thần khí bài đủ lục soát từ ngữ mấu chốt thư trưởng bày áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép chương ba mươi chín ta vì tuyết nhạc cái gì cũng tốt giả mẫn trên mặt cười ha hả nhưng trong lòng lại là vô cùng nóng nảy khó an nàng nhìn trước mặt bảy biện như vậy đại một chương gia hổ quả thực không thể tin được đây là kiểu kiểu nhược nhược đại ngọc đánh nàng đại ngọc nên dưỡng ở khuê phòng đọc chút thi thư làm theo thừa may vá cùng một đám tiểu cô nương ngọn nhạc nhưng còn bây giờ thì sao đại ngọc thế nhưng chạy đến trên núi đánh lão hổ kia chính là lão hổ a giả mẫn lòng tràn đầy phức tạp nhưng đại ngọc đã cùng lâm như hải nói chuyện đại ngọc lấy ra mấy cuốn cổ họa đây là ta cùng thẩm tỉ tỉ ở âu la mã được đến là nơi đó họa sư họa cha yêu thích tranh ta liền lộng chút cấp cha mang về tới lâm như hải lấy quá bức họa cuộn tròn nhìn trong chốc lát cười nói hảo hảo vẫn là khuê nữ nhớ thương ta a Thanh Ngọc lại không cao hứng, hắn chu lên miệng tới, chẳng lẽ Nhi tử liền không nhớ thương ngươi sao? Theo sau, Thanh Ngọc lấy quá tay nải mở ra, từ bên trong tún a tún túm ra vài mễ ra già tới, đây là Thẩm tỷ tỷ mang chúng ta ở cái gì mị châu bên kia nguyên thủy rừng rậm đánh tới, cùng xà ra rắn nhìn như mềm mại, nhưng thập phần có tính dai, có thể nói đau thương bất nhập, ta cố ý lột ra cấp cha mang về tới, chờ tới rồi kinh thành làm Thẩm tỷ tỷ hỗ trợ tài hảo cấp cha làm vài món áo cục tay mặc vào chính là ra cửa bên ngoài cũng an toàn rất nhiều nhìn kia năm màu đốm lan ra rắn lâm như hải có chút phát điên nhưng hắn cũng không thể nói cái gì chỉ có thể tùy ý gật đầu hảo thanh ngọc lại lấy ra vài đại khối phỉ thúy cấp giả mẫn đây là chúng ta ở phía nam một cái tiểu cốc đến thẩm tỷ tỷ nói đây là phỉ thúy ta nhìn đẹp liền mang theo mấy khối cấp lương kia mấy khối phỉ thúy có thuần khiết màu xanh lục còn có màu đỏ còn có một khối tam sắc mặt khác có một khối màu tím thoạt nhìn đều thập phần xinh đẹp giả mẫn cũng là nữ nhân nhìn đến này đó xinh đẹp đồ vật ngay cả phía trước đối với đại ngọc lo lắng đau lòng đều đã quên cầm lấy kia khối tam sắc phỉ thúy tới vui tươi hớn hở thưởng thức chờ đến thanh ngọc cùng đại ngọc đem chính mình lễ vật triển lãm xong rồi thẩm lâm tiên cười ngồi qua đi vung tay lên trên bàn xuất hiện một con viên vòng cùng với một phen quả xếp nàng đem viên vòng tròng lên giả mẫn trên tay đây là mô quốc một loại cùng loại với cổ tộc tộc nhân làm dược vòng mang lên lúc sau nếu là có độc vật ly ngươi ba thước trong vòng khoảng cách vòng tay liền sẽ biến sắc. nàng một bên nói còn một bên triển lãm cầm một viên độc dược hoàn đặt lên bàn giả mẫn tay ly cái bàn rất gần kia thuốc viên một phóng tới trên bàn giả mẫn trên cổ tay vòng tay liền từ màu trắng biến thành màu hồng nhạt cái này hảo lâm như hải vỗ tay cười to phu nhân về sau ra cửa xã giao lại không cần phát sầu thẩm lâm tiên cầm lấy cây quạt mở ra chỉ thấy mặt quạt thượng một bên là một bộ phong cảnh đồ một khác mặt là một hàng thơ này mặt quạt là ta họa nghĩa phụ đừng chê cười ta cao hứng đều không kịp đâu làm sao chê cười ngươi lâm như hải lấy quá cây quạt tinh tế ngắm cảnh tuyết nhạn thi họa lại tiến bộ thẩm lâm tiên cười làm lâm như hải đệ lại phiến bính thượng điểm nào đó một dùng sức cây quạt một khắc sần liền vèo một chút loẹ ra một phen tiểu đao tới thẩm lâm tiên đối lâm như hải nói nghĩa phụ ra cửa liền mang cây quạt này sẽ không dẫn người chú ý nếu thật gặp được cái gì khẩn cấp tình huống bên này có thể ấn ra vũ khí tới nàng lại chỉ vào một cái cái nút đối lâm như hải nói Cái này có thể thanh đao tử thu hồi tới. Lại chỉ một cái cái nút, cái này ấn xuống đi sẽ có rất nhiều phao độc dược tế châm bay ra đi, có thể đương ám khí dùng, nghĩa phụ mang theo hộ thân đi. Lâm Như hải thập phần vui mừng, chơi trong chốc lát cây quạt mới thu hồi tới. Mà lúc này, thuyền đã lần thứ hai thúc đẩy, giả mẫn nhìn ba cái hải tử trong lòng vui mừng, trước kia lo lắng cũng bước đến một bên, lôi kéo ba cái hải tử vội vàng kêu tảo ma ma đi thuốc dục cơm lại kéo đại ngọc cùng thẩm lâm tiên ngồi ở phía trước cửa sổ tinh tế nói chuyện nương ba cái nói chút lặng lẽ lời nói mà lâm như hải tắc mang theo thanh ngọc đi ra ngoài tra hỏi hắn công khóa mấy năm nay thẩm lâm tiên mang theo thanh ngọc tuy khắp nơi đi lại nhưng lại chưa quên hắn công khóa tứ thư ngũ kinh cùng với một ít thơ từ văn chương thanh ngọc đều là học quá lâm như hải như vậy một tra hỏi tức khắc cảm giác sâu sắc vui mừng liền hỏi thanh ngọc ngày thường công khóa của ngươi đều là ai dạy ngươi thanh ngọc chớp chớp mắt thẩm tỷ tỷ giáo a thẩm tỷ tỷ hiểu nhưng nhiều nàng còn giáo tỷ tỷ thêu thùa may vá nàng thêu hoa nhưng xinh đẹp chúng ta trên người xuyên y phục cũng đều là thẩm tỷ tỷ làm thẩm tỷ tỷ còn sẽ thật nhiều lợi hại pháp thuật còn có thể mang theo chúng ta lặn xuống đáy biển cha ngươi không biết đáy biển thật sự thật xinh đẹp có rất nhiều năm màu du ngư còn có san hô còn có rong biển còn có thật nhiều thật nhiều đồ vật ban đầu thẩm tỷ tỷ hỏi thăm nói nơi nào đó đáy biển dường như xuất hiện quá long cùng liền cùng hàn ca ca thương lượng hảo Muốn mang chúng ta đi Long cung nhìn xem, ai biết hẳn ca ca bị thái thượng hoàng triệu hồi, chúng ta lại nghe nói cha phải về kinh, liền vội vã chạy tới, bằng không, chúng ta lúc này chỉ sợ ở nơi nào đó Long cung đâu? Cha, ta hảo muốn nhìn Long cung là bộ dáng gì, có phải hay không nơi nơi đều là thủy tinh. Lâm Như Hải nghe xong than một tiếng, mơn trớn thanh ngọc đỉnh đầu, các ngươi so cha may mắn a, ngươi thẩm tỷ tỷ đại tài, về sau nhớ rõ muốn nghe thẩm tỷ tỷ nói. Ân. Thanh ngọc dùng sức gật đầu. Ta khẳng định nghe lời, thẩm tỉ tỉ thật là lợi hại, không nghe lời muốn bị đánh. Lâm Như Hải nhưng thật ra cười, ai kêu ngươi bướng bỉnh, khẳng định là ngươi lăn lộn mù quáng, ngươi thẩm tỉ tỉ mới đánh ngươi. Thanh Ngọc túi đầu, cha làm sao mà biết được. Lâm Như Hải buồn cười, ngươi là ta nhi tử, ta như thế nào không biết ngươi tính nết, đừng nhìn ngươi trên mặt làm như ngoan ngoãn, cần phải thật điên lên, ai đều câu trụ, may mắn ngươi còn có cái sợ tính, có cái sợ người, về sau ngươi nếu là lại không nghe lời. Cha đã kêu tuyết nhạn thu thập ngươi. Thanh Ngọc lập tức héo, cha, ngươi nhưng đừng, thầm tỉ tỉ thu thập người thủ đoạn lợi hại đâu, ta là thật sợ. Giả mẫn bên kia cũng hỏi hào chút sự tình, chờ đến buổi tối, toàn ra người hơn nữa hàn dương đoàn ngồi ở cùng nhau ăn qua cơm chiều từng người trở về phòng. Giả mẫn cùng lâm như hải nằm đến trên giường nói chuyện, giả mẫn nhịn không được khóc, lao ra, đại ngọc hiện giờ cái dạng này nhưng như thế nào cho phải. Nàng kiến thức như vậy rộng lớn thiên địa, như thế nào cam tâm khốn thủ hậu trạch? Hơn nữa, nàng như vậy lợi hại, nhà ai dám cưới nàng vì phụ. Lâm như hải nhưng thật ra so giả mẫn tưởng khai. Hắn ôm giả mẫn tinh tế khai đạo, chiếu ta nói đây là chuyện tốt, đại ngọc kiến thức nhiều, tự nhiên lòng dạ chống trải, về sau không dễ dàng khóc, cũng sẽ không toàn chết rúc vào sừng châu. Tương lai vô luận quá như thế nào sinh hoạt, nàng đều có thể quá có tư có vị. Còn nữa, ngươi chẳng lẽ đã quên hảo cái bảo ngọc sao? Ta tin tưởng, hiện giờ đại ngọc kiến thức như vậy nhiều xuất sắc sự, xuất sắc nhân vật Nhìn đến giả bảo Ngọc tất nhiên thập phần khinh thường, càng sẽ không đối hắn động tình. Đến nôi nói về sau kết hôn sự tình, Đại Ngọc là ta lâm gia nữ nhi, còn sâu tìm không được nhà chồng, liền tính là nàng gả cho người, bằng nàng năng lực, ai dám cho nàng khí chịu. Giả mẫn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy lâm như hải nói rất đúng. Ít nhất Đại Ngọc vũ lực giá trị thăng chức không sợ bị đánh bị khinh bỉ, tương lai chỉ có nàng đánh nàng trượng phu, không có người khác đánh nàng. Như vậy tưởng tượng, giả mẫn lại cười cũng không biết tuyết nhạn nha đầu này là như thế nào giáo mới ba năm liền đem bọn nhỏ giáo lợi hại như vậy lâm như hải cười nói tuyết nhạn lại không phải phàm nhân tự nhiên có nàng phương pháp chúng ta là không thể tưởng được, cũng cũng đừng đoán mò ngủ đi di động đau loát áp đọc sách thần khí bài đu lục soát từ ngữ mấu chốt thư trưởng bày áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép chương bốn mươi ta vì tuyết nhạn thông châu bến tàu sáng sớm bến tàu thượng liền tới rồi vài bắt người có một bắt mang theo năm sáu chiếc xe ngựa như vậy mấy chiếc xe ngựa còn không phải kéo hành lý mà là trang trí thập phần hoa lệ ngồi người xe ngựa đệ nhất chiếc xe ngựa lục đâu lọng tre mặt trên nạm chân châu đa quý xe là dùng gỗ tử đàn đánh chế người kéo xe mã đều là hai thất không có chút nào tạp mau con ngựa trắng như vậy xe ngựa xuất hiện ở trên bến tàu thập phần dẫn nhân chú mục trên xe ngựa trừ bỏ sa phu không còn có một người đệ nhị chiếc xe ngựa xử gần trên xe ngựa nhảy xuống hai cái lao ma ma này hai cái lao ma ma ăn mặc màu tím cái áo Buộc lại màu tím nhạt 6 phút váy lụa, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, trên đầu mang kim đế điểm thúy cây trơm, thoạt nhìn thật là hoa lệ phi thường. Phía sau lại có một chiếc xe ngựa lại đây, lần này nhảy xuống chính là ba cái đại A đầu. Này ba cái đại A đầu ăn mặc xanh biếc váy áo, tóc cũng sơ thực chỉnh tề, trên đầu mang theo nạm vàng khảm ngọc đồ trang sức. Liên kia phó đã phẫn, cùng với này ba cái nha đầu bộ dáng khí độ, nơi nào lại như là cái gì nha đầu, so với thế gia đại tộc tiểu thư đều chẳng thiếu gì. Phía sau lại có một chiếc xe ngựa, lần này nhảy xuống chính là hai cái tuổi trẻ tiểu tử. Này hai cái tiểu tử ăn mặc thường phục, hành động thượng có chút nương nương khí, tiếp cận mới phát hiện hai người đều không có hầu kết, hơn nữa nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Hiểu công việc nhìn lên liền biết, đây là trong cung nội giám. Suy nghĩ một chút nữa, kia hai cái ma ma cùng với ba cái nha đầu chỉ sợ cũng là trong cung ra tới. Như vậy đại trận thế tới đón người, chỉ sợ tiếp vẫn là trong cung quý nhân chỉ là lại không biết trong cung vị nào quý nhân xuất ngoại muốn về. trừ bỏ này một đội người, còn có hai đội người cũng thập phần dẫn nhân chú mục. Một đội là mấy cái trang điểm rất điệu thấp hạ nhân mang theo mười tới chiếc xe ngựa, một khác đội còn lại là ăn mặc Trương Dương hạ nhân mang theo 3 năm chiếc xe ngựa ở bến Tàu Hầu. Này tam đội nhân mã đứng ở bờ sông Thượng, vẫn luôn ngắm nhìn phương xa. Qua ước chừng có một canh giờ, kia hai cái nội dám liền kêu to lên, tới, tới, quan thuyền tới. Mặt khác hai đội nhân mã cũng thấy được rất xa quan thuyền sử tới, biết tất là muốn tiếp người tới, cũng thập phần vui mừng lên. Lại qua có nửa canh giờ bộ dáng quan thuyền sử tiến bến tàu, ngừng ở bờ biển. Trên thuyền đầu tiên là một đội thanh ý ghi hải mũ quả dưa gã sai vặt xuống dưới, lại có một cái trung niên nam nhân còn có một thanh niên rời thuyền. Nhìn đến cái kia thanh niên, hai cái lao ma ma còn có hai cái nội dám lập tức vây quanh đi lên, quỳ xuống liền cắn đầu, gặp qua chủ tử ra. Kia thanh niên tự nhiên chính là Hàn Dương. Hàn Dương cười cười, thân thủ nâng dậy vài người tới, "Mama ma không cần đa lễ, tiểu Lý Tử, tiểu Trụ Tử cũng đứng lên đi." Tiểu Lý Tử cùng tiểu Trụ Tử vui mừng đứng dậy. Hai cái mama ma mang theo bọn họ lại bái kiến Lâm Như Hải, kia một đội điệu thấp hạ nhân tiến lên gặp qua Lâm Như Hải, mới muốn giúp đỡ gã sai vặt khuân vác hành lý, liền thấy kia đội hành sự Trương Dương hạ nhân cũng lại đây. Khi trước là một cái ăn mặc hoa lệ trung niên nam nhân. Hắn cười tiến lên, tiểu nhân lại đại gặp qua cô lão già Lao thái thái sáng sớm mệnh tiểu nhân lại đây tiếp cô láo ra cùng cô thái thái trở về. Lâm Như Hải nhẹ xem xét liếc mắt một cái lại đại mang đến xe ngựa, hơi hơi mỉm cười, lại nói tiếp chúng ta để kinh thực nên đi bái kiến lao thái thái, chỉ là lần này khủng muốn ở kinh thành lâu trụ, trong nhà đồ vật đều mang theo tới, mang sự vật quá mức phức tạp, chỉ sợ xe thiếu trang không dưới. Mặt khác, ta còn muốn tiên tiến cùng mặt quân, chỉ sợ hôm nay không thể đi giả phủ bái kiến lao thái thái, lại tổng quản trở về còn cùng lao thái thái nói cái bực liền nói chúng ta hôm nay về trước phủ thu thập chờ thu thập xong lập tức toàn ra qua phủ bài kiến nay lại đại mặt lộ vẻ khó xử cô lão gia này lão thái thái hưng phấn mệnh tiểu nhân tới đón lâm như hải lập tức sụt mặt như hải hiện giờ là triều đình quan viên tự nhiên trước nền mặt quân hàn dương cười nói rất là lâm đại nhân trung tâm bổn vương nhất rõ ràng lại đại lúc này mới phát hiện hàn dương đánh giá hắn vài lần không biết vị này chính là tiểu lý tử chỉ vào lại đại gian rể một tiếng Lớn mật, cũng dám đối một lòng nghe theo vương gia bất kính. Ách! Hàn dương chính mình đều sửng sốt. Hắn khi nào thành một lòng nghe theo vương gia? Hắn chỉ biết hắn thất ca kế vị, sau đó hắn những cái đó các vinh đệ, chỉ cần là phía trước thành thành thật thật đều phong vương. Hắn nghĩ hắn cùng thất ca quan hệ khá tốt, hơn nữa hắn nhiều năm như vậy cũng không có tham dự đoạt đích việc, chỉ sợ vương vị là không thiếu được, nhưng lại cũng không biết hắn quả nhiên phong vương, thả còn phong một lòng nghe theo vương. Nị mạ! đây chính là một lòng nghe theo vương gia à cục đá nhớ chung kia nhóm tựa hồ là có chút đồng tính luyến ái khuynh hướng tố ái đoạn tụ hoang đường vương gia hàn dương nhất thời kinh sợ nhưng lại đại lại sợ hãi chạy nhanh quỵ xuống cho hắn cắn đầu vương gia thứ tiểu nhân mắt vụng về không nhận ra ngày tới tiểu nhân biết tội hàn dương không động đậy cũng không nói chuyện lại đại càng thêm sợ hãi còn tưởng rằng vương gia sinh khí liền bắt đầu chính mình phiến chính mình cái tác hàn dương hoàn hồn tính chỉ ngươi lần này chỉ sợ muốn đến không một hồi Ngươi trở về cùng quý phủ Lao Phong quân nói, liền nói bổn vương mang lâm đại nhân tiến cung. Lại đại nơi nào còn dám nói cái gì nữa, lập tức đứng dậy liên tục hẳn là, không lưng né qua một bên. Mắt thấy quan trên thuyền lại xuống dưới một cái trung niên phụ nhân, mang theo hai cái tuổi trẻ cô nương cùng với một vị tiểu thiếu gia, này bốn người một chút thuyền. Bên kia tiểu lý tử lập tức khiến cho đệ nhất chiếc xe ngựa xử lại đây. Không lưng đối giả mẫn nói, lâm phụ nhân, đây là nhà của chúng ta chủ tử cố ý phân phó chuẩn bị xe ngựa. Này xe lại mau lại ổn, ngồi cũng thoải mái, bảo đảm có thể đem ngài cùng hai vị cô nương cùng với quý phủ thiếu gia bình bình an an đưa trở về. Giả mẫn trong trước, lại nhìn về phía Lâm Như Hải. Lâm Như Hải gật đầu. Giả mẫn lúc này mới mang theo thẩm Lâm Tiên, Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc ngồi trên xe ngựa. Bạch màu đỏ quả hạnh mai chờ nha đầu ngồi Lâm ra xe ngựa, còn có một ít hạ nhân cũng từng người tiến bên trong xe. Lâm Như Hải đứng ở xe bên nói, phu nhân trước mang bọn nhỏ trở về nghỉ ngơi, ta tiến cung một chuyến. Nếu là thời gian dài, phu nhân cũng không cần đợi lâu, sớm chút nghỉ ngơi là được. Giả mẫn cười lên tiếng, lúc này mới làm xa phu đánh xe rời đi. Ngồi người chiếc xe đi trước, phía sau là bọn gia đình khuân vác hành lý, việc này tự nhiên có Lâm tới Phúc quản, nhưng thật ra không cần lo lắng. Lâm Như Hải cùng Hàn Dương ngồi trên một khắc chiếc xe ngựa tiến cung. Lại nói giả ra bên này. Giả mẫu ngồi ở phòng trong nôn nóng chờ. Vương Hy Phượng đứng ở một bên chọc cười, có thể thấy được đến Lao Thái Thái là đau cô Thái Thái. Nhìn một cái, người còn không có tới đâu liền mau mỏi mắt chờ mong, nếu là đổi thành chúng ta, chỉ sợ lao thái thái hận không thể lập tức tông cổ đi ra ngoài đâu. Giả mẫu chọc cho cười, ngươi này hầu, lại bố trí ta, ngươi quanh năm suốt tháng ở ta bên người, ta tự nhiên không nghĩ ngươi, nhưng ngươi cô thái thái đi rồi đã bao nhiêu năm, ta thế nhưng một mặt cũng chưa gặp qua, còn có ta kia cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, thật là. Vương Hy Phượng cười nói, cũng không biết cô thái thái là thế nào một cái thần tiên nhân vật. Đáng giận đến ta tuổi quá tiểu chưa thấy qua cô thái thái bộ dáng, hiện giờ cũng hận không thể lập tức thấy được thêm kiến thức, chỉ này cô thái thái như thế nào còn chưa tới. Nói tới đây, nàng lại cắn chặt răng, cũng là chúng ta nhị gia hiện giờ công vụ bận rộn, bằng không thực nên làm hắn đi tiếp cô thái thái. Vương Hi Phượng lời này nói ra, ngồi ở giả mẫu hữu xuống tay vị trí vương phu nhân ra mặt cứng đờ, âm thầm trừng mắt nhìn Vương Hi Phượng liếc mắt một cái. Vương Hi Phượng đây là cùng vương phu nhân khoe khoang giả liễn có năng lực đâu từ mấy năm trước giả liễn đi giang nam một chuyến phía sau có lâm như hải tiến cử hắn liền ở hộ bộ mưu một vị chức vị ban đầu thời điểm bất quá là thất phẩm tiểu quan vẫn là thực chịu xa lánh chỉ giả liễn trời sinh đối với con số mẫn cảm thực sẽ tính toán sổ sách hơn nữa hắn làm người khéo đưa đẩy cơ biến thời gian không dài phải đến thượng quan trọng dụng cho tới bây giờ đã thăng nhiệm ngũ phẩm hộ bộ lang trung so giả chính chức quan còn muốn cao đâu vương phu nhân tự nhiên hận không được di động đao loát đọc sách thần khí Bài đu lục xoát tử ngữ mấu chốt, thư trưởng quay áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép. Chương 41 ta vì tuyết nhạ. Chiếu ta nói, liễn nhi có thể có cái gì nhưng nội, hiện giờ thời tiết, hộ bộ cũng không nhiều ít sự, hắn liền không thể thỉnh một ngày giả đi tiếp một chút cô thái thái sao. Bởi vì trong lòng ghen ghét hận, vương phu nhân một sửa ngày xưa trung thực hình tượng, buột miệng thốt ra như vậy một câu. Giả mẫu lập tức liền thay đổi sắc mặt. Vương hi Phượng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại còn mang theo lanh lẹ tươi cười nhị thẩm tử nghĩ đến là nhớ lầm đi hộ bộ quanh năm suốt tháng nào một ngày không đổi, hiện tại lại đúng là thu hoạch vụ thu lương thời tiết nhị gia hận không thể góp chân đánh cái óp trước hai ngày ban đêm liền ra cũng chưa hồi liền gác hộ bộ tính toán sổ sách đâu nhị gia còn nói chủ quan giao đãi trong khoảng thời gian này ai cũng không được xin nghỉ nếu không kiểm tra đánh giá là phải nhựa kém nói tới đây vương hy phượng lại cười cũng là nhị thúc từ trước đến nay đều là nhàn rỗi ở nhà cùng môn khách nhóm viết thơ luật tử Bởi vậy nhị thẩm cũng cảm thấy chúng ta nhị ra nhàn hoảng Nàng lời này đương trường dỗi trở về khí vương phu nhân siết chặt trong tay khăn dùng sức xoa nắn Vương Hy Phượng cười cười không lại để ý tới nàng Có chút người A, chính là cấp mặt không biết xấu hổ Đừng nhìn vương phu nhân là nàng nhà mẹ đẻ thân cô mẫu Nhưng vương Hy Phượng lại là trướng mắt nàng làm người Phóng hảo hảo nhật tử bất quá càng muốn cấp xa Ở giang nam cô em chồng hạ độc Kết quả chọc mau nhân ra một nhà Bắt lấy nàng nhược điểm dùng sức đem nàng hướng chết hố Liên này, nàng còn không hấp thụ giáo hấn, còn dám nói loại này châm ngòi ly ra nói. Ừ, đương nàng không biết sao, này không phải mắt nhìn nhà nàng nhị ra được đến trọng dụng, trong lòng không chịu dùng. Phi, nhà nàng nhị ra lại cứ còn muốn thăng quan, làm vị này hảo nhị thẩm nhìn lo lăng xuông. Giả mẫu nghe xong một hồi, nhịn không được mở miệng, được rồi, Phượng nha đầu làm người đi ra ngoài nhìn một cái, nhìn xem ngươi cô mẫu có tới không. Vương Hy Phượng lên tiếng. Đánh mảnh đi ra ngoài tìm tiểu nha đầu ra cửa nhìn một cái đi. Nàng cũng không hy đến lại vào nhà. Dù sao hiện tại thời tiết hảo, ngày lại đủ, rồi lại không nhiệt. Ở trong sân thổi gió lạnh lại có ấm áp thái dương chiếu, có thể so trong phòng xem vương phu nhân cái mặt già kia hưởng thụ nhiều. Mấy cái tiểu nha đầu thò qua tới, đem mềm xốp miên cái đệm lấy tới cấp phô đến hành lang hạ. Vương Hy Phượng thuận thế ở một rào chắn ngồi, lại có một tiểu nha đầu cầm hạt dưa tới. Vương Hy Phượng cũng không khách khí, bắt một phen. Một bên cắn hạt dưa một bên cùng tiểu nha đầu nhàn thoại. Một lát sau, liền thấy tiểu nha đầu mang theo một cái bà tử vào cửa, vương hy phượng xem bà tử đầy mặt khuôn mặt lưu sâu, nhịn không được hỏi, lại tỉ tỉ đây là làm sao vậy? Nay bà tử chính là lại đại gia, lại đại không có đem lâm ra kế đó, lại đại gia cũng không dám tới đối mặt giả mẫu. Chỉ là, nàng không tới cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể làm tốt muốn ai mắng chuẩn bị căng ra đầu thượng. Lại đại gia thở dài, hảo kêu nhị ngãi ngãi biết, Lâm cô ra cùng một lòng nghe theo vương ra tiến cung đi, cô thái thái mang theo cô nương thiếu ra trở về lâm ra ở kinh thành tòa nhà, nói là nay rồi gen thực trước liền không tới, thả chờ thu thập hảo lại đến bái kiến lao thái thái. Đây là nói như thế nào? Vương hy phượng mày liễu một trọn, như thế nào hảo hảo không tới? Nàng theo sau câu môi, khoe miệng có một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, lao thái thái vẫn luôn chờ đâu, lại tỉ tỉ chạy nhanh cùng lao thái thái nói nói đi thôi. Nói xong lời nói. Vương Hy Phượng đỡ tiểu nha đầu tay chân tiếp theo trận gió dường như rời đi. Vô nghĩa, mắt nhìn Lao Thái Thái sợ muốn phát giận, nàng nơi nào còn đuổi theo lưu lại nơi này bị khinh bỉ. Quả nhiên, lại đại gia đi vào không một lát liền nghe được Lao Thái Thái giận mắng thanh âm. Mấy cái tiểu nha đầu đều xúc cổ không dám lên tiếng. Một lát sau, Lao Thái Thái hỏi, Phượng nha đầu đâu? Chạy đi đâu? Một tiểu nha đầu đánh bạo trả lời, hồi Lao Thái Thái. Vừa rồi nhị nãi nãi trong phòng nha đầu tới nói nhị gia có việc phái gã sai vật tới tìm nhị nãi nãi, dường như là nha môn có chuyện gì không trở lại, làm nhị nãi nãi giúp đỡ chuẩn bị thức ăn cùng quần áo. Giả mẫu sắc mặt hòa hoãn một ít, thiên nàng sự vội. Theo sau, nàng lạnh mặt nhìn về phía lại đại gia, đây là người nam nhân làm sự. Ta sớm liền phân phó qua, làm hắn cần phải đem cô thái thái một nhà cây đó, còn làm hắn nói cho cô thái thái lâm ra phòng ở nhiều năm không trụ người, chỉ sợ là ở không thoải mái. Nơi này đã cho nàng thu thập sân, làm nàng trước mang theo hải tử tới ở vài ngày, chờ bên kia thu thập xong rồi lại trở về, ngươi nam nhân đem lời nói mang tới rồi sao? Mang, mang tới rồi. Lại đại gia nào dám nói không mang đến? Giả mẫu hử lệnh, đánh giá ta tuổi lớn hống ta chơi đâu? Nàng nguyên tưởng nói nếu sai sự không làm tốt, về sau cũng liền đừng làm cái gì sai sự. Có thể tưởng tượng đến lại ma ma, đem những lời này lại nhịn đi xuống, được rồi, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Không ở chỗ này làm người nhìn choáng vắng đầu. Lại nói Lâm ra bên này. Giả mẫn mang theo bọn nhỏ ngồi xe trở về, vào cửa liền thấy trong phủ từ trên xuống dưới đều đã thu thập hảo. Lúc trước bọn họ trở về phía trước đã làm Lâm tới thọ mang theo người vận rất nhiều đồ vật trở về, còn làm hắn lại chọn mua mấy cái hạ nhân, giúp đỡ quét tức nhà cửa, trong nhà phòng ở có cũ xương nên sửa chữa cũng đến sửa chữa. Lâm tới thọ dẫn người bận việc vài tháng, cuối cùng là đem Lâm ra nhà cũ thu thập hảo. Giả mẫn trở về nhà trước mang theo bọn nhỏ vào chủ viện, nơi này gia cụ bài trí đều xếp vào hảo, giường đệm cũng đều đã phô hảo, đệm chân đều là thân, cũng tất cả đều phơi quá, ngồi vào mặt trên, đều có thể nhất đến ấm áp dương quang hương vị. Nay một đường đi tới, vài người đã sớm nói bụng, giả mẫn đã kêu người ở trong phòng bày cơm, mang theo bọn nhỏ dùng, lúc này mới gọi người dẫn bọn hắn từng người đi nghỉ ngơi. Lâm ra nhà cũ thập phần thật lớn, so dương châu thành ngự sử phủ muốn lớn rất nhiều, thẩm lâm tiên cùng đại ngọc cùng với thanh ngọc ở chỗ này đều có chính mình sân thẩm lâm tiên sân cùng đại ngọc là dựa gần thanh ngọc sân tắt xa rất nhiều ước chừng bên ngoài thư phòng bên kia là thuộc về ngoại viện phạm vi thẩm lâm tiên nắm đại ngọc vào sân nàng nguyên tưởng nói làm đại ngọc chính mình trở về nghỉ ngơi nhưng đại ngọc một đôi mắt ngập nước nhìn thẩm lâm tiên ta cùng thẩm tỉ tỉ một chỗ ngủ thẩm lâm tiên liền nói không ra cự tuyệt nói tới chỉ có thể mang theo đại ngọc tới chính mình sân vào phòng Thẩm lâm tiên đã kêu tiểu Nha đầu nhóm đi ra ngoài, nàng đem tùy thân trong không gian mang theo đồ vật lấy ra một ít tới bảy biện ở trong phòng, lại đối đại ngọc nói, trong chốc lát đi ngươi trong phòng giúp ngươi an trí một chút, đúng rồi, ta nghe tảo ma ma nói ngươi trong viện còn mang theo một cái tiểu nhà kho, này vừa lúc, ta đem ngươi mấy năm nay đến đồ vật bỏ vào nhà kho, tỉnh còn phải thế ngươi nhọc lòng. Đại ngọc cười ra hai cái má lún đồng tiền tới, bên ta không cần. Ta chỉ cần ta chính mình làm ra hùng ra cùng với những cái đó tinh xảo vật trang trí. Thẩm lâm tiên cười nói, hảo, đều y liền ngươi. Hai người nói trong chốc lát lời nói, liền đi lên giường nghỉ ngơi. Tì mỗi hai cái nằm ở trên một cái giường, buồn ngủ liền như vậy nảy lên trái tim, không một lát liền ngủ. Giả mẫn bên này chỉ nghỉ ngơi hơn 15 phút liền tỉnh, nàng ngồi ở trên giường hỏi tào ma ma, mấy cái hải tử nhưng đều ngủ hạ. Tào ma ma cười thực thoải mái, là đâu? Thầm cô nương cùng đại cô nương ngủ ở một chỗ, đại gia an trí bên ngoài thư phòng bên kia trong viện. Giả mẫn cũng cười, này mấy cái hải tử trở về, lúc này mới chân chính yên tâm lại, vê đút vê đút vê đút. Sau này a, chỉ sợ trong nhà muốn náo nhiệt đi lên. Nói đến chỗ này, nàng nghĩ đến một việc, thả chờ trong nhà trên dưới đều thu thập hảo, chúng ta cũng phải đi ra ngoài giao tế, ta nghĩ đến mang tuyết nhạn cùng đại ngọc một chỗ, cũng làm cho các nàng có thể giao cái bằng hưu, mặt khác, mắt nhìn đều là kim thu thời gian. Chúng ta trong phủ hậu hoa viên cúc hoa khai khá tốt, chúng ta làm cái ngắm hoa hiến, thỉnh những người này tới ngồi ngồi, rốt cuộc ta lâu không ở kinh thành, rất nhiều quan hệ đều mới lạ. tào ma ma ghi tạc trái tim. Giả mẫn lại nói, tuyết nhạn từng ngày thấy đại, nên cẩn thận học học quản gia quản lý, đại ngọc số tuổi cũng không nhỏ, khiến cho nàng đi theo một chỗ học đi, chờ thêm mấy ngày ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta một tiếng, câu các nàng học thêm chút đồ vật Di động đao loạt giáp đọc sách thần khí, bài đu lục xoát tử ngữ mấu chốt thư trưởng quay áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép chương bốn mươi hai ta vì tuyết nhạc lâm như hải trở về giả mẫn chạy nhanh đón nhận đi lao ra trong cung như thế nào lâm như hải cởi ra áo khoác thường đưa cho nha đầu tiếp nhận khăn lau tay mặt bệ hạ nói trước kêu ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian giả mẫn nhẹ nhàng một hơi này liền hảo này liền hảo lâm như hải nắm lấy giả mẫn tay mẫn nhi sau này chỉ sợ ta chính là cái người rảnh rỗi ta nghe bệ hạ ý tứ Ta như vậy lao thần là muốn vinh dưỡng, hứa ở lễ bộ làm nghe dễ nghe, nhưng không gì trước quyền quan. Lao ra. Giả mẫn chạy nhanh đánh gãy lâm như hải nói, lao ra vất vả ngần ấy năm, chúng ta phu thê hám ở giang nam kia than bùn khó khăn mới rút ra chân tới, lúc trước thiếu chút nữa tặng tánh mạng, hiện giờ cuối cùng là an ổn. Ta hận không thể làm lao ra từ quan không làm, với ta tới nói, cái gì có quyền không có quyền ta là thật sự không đệ bụng, ta để ý chính là chúng ta một nhà bình an hòa thuận vui vẻ. Lâm Như Hải nghe xong thập phần cảm động, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Giả mẫn cười, trước kia láo ra ở mối chính thượng thời điểm, ta liền không biết có bao nhiêu hồi trộm nghĩ tới khi nào ly kia địa phương, tỉnh cả ngày lo lắng đề phòng, hiện giờ chúng ta trở về kinh thành, chiếu lao ra ý tứ là muốn ở lễ bộ làng quan, lễ bộ ta là biết đến, rất là thanh nhàn, Lao ra về sau chẳng những có thời gian bồi ta, còn có thời gian dạy dỗ chúng ta hài tử, đây là chuyện tốt. Lâm Như Hải cũng cười, đúng vậy. Đây là chuyện tốt, ngươi thả nhìn, ta tất đem nhà chúng ta thanh ngọc đổi dưỡng thành tài. Hàn Dương bên này vào cùng, cùng tân đến nói nói mấy câu, liền đi cấp Thái Thượng Hoàng còn có Huệ Thái Phi thỉnh an. Thái Thượng Hoàng hiện giờ ở tại dưỡng tâm điện bên kia, nghe nói đang ở gọi người ở bên ngoài dưỡng lên lâm viên, chờ kiến hảo, hắn liền sẽ mang theo Thái Phi nhóm dọn qua đi trụ. Hàn Dương quá khứ thời điểm, Huệ Thái Phi vừa vặn cũng ở. Hàn Dương cấp hai người thỉnh an. Thái Thượng Hoàng hứng thú thực hảo. Lôi kéo hắn nói hảo chút lời nói, lại nói, đã trở lại liền hảo, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài lắc lư, ngươi mẫu phi nhớ thương không được, hiện giờ cuối cùng đã trở lại, liền ở kinh thành nhiều trụ chút thời gian, cũng hảo hảo bồi bồi ngươi mẫu phi. Hàn Dương gật đầu, Huệ Thái Phi cười nói, ngươi nếu còn nghĩ ra đi, liền sớm chút cưới vợ sinh cái hài tử, có ngươi tức phụ nhi tử bồi ta, ngươi hái làm gì làm gì đi. Hàn Dương túi đầu không nói gì, Thái Thượng Hoàng biết hắn không muốn, còn là giúp đỡ Huệ Thái Phi nói chuyện người mẫu phi nói chính là ngươi số tuổi cũng không nhỏ ngươi phía dưới bọn đệ đệ cũng đều thành thân sinh con liền ngươi còn đơn này không thể được thừa dịp ngươi hiện tại ở trong kinh kêu ngươi mẫu phi hảo hảo cho ngươi chọn một cái tài đức vẹn toàn nữ tử làm vợ hàn dương đột nhiên ngẩng đầu phụ hoàng xem ai không vừa mắt hoặc là hận không thể lộng chết hắn một nhà thái thượng hoàng ngây ngẩn cả người lời này ý gì hàn dương dỗi tay triều thái thượng hoàng bên cạnh trên bàn trà một lóng tay kia mặt trên lập tức xuất hiện một đại buồn tiên đảo Hiện giờ sớm qua quả đảo thành thục thời tiết, nhưng trên bàn quả đảo đỏ tươi thủy linh, phía trên còn mang theo sương sớm, thoạt nhìn thực sự mê người. Mấu chốt nhất chính là, Hàn Dương tiến vào thời điểm chính là không tay tiến vào, nhưng này quả đảo. Hàn Dương lại vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện một đống lớn đồ vật. Hắn nhặt ra một ít tới nhét vào huệ thái phi trong lòng ngực, đây là nhi tử ở bên ngoài làm ra, có rất nhiều từ đáy biển vớt đi lên, có rất nhiều chính mình thân thủ làm, còn có rất nhiều từ trong rừng đánh tới. Huệ Thái phi xem trong lòng ngực đồ vật, một cháp chân châu, một cháp các màu ngọc thạch, một cháp đá quý, một cháp trang sức, một cháp trầm hương mục, còn có một đại trương da hổ, hảo chút lông cáo, cùng với một ít nhan sắc tươi sáng các loại vật liệu may mặc. Này, này. Huệ Thái phi đều sợ hãi. Hàn Dương lại cầm đồ vật cấp thái thượng hoàng, này trong đó có mỹ ngọc, cũng có da hổ hùng da, còn có da rắn, còn có các loại quý trọng động vật da lông, cùng với hảo chút thi họa. Dư lại đồ vật hắn lại thu trở về. Thái thượng Hoàng đôi mắt không chớp mắt nhìn Hàn Dương, Hoàng Nhi tu hành thành công. Hàn Dương gật đầu, ta hiện giờ đã vào tiên đạo, nơi nào còn có thể lại cưới bình thường nữ tử làm vợ, liền tính là ta không chê các nàng cưới tới, chính là, phụ Hoàng mẫu Phi hẳn là biết tiên phàm có khác, ở ta bên người, đối với các nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đặc biệt là nếu là cùng bình thường nữ tử sinh con, này đó nữ tử căn bản không chịu nổi ta thiết lực, đa số là làm không thượng thai, liền tính là may mắn làm thượng thai. Cũng muốn bị thai nhi hấp thụ tinh thần khí, không. Chỉ sẽ bị hút thành thịt khô, hai tử hơn phân nửa cũng sinh không xuống dưới, cho nên ta mới nói phụ hoàng cùng ai có thù hắn nói, khiến cho hắn nữ nhi gả lại đây đi, bảo quản gả một cái chết một cái, gả một đôi chết một đôi. Thái thượng hoàng không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Hàn Dương lại nói, phụ hoàng hẳn là cũng nghe nói qua một chút sự tình, phàm là tu hành thành công ở phàm tục gian căn bản sẽ không tìm kiếm bạn lữ, đó là thoại bản tử những cái đó nhớ trần tục cũng là nữ tiên Chưa thấy qua cái nào nam tiên cùng phạm nhân kết hợp, xét đến cùng phạm nữ chịu không nổi nam tiên tiên lực. Thái thượng Hoàng Ngây ngốc gật đầu. Nhưng Huệ Thái Phi đã khóc lên, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con ta muốn tuyệt hậu? Hàn Dương ánh mắt hơi lóe, mẫu Phi, ta tu hành thành công, thọ mệnh lớn lên thực, đó là về sau thực sự có con cháu, con cháu sống không quá ta, ngươi nói muốn tới gì dùng. Huệ Thái Phi tức khắc không nói. Hàn Dương xem nàng thương tâm, không khỏi cười một tiếng, an ủi nàng nói. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào, trong phạm nhân biên không thể tìm, có thể tìm cùng ta giống nhau tu sĩ a Huệ Thái Phi lắp bắp nói, chính là, chính là này nữ tu sĩ lại đi nơi nào tìm tới. Tóm lại sẽ có biện pháp. Hàn Dương lại an ủi nàng. Thái Thượng Hoàng cũng nói, ngươi cũng đừng lo lắng, con cháu đều có con cháu phúc, từ từ tới đi. Huệ Thái Phi không vui, khá vậy không biện pháp khác, đành phải áp xuống trong lòng tiếc nuối lôi kéo Hàn Dương nói chuyện. Nói trong chốc lát lời nói thái thượng hoàng liền bắt đầu đuổi hàn dương ngươi cũng lớn này hậu cung hiện giờ trụ hảo chút đều là ngươi tẩu tử ngươi không thích hợp ở lâu sớm chút hồi ngươi vương phủ đi thôi hàn dương chốc chớp mắt huệ thái phi cười nói ngươi phụ hoàng đã sớm gọi người cho ngươi kiến vương phủ trong chốc lát ngươi làm tiểu lý tử mang ngươi đi nhìn một cái nếu là nơi nào cảm thấy không hảo ngươi lại gọi người một lần nữa tu sửa hàn dương câu môi phụ hoàng gọi người kiến khẳng định không sai được nhi tử nào đều thích thái thượng hoàng vừa nghe thập phần cao hứng Ngươi tên tiểu tử thối này, liền biết chụp chấm mông ngựa, lại chụp cũng không hảo đồ vật cho ngươi, chạy nhanh cút đi. Hàn Dương lôi kéo Huệ Thái Phi tay dặn dò, đứa con này đi trước, về sau lại được hảo đồ vật liền đưa vào cung tới cấp mẫu Phi ngắm cảnh, nếu là thật đụng tới nữ tu sĩ, nhi tử liền mang đến cấp mẫu Phi nhìn một cái. Huệ Thái Phi gật đầu, trong mắt lại có lệ ý, ngươi đi trước đi, con quá mấy ngày lại tiến cung tới, chúng ta nương hai hảo hảo trò chuyện. Hàn Dương từ trong cung ra tới tiêu tiểu lý tử dẫn đường đi một lòng nghe theo vương phủ vào vương phủ chính hắn trước dạo qua một vòng phát hiện này vương phủ tu thập phần tráng lệ huy hoàng nghĩ đến hắn hàng năm không ở trong kinh thái thượng hoàng tự nhiên tưởng khẩn sở hữu nhi tử hắn liền thành tốt nhất cái kia thái thượng hoàng nhớ hắn tu sửa vương phủ thời điểm nhúng tay không ít phía dưới nhân vi lấy lòng thái thượng hoàng nhưng kính dùng hảo đồ vật đem này vương phủ tu cùng thiên cung dường như hắn dương đối chỗ ở cũng không nhiều ít yêu cầu dạo qua một vòng cảm thấy nơi nào đều khá tốt liền thấy vương phủ quản sự giao đái vài câu lúc sau liền tự đi nghỉ ngơi di động đao loạt áp đọc sách thần khí bài đu lục soát tử ngữ mấu chốt thư trưởng quay áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép. chương bốn mươi ba ta vì tuyết nhạc hôm nay cấp giả mẫn thỉnh quá ăn sau thẩm lâm tiên trở lại chính mình trong viện nàng lấy ra đưa tin phủ tới dỗi tay một chút sau một lúc lâu trước mắt liền xuất hiện hàn dương hình ảnh đang làm cái gì thẩm lâm tiên hỏi một tiếng hàn dương liền dơ đưa tin phủ làm nàng nhìn Hàn Dương hiện tại đứng ở hoa viên bên trong, chung quanh đều là các màu cốc hoa, rất xa có một cái hồ nhân tạo, hồ nước xanh lam, hồ trên bờ hoa mục thành rừng. Đây là ta một lòng nghe theo vương phủ, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm lâm tiên nhìn nhất thời, cũng không tệ lắm. Hàn Dương cười, về sau muôn thường trụ địa phương, ngươi nếu là cảm thấy nơi nào không hảo liền nói một tiếng, ta gọi người sửa đổi tới. Thẩm lâm tiên lắc đầu, cũng không có gì không hài lòng, dù sao cũng chính là cái chỗ ở thôi người ta ở núi sâu rừng già đều có thể ngủ yên huống chi này nhà cao cửa rộng nàng lại cầm đưa tin phù làm hàn dương xem nàng ơi hàn dương nhìn trong chốc lát cười hỏi nghe nói ngày mai lâm phu nhân muốn mang các ngươi đi giả ra bái phỏng thẩm lâm tiên cười đúng vậy ngươi nói ta muốn hay không trang điểm hoa huệ lộng lẫy rốt cuộc giả ra nhân sinh liền một đôi mắt danh lợi nếu là xuyên thuần tĩnh chút không chừng phải bị người như thế nào bố trí đâu hàn dương tâm tình thoạt nhìn thực hảo liền cùng thẩm lâm tiên nói dỡn nếu không Ta gọi người cho ngươi đưa chút đồ trang sức quần áo. Ngày mai nhất định phải trang điểm hảo hảo, làm di động châu đáu quẻ triển lãm, tỉnh giả ra người ta nói miệng. Xì một tiếng, thẩm lâm tiên chọc cười, hảo, ngươi chạy nhanh cho ta đem quý trọng nhất đồ trang sức đưa tới, ta ngày mai cũng không chê mệnh, toàn mang lên. Hai người nói đùa trong chốc lát, Hàn Dương liền đối thẩm lâm tiên nói, ngày mai đi lúc sau liền dẫn động một cái đưa tin phủ, dù sao cũng là cục đá nhớ chung nam nữ chủ mới gặp trường hợp, ta cũng có chút tò mò có thể nhìn xem cũng không tồi thẩm lâm tiên gật đầu hành a thả chờ xem lại nói trong chốc lát lời nói liền có nha đầu lại đây thỉnh thẩm lâm tiên dùng cơm thẩm lâm tiên xem đưa tin phủ chung linh lực cũng không nhiều ít liền trực tiếp đem cái này đưa tin phủ phế đi nàng hiện tại nhưng thật ra vô cùng tin tưởng hiện đại thời điểm di động có kia ngoạn ý ở nơi nào còn dùng đến lấy linh lực duy trì đưa tin phủ thẩm lâm tiên ăn cơm suy nghĩ trong chốc lát lại cải tiến mây chương đưa tin phủ lại mang đại ngọc chơi trong chốc lát lúc này mới nghỉ ngơi ngày thứ hai thẩm lầm tiên sáng sớm đã bị bọn nha đầu kêu khởi nàng tưởng cập hôm nay còn có trọng đại sự tình muốn làm liền đem mấy cái nha đầu sai sử xoay quanh hệ thượng lụa trắng thêu hoa váy áo khoác tím nhạt chiết chi liên trường y ỉ cần cổ mang minh châu tóc trải cái hương vân búi tóc trên đầu chọn bộ tím phỉ thúy đồ trang sức cổ tay gian lại hợp lại một đôi chỉ bạc tôm cần nạm kim cương vòng tay chỉ bạc nhưng thật ra dễ đến chỉ là này tôm cần vòng thủ công chân chính khó được Chỉ bạc tế như sợi tóc, từng cây cẩn thận bệnh, mặt trên lại nạm đại viên tím toẳn, mang ở cổ tay gian chân chính sặc sỡ lóa mắt. Thẩm Lâm Tiên đối kính trang điểm, còn tâm tình rất tốt đổ chút son phấn. Chờ nàng trang điểm xong, một chúng nha đầu đều xem ngu si đi. Thẩm Lâm Tiên mỉm cười đứng dậy, lắc lư đi đại ngọc trong viện, đại ngọc cũng trang điểm hảo, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên lại đây, mãn nhãn kinh diễm, tỉ tỉ thật là đẹp mắt. Muội muội mới đẹp đâu. Thẩm Lâm Tiên lôi kéo đại ngọc tay cùng nhau hướng giả mẫn trong phòng đi đến đại ngọc an mặc một kiện nhũ đỏ bạc áo, lụa trắng thêu hoa váy tóc sơ song hoàn phát gian trâm minh châu cả người hiện thức tha thức tha phong lưu xinh đẹp cực kỳ giả mẫn chính gọi người bãi cơm mắt sai không thấy liền nhìn đến hai cái cô nương nắm tay tiến vào một cái minh diễm một cái thanh nhã đứng chung một chỗ rồi lại phân không ra cái nào càng tốt một ít không giống nhau an diện nhưng hai cái cô nương đều gọi người nhìn không rời được mắt gọi người đánh đáy lòng ái không được giả mẫn xem tâm đều mềm mại nàng cười vẫy tay mau tới đây Ta xem xem đây là nhà ai tiên tử hạ phàm." Thầm Lâm Tiên con môi cười, đại ngọc lại không thuần theo, kéo giả mẫn cánh tay làm nũng. Sau một lát, Lâm Như Hải mang theo Lâm Thanh Ngọc vào cửa, người một nhà ăn qua bữa sáng, liền mang theo lễ vật ngồi xe đi giả phủ bái phỏng. Giả phủ đã sớm được thiệp, bởi vậy dậy sớm cửa hung liền khai, mấy cái quản sự dẫn người đứng ở cửa nghênh hầu. Chờ rất xa nhìn đến Lâm gia xe ngựa lại đây, sớm có gã sai vật một đường chạy chậm đi báo tin, lại có quản sự bước xuống bậc thang chào hỏi. Lâm Như Hải mang theo Lâm Thanh Ngọc đi theo quản sự vào ngoại viện, mà giả mẫn mang theo Đại Ngọc cùng với Thẩm Lâm Tiên ngồi cố kiệu vào nội viện. Tới rồi chính phòng chỗ, Lao Thái Thái sớm suốt ruột chờ, vừa thấy đến giả mẫn mang theo hai cái cô nương tiến bảo, Lao Thái Thái sớm ngồi không được phát tới, ôm lấy giả mẫn liền khóc, ta mẫn nhi à, ngươi cũng thật nhẫn tâm, này vừa đi mười mấy năm cũng không nói trở về nhìn xem, vì nương đều cho rằng đời này tái kiến không đến ngươi. Giả mẫn kêu giả mẫu khóc cũng là hai mắt dương dương. Tuy rằng nàng đối với nhà mẹ đẻ người cách làm rất là bất mãn, đối với mẫu thân hồ đồ cũng nhiều có câu oán hận, nhưng rốt cuộc đây là nàng mẹ ruột, lại là thiệt tình yêu thương nàng. Lão mẫu thân này vừa khóc, nàng lại như thế nào không thương cảm. Mẹ con hai cái ôm đầu khóc giống. Đại Ngọc cũng đi theo rớt xuống nước mắt tới. Thẩm lâm tiên bất đắc dĩ, không thể không qua đi đỡ lấy giả mẫn, nghĩa Mẫu ngóng trông hồi kinh thấy lao thái thái, khó khăn mẹ con có thể gặp nhau thực nên cao hứng mới đúng, như thế nào liền khóc, ngài khóc không quan trọng Chọc Lao Thái Thái đi theo khóc, chính là tội lỗi. Giả Mẫn xoa xoa nước mắt, khẽ cười một tiếng, ngươi nhà đầu này, còn tưởng cờ trách ta đâu. Lao Thái Thái thấy Giả Mẫn cười, cũng đi theo sắt nước mắt tới. Vài người từ gặp qua sau, Giả Mẫn lại mang theo Đại Ngọc cùng Thẩm Lâm Tiên gặp qua hình phu nhân cùng vương phu nhân, lúc sau mới theo thứ tự ngồi. Lao Thái Thái đem Đại Ngọc cùng Thẩm Lâm Tiên gọi vào bên cạnh, kéo hai người trên tay hạ đánh giá, Thật tuấn, này hai đứa nhỏ lớn lên thật xinh đẹp, ta sống lớn như vậy số tuổi đầu một hồi thấy như vậy đẹp hải tử nàng lời này mới lạc liền nghe được một trận tiếng cười thật là đi xóa ta ở bên ngoài nên hầu cô mẫu lại không nghĩ rằng cô mẫu nhưng thật ra chính mình tiên tiến tới thẩm lâm tiên vừa nghe thanh âm này liền biết tới tất nhiên là vị kia phỡ ớt. quả nhiên mày một chọn một cái diện mạo xinh đẹp tuấn mỹ nhân vật xuất hiện ở trước mắt thẩm lâm tiên đánh giá vương hy phượng vài lần vương hy phượng cũng ở đánh giá thẩm lâm tiên cùng đại ngọc càng xem nàng càng là kinh diễm vài bước qua đi vương hy phượng lôi kéo đại ngọc cùng thẩm lâm tiên tay khen hai vị mội mội lớn lên thật thật là hảo trách không được lao thái thái vẫn luôn niệm luôn đoán chúng ta không tiếp mội mội tới con làm nàng thấy không ta nguyên còn bất bình hiện giờ thấy cái gì bất bình cũng chưa bọn mội mội như vậy nhân vật không nói lao thái thái chính là ta thấy chỉ sợ đều phải niệm đâu đáng giận ta không phải nam nhi bằng không tất cưới mội mội làm vợ giả mẫu thiếu chút nữa cười xoa khí chỉ vào vương Hi phượng nói mau đừng nói nữa Ta này há mồm nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, ngươi nếu là cái nam nhi, liền ngươi này người xa cơ thất thế cũng cưới không nổi ngươi bọn mội muội. Giả mẫn bị đầu cũng cười. Nàng cùng vương phu nhân bất hòa, đối với vương gia người vốn không có cái gì ấn tượng tốt. Mới bắt đầu nghe nói vương hy phượng gả cho giả liễn thời điểm, giả mẫn trong lòng thật không dễ chịu, trong lòng đối với vương hy phượng cũng có chút câu hán hận, nhưng hiện tại thấy bản nhân, thấy nàng xinh đẹp lanh lẹ nói chuyện dí dỏm, lại nhất cái thông minh nhân vật giả mẫn trong lòng cũng ái lên vương hy phượng lại đây cấp giả mẫn thấy lễ lại lôi kéo đại ngọc cùng thẩm lâm tiên nói chuyện thẩm lâm tiên nhưng thật ra có thể cảm giác ra vương hy phượng là thiệt tình thích nàng cùng đại ngọc không giống giả mẫu tuy nói lôi kéo nàng khen nhưng trong mắt đối đại ngọc còn có vài phần thiệt tình đối nàng sao cũng cũng chỉ dư lại đánh giá cùng lạnh nhạt chương bốn mươi ta vì tuyết nhạc bảo ngọc đã trở lại không có lao thái thái che lại trong mắt không kiên nhẫn đột nhiên mở miệng dò hỏi loé vũ tiểu thuyết võng. Vương Hy Phượng đành phải buông ra Thẩm Lâm Tiên tay trả lời, đã phái người ở cửa hầu chứ, bảo huynh đệ một hồi ra liền chạy tới. Giả mẫu cười khẽ, đem các cô nương kêu vào đi. Một tiểu nha đầu đi ra ngoài, một lát sau, liền có ba cái ăn mặc đồng dạng quần áo cô nương vào cửa. Thẩm Lâm Tiên đánh giá vài lần liền không có lại xem, nàng một bàn tay nhẹ nắm đưa tin phủ, đem giả ra bên này hình ảnh truyền cho Hàn Dương. Đại Ngọc nhìn thấy giả thám Xuân ba người, đầu tiên là đứng dậy gặp qua lễ theo sau cùng các nàng nói nói mấy câu cũng bắt đầu hứng thú thiếu thiếu lại quá trong chốc lát thanh ngọc bị người dẫn vào cửa cấp giả mẫu cán đầu thanh ngọc mới cán đầu còn không có tới kịp đứng dậy liền nghe được bên ngoài bọn nha đầu kề bảo nhị gia đã trở lại bảo nhị gia đã trở lại thanh ngọc ánh mắt hơi lóe nhanh chóng đứng dậy đứng ở một bên theo sau liền thấy một cái ăn mặc một thân hồng y dìa trên đầu mang đai bột chán tóc trải lên mười mấy tuổi bụi bấm tiểu nam hải tiến vào Dù sao thẩm lâm tiên là không thấy ra cái gì sắc như Xuân Hiểu chi hoa tới. Cũng là, bất quá là mười mấy tuổi hài tử, liền tính là lớn lên trắng non chút, lớn lên đẹp chút, nhưng lại có thể có bao nhiêu đẹp. 35 ít hết. Ở thẩm lâm tiên xem ra, còn không bằng nhà mình ca ca ra kia mấy tiểu tử kia lớn lên hào đâu, ít nhất, nhà mình chất nhi không nương khí. Vị này giả bảo ngọc vào cửa trước cấp giả mẫu cán đầu, lại gặp qua vương phu nhân cùng hình phu nhân, giả mẫu mới lôi kéo hắn chỉ vào giả mẫn nói đây là người cô mẫu giả bảo ngọc từ trước đến nay thích mỹ nhân giả mẫn tuy rằng tuổi không nhỏ nhưng lớn lên thật sự rất đẹp hơn nữa khí độ cũng thực hảo giả bảo ngọc thấy vui mừng lại đây chào hỏi giả mẫn tặng lễ gặp mặt lại kêu đại ngọc cùng thanh ngọc lại đây thấy giả bảo ngọc giả bảo ngọc đã sớm nhìn đến trong nhà tới hai cái xa lạ cô nương này hai cái cô nương lớn lên đều đẹp xem giả bảo ngọc cảm thấy đầu có chút mơ màng hắn cảm thấy đôi mắt đều không đủ sự. chờ bái kiến quá giả mẫn liền đối thẩm lâm tiên cười cười. Tỉ tỉ. Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc lại đây gọi huynh trưởng. Giả bảo Ngọc một đôi mắt liền cơ hồ muốn dính vào Đại Ngọc trên người, vị này mội mội ta từng gặp qua. Giả mẫn cười khẽ, cũng là, ruột thịt cô họ huynh mội, bộ dáng thượng tự nhiên là có chút phản phất, người nói quen thuộc cũng không quá. Giả bảo Ngọc tâm nói không phải ý tứ này, nhưng giả mẫn đều nói ra, hắn cũng không hảo phản bác. Chờ ngôi định rồi, giả bảo Ngọc mới hỏi Đại Ngọc, mội mội nhưng có Ngọc. Hỏi qua lúc sau. Giả bảo Ngọc lại nhìn về phía thẩm lâm tiên, thấy nàng sắc mặt thanh lãnh, thần sắc nghiêm nghị, trong lòng đột nhiên cả kinh, thế nhưng không dám hỏi nàng có hay không Ngọc. Lóe vũ tiểu thuyết vóng. Đại Ngọc cười khẽ, đó là cái hán vật, lại há là mỗi người có thể có. Giả bảo Ngọc vừa nghe lời này trên mặt liền biến sắc, thao xuống cần cổ mang Ngọc liền hướng trên mặt đất ném, này lại là cái gì đồ bỏ hảo vật. Liền người đều sẽ không chọn, trong nhà tỉ muội đều không có, cố tình ta có hiện giờ tới cái thần tiên dường như mội mội cũng không có muốn nó gì dùng giả mẫu thấy vậy biến cố sớm bị dọa hỏng rồi liên thanh gọi người đi nhặt ngọc lại ôm giả bảo ngọc tâm can thịt dường như hống ngươi mội mội nguyên là có chỉ khi còn nhỏ ném thôi nàng không muốn để chuyện này bởi vậy nói không có đại ngọc ngồi ở chỗ kia nhìn trận này náo nhiệt khoe miệng khẽ nhếch trong mắt không có chút nào lệ ý nàng đi theo thẩm lầm tiên đi rồi ba năm nhiều cái dạng gì trường hợp chưa thấy qua liền lão hổ con báo đều có thể tay không san đến chúng chi loại này tiểu trường hợp lại nơi nào có thể kích khởi nàng một chút nỗi lòng ta là không có lâm đại ngọc lạnh lùng nói một tiếng nàng đứng dậy vài bước qua đi từ nha đầu trong tay đem kia khối ngọc cầm lại đây nàng bắt tay rối đến giả bảo ngọc trước mặt cười khẽ hỏi ngươi là xác định không nghĩ muốn này khối ngọc sao giả bảo ngọc một bên khóc một bên nói từ bỏ từ bỏ này không phải cái gì thứ tốt nếu thật là tốt vì cái gì không đi theo muội muội lâm đại ngọc cười lạnh nếu không nghĩ muốn cũng thế ta liền giúp giúp ngươi nàng tay phải nhẹ nhàng nắm lấy kia khối ngọc nắm trong chốc lát lại rang hai tay thời điểm kia khối ngọc thế nhưng biến thành bột phấn đại ngọc giơ tay lên khoe miệng gợi lên minh diễm cười tới ngươi nhìn ngươi không nghĩ muốn liền ma thành phấn hoặc là đưa cho những cái đó nghèo khổ nhân ra thay đổi tiền cũng hảo tội gì luôn tạp nó đâu liền ngươi về điểm này sức lực sao có thể tạp đến hư còn phải ta giúp ngươi nàng đối giả mẫu cười cười lão thái thái ta giúp biểu ca một phen Các ngươi không cần cảm tạ ta, rốt cuộc đều là thân thích sao. Hoa! Giả bảo Ngọc khóc lớn. Hắn nơi nào là thật không nghĩ muốn Ngọc, hắn trong lòng mình bạch đâu. Nguyên nhân chính là cho thỏa đáng khối Ngọc hắn mới có thể bị giả mẫu sủng ái, mới có thể ở mãn phủ đi ngang, mới có thể không giống người thường, nhưng hiện tại Ngọc không có. Giả mẫu hảo huyền không ngắt xịu. Vương phu nhân ngồi không yên, đứng lên chỉ vào đại Ngọc liền mắng. Tiểu tiện nhân, ngươi, ngươi hại con ta. Giả mẫn mặt trầm tư nước lạnh cười nói. Nhị tổ đang mắng cái nào? Vương phu nhân trên đầu mạo hãn, "Ta, ta, muội muội thực tài quản quản ngươi nhi nữ, tuy nói ngươi này đối nhi nữ đến tới không dễ, khá vậy không thể quá mức cứng triều." A. Giả Mẫn cũng không hy cùng vương phu nhân nói chuyện, chỉ là ha hả ha hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, "Ngươi nếu không nghĩ muốn, ngươi muội muội giúp ngươi xử lý, chẳng lẽ không nên hảo hảo cảm ơn ngươi muội muội sao?" Giả Bảo Ngọc bị Giả Mẫn thanh lênh ánh mắt nhìn lên, dọa một cái cơ linh không tự chủ được lại đây cấp đại ngọc chắp tay thi lễ cảm tạ muội muội giả mẫn cười khẽ này không phải hảo sao bất quá là một khối phá cục đá không có liền không có ngươi muốn ái này đó ngọc á châu áo a ta nơi đó có rất nhiều ngày mai ta gọi người đưa một tráp tới tùy ngươi chọn lựa tuyển giả bảo ngọc túi đầu lúng ta lúng túng không dám nôn giả mẫn đứng dậy ta ngọc nhi từ nhỏ sức lực lớn chút nhưng nếu là kia ngọc thật sự kiên cố ngọc nhi mới bao lớn điểm tuổi một tay chỉ như thế nào có thể nắm chặt thành phấn Ta coi Bảo Ngọc Ngọc chỉ sợ là bị người cấp thay đổi đi. mẫu thân cùng nhị tẩu vẫn là tinh tế hỏi một chút mới hảo. Nàng lại nói nếu không phải ta Ngọc Nhi, chỉ sợ Bảo Ngọc mang giả Ngọc cũng không ai phát hiện. Giả Mẫu lúc này tỉnh quá thần tới, xem Đại Ngọc sợ hãi bộ dáng, lại thấy nàng gầy gầy nhược nhược, liền này tiểu thân thể căn bản không giống như là tay không đem Ngọc nắm chặt thành một phấn, chẳng lẽ nói lập tức Giả Mẫu âm lưu luận lên. Giả mẫn cười, ánh mắt lại thập phần sắc bén nhìn về phía Vương phu Nhân. Mẫu thân, Bảo Ngọc Ngọc là như thế nào tới? Ngài thực nên hảo hảo hỏi một chút nhị tẩu. Ta vừa rồi cũng nhìn kia Ngọc, mới sinh ra thai nhi miệng mới bao lớn điểm, như thế nào hàm được như vậy một khối to Ngọc? Muốn thật là kia Ngọc nhét vào trong miệng, chỉ sợ sớm đem người sát tử. Này Ngọc đến tột cùng là thai mang, vẫn là có chút nhân vi thảo cắt lợi lừa gạt người, nhưng nói không rõ. Giả Mâu ánh mắt phức tạp nhìn Vương Phu nhân liếc mắt một cái. Đại Ngọc lúc này mới nếm máu, nhìn dáng vẻ thập phần khó chịu, ta cùng biểu huynh chỉ đùa một chút.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 Thủ tịch giá trên trời tiểu thê đại thúc thịnh sủng, tiểu thê thực ngọt không quá manh yêu nghiệt sư tôn là bệnh tiểu Mỹ diễm minh thê trọng sinh 1985, quân trưởng gia nông dân cá thể tức tổng tài đại nhân siêu cấp lực tà. Vương thần phi, y ly tay che trời quân thiếu tư sủng, thiên kim kiểm sát trưởng y y phi nóng rát nhà ta vương ra lại đánh nghiêng giấm đàn nông nữ giữa đường, trong núi lao công hảo dạy rô rượu thủ hồi xuân nông nữ làm giàu nhớ. Chương trước mục lục vô hạ chương, chương 44 ta vì tuyết nhạn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 Vương phu Ú nhân ngồi không yên, đứng lên chỉ vào đại ngọc liền mắng, tiểu tiện nhân, ngươi, ngươi hại con ta. Giả mẫn mặt trầm tư nước lạnh cười nói, nhị tẩu đang mắng cái nào. Vương phu Ú nhân trên đầu mạo hãn, ta, ta, mội mội thực thai quản quản ngươi nhi nữ, tuy nói ngươi này đối nhi nữ đến tới không dễ, khá vậy không thể quá mức cưng chiều. A, giả mẫn cũng không hy cùng vương phu Ú nhân nói chuyện, chỉ là ha hả hai tiếng, quay đầu nhìn về phía giả bảo ngọc, ngươi nếu không nghĩ muốn, ngươi mội mội giúp ngươi xử lý